Hiện tại ngươi còn có cái gì nói?" Vệ Vô Kỵ cười hỏi. "Tiểu Súc Sinh, ta phải đi, ngươi tuyệt ngăn không được ta. Chờ ta trở lại tông môn, tất nhiên phải hướng tông chủ bẩm báo." Làm ngươi Quy Nguyên Tông lấy lời nói tới nói. Lệnh Hồ Hưởng nói xong, hướng bên cạnh cực nhanh mà đi. Đột nhiên, hắn cảm thấy cả người một nhẹ, bốn phía hư không có vô hình chi vật chặn hắn đường đi. Chu biến cảnh vật, cũng ở khoảnh khắc chi gian trở nên mơ hồ và mèo. "Hảo thuật, cho ta khai." Lệnh Hồ hét lớn một tiếng. bốn phía hư không chấn động sở hưu hết thể hảo giác toàn bộ khôi phục nguyên trạng liên ở hắn chuẩn bị trốn chạy hết sức một đạo áp lực cực lớn phảng phất một đạo sơn linh giống nhau chấn áp ở hắn trên người này đây là cái gì ngươi ngươi lệnh hồ hưởng cảm giác thực lực của chính mình thế nhưng bị này đạo lực lượng áp chế đi xuống ít nhất hạ thấp tam thành hắn xoay người nhìn phía vệ vô kỵ nghẹn họng nhìn chân chối không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo hư mạch kỳ là tông môn tối cao thực lực. vẫn luôn là ở vào ưu thế địa vị trương kỳ ưu việt thoải mái sinh hoạt sai khiến hồ hưởng ở trong thực chiến ứng biến năng lực rất lớn hạ thấp xa xa không kịp vệ vô kỵ vệ vô kỵ bắt đầu không có ra tay chính là đang chờ long thiên ảo thuật mê hoặc cũng âm thầm chuẩn bị là lướt đen áp chế hắn thiên tay lấy ra phần thiên cung mũi tên chi ý cảnh Gắt gao mà khóa trụ đối phương lệnh hồ hưởng cả người cả kinh cảm giác được sợ hãi run rẩy phảng phất bị rắn độc nhìn thẳng giống nhau Lôi đình hạt sen kéo một đạo phù văn thanh mang, xuyên vào lệnh hồ hưởng ngực, từ phía sau lưng xuyên qua. Vệ, vệ vô kỵ. Lệnh hồ hưởng cảm giác thân thể phảng phất lọt gió tối ra, chân khí từ miệng vết thương xói mòn, liền đứng thẳng lực lượng cũng nháy mắt biến mất, ngã trên mặt đất, thủ túc run rẩy chết chết đi. Ha ha, toàn bộ diệt trừ, một cái không dư thừa Đúng rồi, bên kia năm người là bị té xỉu, đợi chút cùng nhau làm thịt. Long thiên ha hả cười. lão long, ngươi không tội à Chỉ có luyện mạch kỳ thực lực, lặng yên không một tiếng động mà đem năm người phóng ngã xuống đất, ta còn lo lắng ngươi được chưa đâu. Vệ vô kỵ cười nói, ta tu luyện công pháp không giống nhau sao, muốn phóng đảo mấy tiểu bối, còn không phải dễ như trở bàn tay. Tiểu vệ, ngươi này vài món bảo bối thực không tồi, làm ta nhìn xem long thiên nhìn vệ vô kỵ trong tay phần thiên cung, đã đi tới. Ta sợ đánh nhau đưa tới người khác, trước rời đi nơi này lại nói, lao lòng, thi thể không thể lưu tại nơi này, kia năm người cũng muốn cùng nhau mang đi. Vệ vô kỵ bắt đầu rửa sạch chiến trường, quân lệnh hồ hưởng thi thể thu vào hồ lô tiến cảnh. Hắc y nhân thân trung kịch độc, cư nhiên ở ăn vào thuốc giải độc lúc sau, bằng vào tự thân thực lực, cường chống chỉ là vượng mê, không có chết. Xem ra thực lực cường, một ít độc dược cũng không phải như vậy dùng được. Vệ vô kỵ một đạo kiếm khí chấm dứt hắc y nhân, đem này thu vào hồ lô tiến cảnh. Long thiên cũng đem năm người chém giết, thi thể thu vào chữ vật không gian. Hai người cùng nhau hướng nơi xa rời đi, đi vào an toàn chỗ. Vệ vô kỵ bắt đầu nhẹ điểm chiến đấu thu hoạch, Long Thiên tắc cầm vệ vô kỵ phần thiên cung, là lướt đèn, lôi đình hạt sen, một bên nhìn, trong miệng còn một bên không ngừng bình thuật. Chương 801, Thánh Nhân Cảnh Giới Đi vào an toàn chỗ, vệ vô kỵ bắt đầu rửa sạch thu hoạch. Long Thiên tắc cầm vệ vô kỵ phần thiên cung, là lướt đèn, lôi đình hạt sen, một bên nhìn, trong miệng còn một bên không ngừng bình thuận. nay là lướt đèn không tính cái gì, chỉ là một kiện phòng chế độ dọng, chân chính là lớp đèn. Ta tại thượng cổ là lúc gặp qua, uy lực khí thế, có thể chấn áp một phương sao trời. Long Thiên rung đùi đắc ý mà nói, là lướt đèn chỉ là hồn tu quà tặng, mục đích là vì mượn sức chính mình, vì hắn làm việc. Nếu thật là tuyệt thế pháp khí, phòng trừng cũng sẽ không dễ dàng đưa ra. Vệ vô kỵ cũng biết, là lướt đèn tuy rằng không tồi, nhưng ở cùng phần thiên cung, lôi đình hạt sen tương đối, liền kém rất nhiều. Cái này lôi đình hạt sen không tồi, mặt trên phủ văn là trời sinh đạo văn. Hẳn là thái cổ lôi liên diễn hóa mà thành. Nếu lấy khí huyết chi lực ôn dưỡng, có thể cùng thần thức ý niệm nghị thông suốt, trở thành một kiện công phạt phòng ngự chi khí. Ta trước kia cũng có mười mấy viên như vậy lôi đình hạt sen, sau lại chơi chơi, liền đánh mất. Long Thiên buông lả lướt đèn, cầm lấy lôi đỉnh hạt sen thưởng thức một trận, lại cầm lấy phần thiên cung, thật sâu mà hô hấp, ngửi cánh cung thượng hơi thở, một bộ say mê bộ dáng. Có điểm y tư a, tiểu vệ, cái này phần thiên cung là thánh nhân chi vật, còn tính không có trở ngại. Long Thiên cười nói, Lão long, thánh nhân chi vật ở ngươi trong mắt, chỉ phải đến một câu còn tính không tồi đánh giá, ngươi ánh mắt quá cao đi. Nói nữa, ngươi như vậy ngửi một người, là có thể dám định ra pháp khí. Vệ vô kỵ nhịn không được chen vào nói nói. Ha ha, đây là ngươi không hiểu, bổn tọa tu luyện công pháp, chính là thánh tôn đại nhân giáo ngoại bổ sung lý lịch. Hơn nữa bổn tọa tại thượng cổ là lúc, liền đọc nhiều sách vở, sở thiệp cực quảng, chỉ cần nhẹ nhàng như vậy một người. Là có thể biết pháp khí sâu cạn lai lịch Long thiên bắt đầu ra mặt dày Không chút nào biết sỉ mà thổi phồng Một bộ dáng vẻ đắc ý Lợi hại như vậy Tiểu sinh bội phục bội phục Vệ vô kỵ chắp tay Trong lòng lại âm thầm buồn cười Tiểu vệ, ngươi không biết cái này Ta tới nói cho ngươi Long thiên thấy vệ vô kỵ chắp tay Càng thêm mà đắc ý lên Tiểu sinh chăm chú lắng nghe Vệ vô kỵ cố nén ý cười Nói Nay trương phần thiên cung Cùng ngươi khí huyết tương liền Theo thực lực của ngươi bay lên, này cung uy lực cũng sẽ tăng cường. Bất quá, này cung trung quy là tiểu thánh sử dụng chi binh khí, ở thánh nhân chi vật trung, chỉ có thể kính bồi ghế hạng bét. Long thiên cầm phần thiên cung, rung đùi đắc ý mà nói. Tiểu thánh. Lao long, tiểu thánh lại là có ý tứ gì? Vệ vô kỵ khó hiểu hỏi. Thánh nhân cũng có cấp bậc chi phân, lần trước ta không phải đối với ngươi nói sao. Luyện khí cảnh lúc sau, còn có thần hải, cấu nguyên, hóa thần, âm hư bốn đạo cảnh giới. Lúc sau mới là thánh nhân cảnh giới. Long thiên có thể khoe khoang trong ngược kiến thức, ngự khí cũng cao rất nhiều, âm hư cảnh lúc sau, chính là tiếp cận thánh nhân cảnh giới, bị xưng là nguy thánh, cái này xưng hô không dễ nghe, giống nhau đã kêu làm á thánh. Mặt sau là chân chính thánh nhân chi cảnh, cũng có tiểu thánh, đại thánh khác nhau, cuối cùng mới là cảnh giới cao nhất, bị kính ngưỡng vì thánh tôn. Vệ vô kỵ gật gật đầu, Long thiên tuy rằng thích ra mặt dạy thổi phồng chính mình, nhưng kiến thức lịch duyệt, cùng với cái khác tạp học. nhưng thật ra tương đương mà thâm hậu đúng rồi tiểu vệ nếu ngươi thuộc đọc thượng cổ lưu truyền tới nay điện tịch hẳn là biết bổn tọa tên tuổi long thiên chi danh ngươi nghe nói qua không có long thiên cười hỏi cái này cái này ta ở truyền lưu điển tịch thượng chưa bao giờ thấy quá vệ vô kỵ trong lòng thầm mắng này ra mặt dày đến có điểm phát rộ nhìn xem ngươi không đủ dụng công khắc khổ đọc điển tịch cũng quá ít liền ta long thiên tên cũng không có nghe nói qua nhớ trước đây long xé trời lại nhải nói cái không ngừng giảng một ít chính mình trước kia uy phong sự tỉnh, vệ vô kỵ âm thầm lắc đầu chỉ đương chính mình hai điếc cái gì cũng nghe không thấy vùi đầu rửa sạch thu hoạch chi vật trong chốc lát lúc sau vệ vô kỵ rửa sạch xong tổng cộng được đến 7 cái chữ vật không gian lệnh hồ hưởng chữ vật không gian lớn nhất trường khoan cao đều là một trượng nửa phảng phất một gian nhà ở dường như hắc ý nhân chữ vật không gian tiếp theo trường khoan cao một trượng tả hữu cái khác 5 cái chữ vật không gian đều là tầm thường lớn nhỏ phảng phất một cái chữ vật ngoài tạp vật chung có hai cụ con rối cơ quan một khối hình người một khối là hình thú còn có một ít chai lọ vại bình thuốc viên vàng bạc linh tinh vệ vô kỵ đối mấy thứ này không có bao lớn hứng thú long thiên ngoài miệng tuy rằng rất là khinh thường nhưng vẫn là đem tất cả đồ vật toàn bộ thu vào chính mình chữ vật không gian này đó thô thiển ngoạn ý thật sự là khó đăng nơi thanh nhã bổn tọa lưu lại nhìn một cái liền tính là nhận thức một chút tông môn sâu cạn hảo cái khác còn thừa đồ vật Chính là 7.000 nhiều cái linh thạch, 600 dư cái tinh nguyên thạch, hơn 400 cái tinh khí thạch. Tại sao lại như vậy đâu? Tiểu vệ, ngươi nói tên này lệnh hộ hưởng, chính là tông môn ngón tay cái, liền một quả tiên thạch đều không có. Long thiên kinh ngạc hỏi. Tiên thạch. Lao long ngươi là cóc ngáp, thật lớn khẩu khí. Ngoại giới tông môn, chưa bao giờ có người gặp qua cái gì tiên thạch. Tiên thạch cũng chỉ có thượng cổ truyền lưu điển tịch thượng, có một chút ghi lại. Vệ vô kỳ đáp. A tại sao lại như vậy ta nhớ rõ thượng cổ là lúc cũng không phải là như vậy long thiên đi qua đi lại không được thở dài thiên điệu biến đổi lớn thiên điệu biến đổi lớn a bất quá ta ở cơ duyên vừa khéo dưới gặp qua một khối tiên thạch vệ vô kỵ đem tiên thạch trải qua nói cho long thiên như vậy tiên thạch rất kỳ quái a rõ ràng là không có sinh mệnh cũng không có thần thức ý niệm cư nhiên hiểu được phòng ngự bày ra ảo thuật mê hoặc tới gần người nay không có gì kỳ quái tiên thạch có linh đều sẽ tuần hoàn đại đạo mà có điều lấy hay bỏ thượng cổ là lúc việc lạ ùn đùn không dứt càng thêm lệnh người kinh tủng long thiên trả lời vệ vô kỵ nói tiểu vệ ngươi cũng biết một ít không có thần thức ý niệm thực vật cũng hiểu được phòng ngự chi thuật giống nhau có thể bày ra độc khí giết chết tới gần người cùng ma thú nay cùng tiên thạch bày ra ảo thuật có hiệu quả như nhau chi diệu vệ vô kỵ gật gật đầu long thiên cách nói cũng là một loại giải thích có chỗ đáng khen hắn sấn cơ hội này hướng Long Thiên thỉnh giáo một ít tiên thạch thưởng thức. Long Thiên thấy vệ vô kỵ hướng hắn thỉnh giáo, lập tức cao hứng lên. ở hắn ra mặt dày tự biên tự diễn trung, cũng nói cho vệ vô kỵ một ít tiên thạch thưởng thức. tiên thạch bất đồng với linh thạch, có thể tự hành sinh trưởng, linh khí ẩn chứa lượng, vượt qua linh thạch ngàn lần, vạn lần. ở vô cùng năm tháng chung, tiên thạch có thể hút đi thiên địa chung linh thạch, chuyển hóa lớn mạnh mình thân, cũng có thể thở ra linh thạch, thay đổi bốn phía sơn xuyên hoàn cảnh. hai người so sánh, linh thạch có thể tách ra. Tiên Thạch lại không thể tách ra. Tiên Thạch nếu tách ra, liền sẽ diễn hóa thành linh khí, không còn nữa tồn tại. Hai người tán gẫu một trận, vệ vô kỵ ở đối thoại chung, được đến không ít thượng cổ bí tân. Nghỉ ngơi rửa sạch xong, vệ vô kỵ cùng Long Thiên rời đi, hướng ra phía ngoài đi đến. Tới gần nhập khẩu là lúc, Long Thiên ngưng tụ thành một đạo bụi mù, giấu ở vệ vô kỵ túi gáo bên trong, sau đó hai người đi ra thiên âm nơi xa xôi tầng thứ nhất. linh 802, thiên âm nơi xa xôi cấm kỵ. Đi ra thiên âm nơi xa xôi tầng thứ nhất, vệ vô kỵ trở lại doanh trướng, gặp gỡ sử văn. Sử văn nói cho hắn, cam vô nhai bởi vì tông môn có việc, hơn 10 ngày phía trước, liền phản hồi tông môn đi. Cái khác người cũng bởi vì tông môn nhiệm vụ, rời đi thiên thanh đảo, hiện tại chỉ còn lại có hắn cùng sử tử ý huynh muội hai người. Mập mạp, ta ở chỗ này tu luyện kết thúc, cũng muốn phản hồi tông môn. Vệ vô kỵ nói, không biết này từ biệt, khi nào mới có thể gặp lại. vốn dĩ ta tưởng mời ngươi đi vô ưu đảo chơi chơi sử văn thở dài nói mập mạp về sau có rất nhiều cơ hội vô ưu đảo ta nhất định đi vệ vô kỵ cười nói vệ huynh ngươi nếu tới vô ưu đảo áo tím đương quét kính lấy đãi sử tử y tiến lên cùng vệ vô kỵ từ biệt vệ vô kỵ cười gật đầu cùng sử gia huynh muội cáo tử tiếp theo đi vào quy nguyên tông đại trưởng lao doanh trướng hướng đại trưởng lao cáo tử lúc này mới rời đi doanh trướng hướng thiên thanh đảo bên cạnh đi đến hồ nước trục ngạ, xôn xao vang lên phía trước là trùng trùng điệp điệp sương mù phảng phất dính chủ nước cơm giống nhau này nói sương mù nhìn qua cùng bình thường sương mù dày đặc không có chút nào khác nhau không biết tiến vào lúc sau sẽ xuất hiện cái dạng gì hung hiểm vệ vô kỵ đứng ở bờ biển vô tướng chi mắt hướng sương mù dày đặc chỗ sâu trong nhìn lại hắn hiện tại thực lực tấn chức đổ hư mạch kỳ vô tướng chi mắt cũng đi theo tăng lên phạm vi hai dặm sương mù đối hắn không có chút nào trở ngại Sương ngủ khu bên trong chân thật chi cảnh hiện ra ở hắn trước mặt, tiểu vệ, ngươi có thể nhìn thấu này nói sương ngủ. Long Thiên hóa hiện vì mở mịt chi khí ở bên cạnh hỏi, Cơ duyên vừa khéo dưới, ta cũng tu luyện một ít đặc biệt chi thuật. Vệ vô kỵ đáp, vậy càng tốt, ngươi tiên tiến mê mẩn sương ngủ trước sờ soạng rõ ràng, lại đến mang ta đi ra ngoài, có thể tiết kiệm được không ít thời gian. Long Thiên nói, Vệ vô kỵ gật gật đầu, cất bước hướng mặt nước đi đến, thiệp thủy lăng sóng mà đi. tiến vào sương mù dày đặc bên trong. Không có bất luận cái gì trở ngại xuất hiện, Vệ Vô Kỵ một đường thuận lợi về phía trước, bốn phía trừ bỏ ngẫu nhiên có ma thú thăm dò, lưu lại một đạo vần nước ở ngoài, cơ hồ chính là một mảnh yên tĩnh. Nửa canh giờ lúc sau, Vệ Vô Kỵ từ trên mặt nước đi ra sương mù khu, lại xoay người về tới trên đảo. Long Thiên mở mịt bụi mù diễn hóa hình người, nhìn Vệ Vô Kỵ, không nói gì, trên mặt tràn ngập chờ mong. Từ thượng cổ đến nay, vẫn luôn bị nhốt ở trên đảo. hiện tại rốt cuộc có cơ hội có thể rời đi không cần ngôn ngữ kể rõ vệ vô kỵ cũng biết long thiên trong lòng cảm thụ đi thôi vệ vô kỵ đứng ở thủy biên dương mắt nhìn phía phía trước sương ngủ, nhẹ nhàng phun ra hai chữ long thiên mở mị thì người hóa làm một đạo ngưng luyện bụi mù chui vào vệ vô kỵ tối láo vệ vô kỵ lấy ra thiên cơ hồ lô đặt ở đỉnh đầu một thước chỗ huyền phụ không trùng hướng sương ngủ bên trong điện xạ mà đi hô một đạo gió to trống giông dựng lên Thiên địa chi gian phát sinh biến hóa, phảng phất cái gì đó có điều cảm giác, hướng chạy như bay vệ vô kỵ nhìn quét mà đến. Vệ vô kỵ chỉ cảm thấy cả người chấn động, phảng phất bị nhìn thẳng giống nhau. Đối phương là cái gì không thể hiểu hết, vệ vô kỵ duy nhất cảm giác chính là đối phương vô cùng mà cường đại, cường đại đến liền tính là vươn một cây ngón lũi đầu cũng đủ để nghiền áp chính mình. Hào cương thực lực so với cổ họa biên giới thần ý chấp nghiệm, cũng không nhường một tấc. Vệ vô kỵ gặp này cổ áp lực, thân hình đi xuống trầm xuống. hai chân tẩm vào nước chung. hắn vội vàng sử dụng phong chi ý cảnh nâng thân hình về phía trước tiếp tục cực nhanh mà đi, trí cường ý niệm không ngừng đảo qua. trên đỉnh đầu thiên cơ hồ lô hơi thở chặn ý niệm nhìn trộm, vệ vô kỵ tuy rằng tim đập nhanh nhưng cũng không tính quá khó chịu, hắn nhanh hơn tốc độ nhận chuẩn phương hướng một đường cực nhanh mà đi, hắn ở một đường đi theo mà đến giống như có điều phát hiện, vệ vô kỵ vô tướng chi mắt thấy hướng đỉnh đầu phát hiện một đoàn vân nghề, vẫn luôn đi theo hắn. phảng phất có điều cảm thấy vội vàng hướng long thiên chuyển ra một đạo ý niệm đây là thiên âm nơi xa xôi cấm kỵ cùng loại với trận linh thiên cơ hồ lô hơi thở che giấu ta hắn hiện tại phát hiện không đến ta chỉ là có điều cảnh giác tiểu vệ ngươi nhanh hơn tốc độ lao ra xương mù khu vực liền thành công long thiên cũng chuyển ra một đạo ý niệm vệ vô kỵ gật gật đầu đem tốc độ tăng lên tới cực hạn hướng xương mù khu vực ở ngoài phóng đi vân đoàn tốc độ cũng đột nhiên nhanh hơn Đi theo vệ vô kỵ một đường chạy như bay, dần dần đè ép xuống dưới. Chỉ có liều mạng. Vệ vô kỵ tìm không thấy càng tốt biện pháp, trừ bỏ nhanh chóng chạy vội ở ngoài, không có càng tốt tương đối. Hán thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, giống như kinh hồng giống nhau, từ trên mặt nước một lượt mà qua. Vâng anh, trí cường khí thế từ trên trời giáng xuống, dừng ở này phiến thủy vực. Bốn phía phạm vi 30 trượng mặt nước, bị này đạo lực lượng đè xuống, xuất hiện một cái thâm đạt mười trượng long hình. vệ vô kỵ không hề chống cự chi lực thân hình bị lực lượng ngăn chặn toàn thân đều ngâm ở hồ nước bên trong cũng may hắn hiện tại là hư mạch kỳ thực lực kháng đả kích trình độ đại đại tăng lên rơi vào trong nước không có bị thương Hảo cương lực lượng vệ vô kỵ chìm nghỉm trong nước một tay bắt lấy thiên cơ hồ lô ấn ở đỉnh đầu thân hình không thể động đậy hắn thấy bốn phía mấy chỉ thủy tộc ma thú ở lực lượng áp chế hạ tấp đức từng khúc nước chết chết đi xa hơn chỗ mấy chỉ bị ương cập thủy tộc ma thú gặp bị thương nặng vội vàng hướng nơi xa buôn đảo. Ước chừng qua ba cái hô hấp thời gian, trên đỉnh đầu áp lực lui về phía sau. Xôn sao, ao há mặt nước, khôi phục bình thường nguyên trạng. Vệ vô kỵ cũng từ dưới nước bắn ra, nhảy ra mặt nước, hướng nơi xa cực nhanh mà đi. nay nói cấm kỵ hiện tại chỉ là ở đơn giản siêu tầm, cũng không có chân chính nhận thấy được Long Thiên. Bất quá, như không thể nhanh chóng rời đi sương mù khu vực, lại bị như vậy nhiều thí vài lần, liền sẽ bị bại lộ ra tới. vệ vô kỵ trong lòng sáng như tuyết thân hình mau đến như một đạo mơ hồ hư hào giống nhau hướng sương mù ở ngoài chạy như bay mà đi ầm ầm ầm tuyệt cương lực lượng che trời lấp đất mà đến quẽ sương mù hồ nước cuồng phong đốn khởi sóng lớn ngập trời phảng phất vô hình thiên thạch rơi vào trong nước cột nước phóng lên cao cao tới 10 trượng, thanh thế làm cho người ta sợ hãi vệ vô kỵ tả sung hữu đột ở cột nước chung đi qua lược thân mà qua phanh thật lớn lực lượng áp đỉnh mà đến đem mặt hồ ao ham đi xuống, trực tiếp thâm đạt đáy hồ. Vệ vô kỵ một bàn tay nắm lấy thiên cơ hồ lô, bị ấn nhập bùn lầy bên trong, không có nửa điểm dãy rùa đường sống. ở hắn bên cạnh một con thủy tộc ma thú, bị sống sờ sờ mà nghiền áp đến chết, máu tươi cùng thể dịch bắn tóe, hồ ở vệ vô kỵ trên người. cấm kỵ không có cảm thấy được, nó chỉ là cảm giác được có cái gì thoát đi thiên thanh đảo. lúc này mới lung tung mà tìm tòi, nếu thật sự đã nhận ra, lấy cấm kỵ lực lượng, ta đã sớm bị nghiền áp đến chết. vệ vô kỵ chịu đựng áp lực gắt gao kiên trì vê anh đỉnh đầu áp lực tạm thời rời đi mà đi tứ phương hồ nước mãnh liệt vọt tới nháy mắt đem vệ vô kỵ từ đáy hồ nâng lên cấp tốc bay lên ném ra mặt nước chính là lúc này vệ vô kỵ thân hình theo này cổ ném chi lực hướng xương mù ở ngoài điện xạ mà đi còn có hai dặm liền mau tới rồi vệ vô kỵ vô tướng chi mắt thấy thấy ngoại giới thở hồng hộc về phía long thiên chuyển ra một đạo ý niệm chương tám liều chết Lao ra nơi xa xôi. Lúc này vệ vô kỵ, không sai biệt lắm là tinh bị lượt tấn, Nhưng hắn rốt cuộc thấy sương mù giới hạn, hướng Long Thiên truyền ra một đạo ý niệm. Tiểu vệ, cảm ơn. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần đem ta đưa ra sương mù khu vực, chính là thành công. Cảm ơn, ô ô Long Thiên ở truyền đến ý niệm chung, khỉ cực mà khóc. Vệ vô kỵ không rảnh lo nhiều lời, toàn lực hướng sương mù bên cạnh, chạy như điên mà đi, nháy mắt liền đến một nửa vị trí, còn dư lại cuối cùng một dặm xa sắp thành công. vệ vô kỵ trong lòng một trận vui sướng. đột nhiên, không trung trọng áp rớt xuống xuống dưới. phanh. vệ vô kỵ bị ép vào đáy hồ, nặng nghề mà đánh vào một khối cự thạch thượng. sát sát sát. cự thạch lấy vệ vô kỵ thân hình vì trung tâm, hướng tứ phương ra nẻ. ngay sau đó, cự thạch tán làm một đống đá vụn. vệ vô kỵ bị ép vào đá vụn bên trong. Phúc. vệ vô kỵ một tay cầm thiên cơ hồ lô, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, nội phủ bị thương. cuối cùng một dặm nhất định phải kiên trì trụ. vệ vô kỵ cắn chặt răng đau khổ địa chi trống chờ trên đầu áp lực biến mất bất quá không như mong muốn tam tức lúc sau áp lực cũng không có biến mất ngược lại có tăng thêm dấu hiệu vệ vô kỵ thần thức ý niệm tìm được một đoàn vân nghe ở trên không xoay quanh phảng phất là cảm thấy được cái gì thật lâu không muốn rời đi như vậy đi xuống sớm hay muộn sẽ lộ ra sơ hở vệ vô kỵ truyền ra một đạo ý niệm lao lòng, nếu ngươi tin tưởng ta liền cùng ta cùng nhau đánh cuộc một lần vật khí ta nghe ngươi ngươi là thiên cơ thánh tôn truyền nhân hết thể đều làm ơn long thiên truyền ra một đạo ý niệm hảo vệ vô kỵ la lên một tiếng lấy ra năm cái ngọc phù, nháy mắt khởi động keng keng keng sở hữu ngọc phù mở tung phù văn phát ra lóa mắt ánh huỳnh quang hướng về phía trước thăng đi giao hỏa chiếu sáng lẫn nhau tri gian diễn hóa ra năm đạo cái chắn chặn không trung áp lực lúc này không trung vân đoàn tựa hồ có điều phát hiện một con thật lớn bàn tay từ vân đoàn giò xét ra tới bang một tiếng lưu ly mở tung thanh âm nay chỉ tay mới vừa dối ra ra vân đoàn bốn phía áp lực gia tăng mãnh liệt nam đạo phù văn cái chắn trung đạo thứ nhất cái chắn, tức khắc vỡ vụn vệ vô kỵ trong lòng hoảng sợ không rảnh lo như vậy rất nhiều lấy ra một mũi tên đem thiên cơ hổ lô triền ở mặt trên lao lòng mau bám vào mũi tên hổ lô thượng long thiên đáp ứng một tiếng mở mịn chi khí từ túi láo chui ra tới bám vào ở thiên cơ hổ lô mặt trên bạch bạch trên bầu trời thật lớn bàn tay hướng vệ vô kỵ đệ xuống lại có hai tầng phù văn cái chán, bị nghiền áp mở tung hóa thành lưu hình tiêu tán mà đi vệ vô kỵ lấy ra phần thiên cung khai cung cái tên thân hình bỗng nhiên từ đáy hồ nhảy đến mặt hồ băng mèo mũi tên hóa thành một đạo tàn ảnh hướng xương mù ở ngoài bay đi liền ở mũi tên rời cung khoảnh khắc không trung cự trưởng xuất hiện nháy mắt đình trệ rõ ràng là ở phán đoán lấy hay bỏ chính là này quý giá khoảnh khắc nháy mắt mũi tên bay đi sương mù khu thành công vệ vô kỵ nhìn mũi tên bay ra sương mù biên giới trong lòng một trận vui sướng lúc này cuối cùng hai tầng phù văn cái chắn cùng nhau mở tung vô biên áp lực nháy mắt tới đem hắn một lần nữa đánh vào đáy hồ Và anh bốn phía hồ nước nháy mắt dũng lại đây đem vệ vô kỵ bảo phủ cùng ta dự tính giống nhau như lúc vệ vô kỵ bị nuốt hết ở trong nước trong lòng một trận vui sướng hồ nước bởi vì đã không có áp lực mới khôi phục bình thường bao phủ lại đây. này chứng minh cấm kỵ cảm giác mất đi mục tiêu, đã từ bỏ siêu tầm đuổi giết. lúc này vệ vô kỵ đã hoàn toàn thoát lực, lẳng lặng mà ở hồ nước vây quanh trung tứ chi vẫn không nút nít mà hướng về phía trước thăng đi. xôn xao, thân hình lao ra mặt nước, vệ vô kỵ hướng bốn phía nhìn xung quanh, bốn phía trừ bỏ xương mù ở ngoài, cái gì đều không có, cấm kỵ áp lực biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. hắn lấy ra một khối linh thạch, hút vào linh khí, hơi chút khôi phục một chút thể lực. hướng sương mù ở ngoài phập phình mà đi tiểu vệ chúng ta thành công ha ha ta long thiên long đại nhân lại sống ra tới long thiên mở mịt chi khí diễn hóa ra hình người nửa người trên ở trên mặt nước phiêu hành hướng vệ vô kỵ bay tới đa tạ ngươi thiên cơ hồ lô nếu không có thiên cơ thánh tôn hồ lô chỉ có thể vĩnh viễn ngốc tại thiên thanh đảo trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút ta nội phủ bị thương sắp chịu đựng không nổi vệ vô kỵ thu hồi thiên cơ hồ lô đối long thiên nói Ta thấy bên kia có một chỗ sa đình, chúng ta đi chỗ đó." Long Thiên nhẹ nhàng nâng lên Vệ Vô Kỵ, hướng nơi xa thổi đi. Sa đình diện tích không lớn, có ba con bò sát ma thú, lười biếng mà ghé vào chỗ đó, phơi thái dương. Long Thiên tiến lên, đem ma thú toàn bộ chém giết, đem Vệ Vô Kỵ đặt ở trên bờ cát. Vệ Vô Kỵ lấy ra thiên cơ hồ lô, đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong, bắt đầu uống thuốc chữa thương. Mấy cái canh giờ lúc sau, Vệ Vô Kỵ chữa thương xong, rời khỏi hồ lô tiên cảnh. Tiểu vệ, thật đúng là hâm mộ ngươi à, được đến thiên cực thánh tôn truyền thừa, đi vào trong hồ lô mặt, mấy cái canh giờ liền khôi phục như lúc ban đầu. Long thiên che mặt, mặc quần áo, toàn thân kín mít, kín không kẽ hở, nhìn vệ vô kỵ phát ra cảm khái. Hâm mộ ta làm gì, ngươi không phải cũng có thiên âm thánh tôn giáo ngoại bổ sung lý lịch, thân thủ công pháp. Lao long, ngươi hiện tại rời đi thiên thanh đảo, phía dưới có tính toán gì không? Vệ vô kỵ hỏi, tính toán là có một ít, bất quá tại đây phía trước. Ta muốn nhìn lật xem điện tịch, kiểm chứng một chút sự tình. Long Thiên nói, Thượng Cổ lưu truyền tới nay điện tịch, chỉ có tông môn mới nhất đầy đủ hết. Bất quá lấy ngươi hiện tại mờ mị thân thể, đi vào tông môn tàng kinh điện, tương đối phiền thoái, chỉ có thể ngẫm lại mặt khác biện pháp. Vệ Vô kỵ nói, Thượng Cổ điện tịch đảo không phải rất quan trọng, Bùn Tọa muốn biết Thượng Cổ đại chiến lúc sau, phát sinh một chút sự tình. Long Thiên nói, Ta biết có một chỗ, có thể tìm đọc đến này đó điện tịch, Thiên Châu Quốc hoàn Thành. bất quá ta có điều kiện, ngươi ở Đế đô đến nghe ta, không thể lộ ra sơ hở. Vệ vô kỵ nói, hành, bổn tọa hết thể nghe ngươi an bài, chúng ta đi nhanh đi, ta đều gấp không chờ nổi. Long thiên một ngụm đáp ứng xuống dưới. Vệ vô kỵ trước đi vào bên sông thành, cáo tử giang nhất chu trưởng lão, giang thiên nguyên, sau đó hướng hoàng thành mà đi. mười mấy ngày sau, Vệ vô kỵ cùng Long thiên đi tới Đế đô Thiên Châu thành. này chỉ tọa kỵ tốc độ quá chậm, chính là bổn tọa bình sinh sợ ít thấy. chấm nhất phi hành tọa kỵ Long Thiên đứng trên mặt đất hướng vệ vô kỵ oán giận Tiểu vệ ngươi liền không thể lộng một con mau một chút mau một chút toạ kỵ yêu cầu linh thạch đổi ngươi nếu có linh thạch ta có thể giúp ngươi đổi một con bay nhanh toạ kỵ vệ vô kỵ nói liền như vậy thấp kém xuất sinh đều lấy tới thuần dưỡng làm như toạ kỵ sai sử phòng trừng các ngươi tông môn loài chim bay ma thú đều khó có thể nhập bổn tọa pháp nhãn Long Thiên lắc đầu nói lao Long ngươi liền ít đi oán giận hai câu được không Đi thôi, phía trước chính là Thiên Châu thành. Vệ vô kỵ vô vô Long Thiên bả vai, về phía trước mặt đi đến. Long Thiên nhìn nhìn bốn phía, bước nhanh đi theo mặt sau. Trong chốc lát thời gian, hai người đi vào cửa thành, bị thủ vệ ngăn cản xuống dưới, vậy hạ có lệnh, ngăn chặn tạp vụ khả nghi người chờ xuất nhập, tưởng tiến vào đế đô, cần giao nộp vào thành phí dụng. Hai người phục sức không đúng, vừa thấy liền biết không phải người địa phương, thủ vệ tưởng xảo trá một ít chỗ tốt. Vệ vô kỵ nhíu mày, Đang muốn cho thấy chính mình tông môn thân phận, Long Thiên đem hắn kéo đến bên cạnh. Tiểu vệ, hôm nay khiến cho ngươi nhìn xem buồn tỏa thủ đoạn. Long Thiên nhỏ giọng nói. Cái gì thủ đoạn? Vệ vô kỵ kinh ngạc hỏi. Đi theo ta đi, là được. Long Thiên nên ngang về phía trước đi đến. Cố lộng huyền hư. Vệ vô kỵ lắc lắc đầu, đi theo Long Thiên mặt sau. linh 804, hoàn thành hiệu sách. Vệ vô kỵ trong lòng ngần ra, đi theo Long Thiên mặt sau. Long Thiên ngông nên về phía cửa thành đi đến. Không có gặp gỡ chút nào ngăn trở, trực tiếp liền đi vào trong thành. Lão Long, thật là có ngươi, này thủ pháp là cái gì? Vệ vô kỵ cười khen. Nếu phải dùng ảo thuật đã lừa gạt thủ vệ, cũng không tính cái gì, vệ vô kỵ cũng có thể tùy tay thi triển. Nhưng muốn Long Thiên giống nhau, thi triển ảo thuật, liền vệ vô kỵ cũng nhìn không ra hắn là khi nào ra tay, lại là thiên nan và nan. Phải biết rằng vệ vô kỵ hiện tại là hư mạch kỳ thực lực, ở hắn chuyên chủ dưới, vẫn như cũ không có phát hiện chút nào manh mối. Có thể thấy được Long Thiên nào thuật cao minh. Đây là bổn tọa Thiên phú, lúc trước liền thánh tôn đại nhân, cũng đối ta Thiên phú tán thưởng có thêm. Long Thiên đắc ý mà nói, bổn tọa Thiên phú rất nhiều, nhưng mạnh nhất Thiên phú chính là Huyễn Chi Ý cảnh, Âm Chi Ý cảnh, tại thượng cổ là lúc, liền tính là thánh nhân cũng tương đương mà kiên kỵ. Đáng tiếc hiện tại thực lực của ta giảm xuống rất nhiều, thi triển ý cảnh chi thuật, đại không được như xưa. Lao Long, ngươi liền thổi đi. Vệ vô kỵ cười nói. Tiểu vệ Chúng ta như vậy quen thuộc, ngươi đến tin tưởng ta. Long thiên cãi cọ nói. Tin tưởng tin tưởng, lão long, ta là tuyệt đối tin tưởng ngươi, ha hả vệ vô kỵ cười nói. Hai người một đường cười nói, hướng nơi xa đi đến. Đi vào phố xá, Long thiên chỉ vào nơi xa một gian cửa hàng, tiểu vệ, ta xem mặt trên tự, hình như là hiệu sách. Nhưng tự thể không giống nhau. Vệ vô kỵ quay đầu nhìn lại, là một gian hiệu sách cửa hàng, đắp, là hiệu sách hai chữ, tự thể không phải thượng, cổ văn tự. khó trách ngươi không quen biết. chúng ta đi nhanh đi, ta mang ngươi đi hoàng thành lớn nhất tàng thư lâu. tiểu vệ, nhà này hiệu sách thuận đường gặp gỡ, chúng ta vào xem. Long Thiên rất có hứng thú mà nói. vệ vô kỵ vốn định khuyên can, nhưng nhìn xem Long Thiên rất có hứng thú bộ dáng, cũng liền không có nhiều lời, cùng nhau đi vào hiệu sách cửa hàng. cửa hàng hai bên trái phải đều chất đầy các loại thư tịch, sâu kín đàn hương ám độ mà đến, thấm nhân tâm phổi, làm người cả người thoải mái. một người tiểu nhị đón đi lên. Nhìn nhìn hai người ăn mặc, trong ánh mắt lộ ra một tia ngu kiến, làm hai người chính mình chọn lựa. lão vệ, tên này tiểu nhị dài quá một đôi mắt chó, giống như khinh thường chúng ta a Long thiên nói, việc lạ, người đưa lưng về phía hắn, lại không có thấy vẻ mặt của hắn, cũng không có ý niệm rõ xét, như thế nào sẽ biết. Vệ vô kỵ ngạc nhiên nói, hắn tim đập cùng hô hấp thanh âm, trước sau không đồng nhất, rõ ràng là mắt chó xem người thấp, coi rẻ chúng ta. Ở thanh âm công nhận thượng, bổn tọa tuyệt không sẽ sai. Ngay cả thánh tôn đại nhân, cũng tán thưởng có thêm Long Thiên đắc ý mà nói. Đã biết, tại thượng cổ là lúc, thánh nhân cũng tương đương mà kiên kỵ. Vệ vô kỵ cười nói đánh gãy Long Thiên nói chuyện. Hiện tại không tin tính, ngươi về sau liền sẽ minh bạch. Long Thiên nói xong, lập tức hướng bên cạnh kệ sách đi đến. Vệ vô kỵ cười lắc đầu, xoay người ngồi ở bên cạnh ghế trên. Một lát sau, Long Thiên chọn lựa một bộ điển tịch vực giới khảo nguyên, 300 năm sách quý, bởi vì dùng bí pháp phong ấn bảo quản. Cho nên trang giấy nhìn qua, vẫn là mới tinh bộ dáng. Vệ vô kỵ hỏi giá cả, hoàng kim 3.000 lượng, đang chuẩn bị tiền trả là lúc, cửa hàng trưởng quầy đã đi tới. Ngượng ngùng, nay bộ vực giới khảo nguyên bị người định ra tới, không thể bán cho ngươi. Trưởng quầy cười nói, nếu người khác định ra, vệ vô kỵ cũng không có tranh chấp, không cần là được. Hắn mã, lao già này nhịp tim có biến, trong lời nói nhất định có giả, dám lừa bổn tọa, Làm ta cho hắn một cái đẹp, cầm liền đi. long thiên nhỏ giọng đối vệ vô kỵ nói thôi bỏ đi không cần phải cùng một người bình thường so đo đợi chút ta mang ngươi đi hoàng thành tàng thư lâu chỗ đó tàng thư nhiều cái gì điện tịch đều có vệ vô kỵ nhìn nhìn trường quay tôi thể cảnh ngũ trọng thiên thực lực ở trong mắt hắn cùng người thường không có bao lớn khác nhau bổn tọa ghét nhất có người gạt ta đuổi kịp thời cổ đại những cái đó khẩu phật tâm xà âm hiểm tiểu nhân giống nhau long thiên nhớ tới nào đó trải qua trong lòng có khí lão long xin bất giận Ta dẫn ngươi đi xem càng tốt, ha hả vệ vô kỵ suy bụng ta ra bụng người, không cần hỏi nhiều cũng đoán được long thiên tâm tình, cười khuyên nhủ. Lúc này, ngoài cửa ba vị thân xuyên áo gấm người trẻ tuổi, cười nói kiêu căng ngạo mạn mà đi đến. Trường quay thấy ba người, vội vàng thay đổi một bộ sắc mặt, đầy mặt tươi cười mà đón đi lên, tiểu vừng ra, hôm nay như thế nào có rảnh tới bị cửa hàng chơi. Mau mời bên trong dùng trà, còn có trương tiểu hầu gia, lý công tử, đều là khách quý, tiểu điếm đồng tất sinh huy a, ha hả. Tiêu trưởng quay không cần khách khí, ta nghe nói các ngươi hiệu sách, tới rồi mấy bộ thiên giai công pháp võ kỹ, cho nên tới rồi nhìn xem. Tiểu vương ra cười nói, có có có, hôm qua mới đến thiên giai võ kỹ, liền ở đặt ở trên lầu, chuyên gia ngày đêm trông coi, một tấc cũng không rời. Tiêu trưởng quay cười nói, phía trước dẫn đường. Tiểu vương ra phất tay nói, tiêu trưởng quay cười gật đầu, hướng trên lầu đi đến. Gì? Ta cư nhiên nhìn đến này bộ điện tịch vực giới khảo nguyên, ha ha. thật đúng là xảo. Lý công tử quay đầu thấy đặt ở bên cạnh điện tịch, cầm lấy tới nhìn nhìn, tiêu trưởng quay, này bộ điện tịch ta muốn, bao nhiêu tiền? Lý công tử muốn, liền cầm đi hảo, giá sao liền tính 500 lượng hoàng kim, ngươi xem vừa lòng không? Tiêu trưởng quay cười nói, hảo, ta muốn, làm người cho ta bao thượng. Lý công tử nói, tiêu trưởng quay đáp ứng một tiếng, làm bên cạnh tiểu nhị, đem điện tịch dùng tơ lụa bao hảo. Nị mạ, này quá khi dễ người, buồn tọa nổi giận Long Thiên chính hướng ra phía ngoài đi, nghe thấy hai người đối thoại, tức khắc giận dữ. Lao Long, để cho ta tới, ta không gây chuyện, chỉ cầu một cái công đạo. Vệ vô kỵ chế trụ Long Thiên, nói. Tiểu vệ, vẫn là ta tới, một đám thổ cầu nói gà, xem ta phiến phi bọn họ. Long Thiên tranh nhau tiến lên. Lao Long, người này thân mình. Không tốt lắm lộ diện, vẫn là để cho ta tới. Vệ vô kỵ nói. Long Thiên gật gật đầu, dừng lại bước chân, đứng ở một bên. Tiêu trưởng quay, ngươi vừa rồi nói sách này bị người đính hạ, hiện tại như thế nào chỉ chớp mắt liền bán cho người khác. Vệ vô kỵ tiến lên hỏi. Không sai, này bộ thư đúng là lý công tử đính hạ. Tiêu trưởng quay đôi mắt mắt lẽ vệ vô kỵ, cười nói. nay bộ điển tịch là vị này tiến vào lúc sau, trong lúc vô ý thấy, sau đó ra giá 500 lượng hoàng kim mua. Tiêu trưởng quay, ta ra giá ba ngàn lượng, ngươi đều không muốn bán, làm như vậy suy ý, có chút không phúc hậu à. Vệ vô kỵ nói. Ha ha, nếu ngươi đã thấy, ta cũng liền nói rõ đi. Ngươi nhìn xem ngươi là người nào, như thế nào có thể cùng Lý Công Tử đánh đồng. Lý Công Tử là đương triều Lý Tướng Gia Công Tử, ngươi cũng không đi chiếu chiếu gương. Ha ha tiêu trưởng quầy trên giới nhìn vệ vô kỵ, cười nhạo lên. Tiêu trưởng quầy, ngươi không cần biết ta là ai, dù sao này bộ vực giới khảo nguyên, ta là muốn định rồi. Vệ vô kỵ nhàn nhạt mà nói. Tiêu trưởng quầy đang muốn nói chuyện, Lý Công Tử từ phía sau đi rồi đi lên. Tiêu trưởng quầy. Nơi này không chuyện của ngươi, ta tới cùng hắn nói. Cũng dám với Lý Công Tử tranh, quả thực là không biết sống chết. Tiêu trưởng quay vẻ mặt trầm biếm, thối lui đến bên cạnh. Ta cho ngươi một cái cơ hội, chạy nhanh cút đi, lập tức biến mất, đừng làm ta thấy ngươi. Lý Công Tử vẻ mặt ngang ngược kiêu ngạo chi sắc, nhìn vệ vô kỵ nói. chương 805, ra tay. Lý Công Tử vẻ mặt ngang ngược kiêu ngạo, đứng ở vệ vô kỵ trước mặt. Lý Cương, phỏng trừng người này là vừa đến đế đâu người bên ngoài. Làm hắn quỳ xuống nói kiểm là được, không nên động thủ làm ra thương tàn tới. Trương Tiểu Hầu ra ngồi ở nơi xa ghế trên, cười nói. Ta nói có thể hay không mau một chút. Chúng ta xem xong thiên giai điện tịch, còn muốn đi tùy tiên lâu, thời gian quý giá A. Tiểu Vương ra không kiên nhẫn mà nói. Lập tức liền xong, một cái hô hấp thời gian, là có thể làm hắn quỳ xuống xin tha. Lý Công Tử sắc mặt một âm, về phía trước tới gần, lấy tay bắt lại đây. Bang! Một thanh âm vang lên lượng bản tay thanh. Lý công tử thân hình bay ngược ra tới, đánh vào mặt sau trên kệ sách, ẩm ầm ẩm, ẩm. Một loạt kệ sách ở va chạm chung, theo thứ tự ẩm ầm ngã xuống. Trên kệ sách mười mấy kiện đồ cổ đồ sứ, rơi trên mặt đất rơi dập nát, hiện trường một mảnh hỗn đột. Tiêu trưởng quay tức khắc kinh ngạc, trên mặt lộ ra thông khổ, lúc này tổn thất lớn. Người, người dám. Dám ra tay đánh ta. Lý công tử che lại xương to má trái, đứng lên, thân hình một trận lay động, lại ngã trên mặt đất. Tiểu vương ra. Trương Tiểu Hầu ra hai người, thấy thế kinh ngạc, vội vàng tiến lên nâng dậy Lý Công Tử. Nị mạ! Ở địa bàn của ta, còn có người dám đối chúng ta ra tay, nay phi rút hắn ra không thể. Chúng ta cùng nhau thượng. Tiểu Vương ra la lớn. Sắt. Trương Tiểu Hầu ra từ chữ vật không gian, lấy ra một cây ngân thương, anh Dũng xông lên. Mặt khác hai người, Tiểu Vương ra trong tay chấp nhất một phen trường kiếm, đi theo bên cạnh. Lý Công Tử má trái xưng đến màn thầu dường như... cũng lấy ra một phen sáng như tuyết trường đao mơ hồ không rõ mà chui lên vọt đi lên vệ vô kỵ nhìn ba người nhẹ nhàng nâng tay tranh tranh tranh ba người binh khí rời tay thân hình lăng không loạn quăng ngã đi ra ngoài phanh phanh rầm. ba người đánh vào bốn phía giá sách thượng lại dẫn phát một trận sơn băng địa liệt sập toàn bộ cửa hàng phảng phất cuồng phong tàn sát bửa bãi giống nhau rốt cuộc tìm không thấy một kiện hoàn hảo đổ vật đương nhiên vệ vô kỵ bên người án thương ngoại trừ hắn cầm lấy bên cạnh vực giới khảo nguyên Xoay người đưa cho Long Thiên. Long Thiên cười ha hả mà tiếp nhận điện tịch, lật xem nhìn nhìn, thu vào trong túi. Ba người ngã trên mặt đất, phát ra thống khổ tiếng tê lần này rơi càng trọng một ít, một chốc một lát là bỏ không đứng dậy. Lúc này, bên ngoài vọt vào tới bốn gã võ sĩ, thấy ba người ngã trên mặt đất, chấn động, vội vàng tiến lên, đem ba người đỡ lên. Tiểu vương ra, ngươi không có chuyện đi. Một người cầm đầu võ sĩ tiểu tâm hỏi. Ai ra, nhẹ một chút ta Các người bốn cái bốn lớn lên A. Lúc này mới tiến vào Nhanh lên giết bọn họ cho ta. Không. Lưu lại người sống. Bốn tiểu vương ra muốn hung hăng mà tra tấn. Làm cho bọn họ muốn sống không được. Muốn chết không xong. Tiểu vương ra kêu thảm kêu lên. Long thiên đứng ở bên cạnh. Nhìn bốn gã võ sĩ có điểm nghi hoặc. Tiểu vệ. Bốn người này tu vi. Hình như là lúc đầu luyện khí cảnh. Nhưng thấy thế nào đi lên cảm thấy không đúng. Có chút quái gì à. An tụ khí đan. Mạnh mẽ tấn trước. thực lực so với chân chính luyện khí cảnh kém rất nhiều. vệ vô kỵ đáp, long thiên gật gật đầu, vẫn là không quá minh bạch, tụ khí đan là cái gì ngọn ý? về sau lại cho ngươi giải thích, đối phương lên đây. vệ vô kỵ hướng bốn người đón đi lên, tiểu tử ngươi là chán sống, sắt. trước mặt một người võ sĩ, trường đao gào thét mà xuống. vệ vô kỵ giơ tay chụp tới, một phen nắm lấy đối phương lăng không mà xuống trường đao, thuận tay vung lên, đem đối phương lăng không ném đi ra ngoài, len ken một tiếng. đánh ngã đại môn ngã ở trên đường mặt khác xông lên ba người thấy thế kinh hãi vị này thế nhưng dùng tay không đón đỡ trường đao phép chém quả thực là chưa từng nghe thấy ba người vội vàng ngừng thế công chuẩn bị phòng thủ vệ vô kỵ tiến lên một bước liên tục lấy tay chụp tới ba gã võ sĩ phảng phất ba tuổi trẻ nhỏ giống nhau không có chút nào đánh trả chi lực toàn bộ bắt lấy bang bang phanh phanh mà, ném vào trên đường cái ngươi ngươi chờ ta muốn ngươi già không được thiên châu thành tiểu vương gia Trương Tiểu Hầu Gia, Lý Công Tử ba người, trong lòng hoảng sợ đỉnh, lẫn nhau nâng, té ngã lộn nhào chạy ra cửa hàng đại môn. Vệ vô kỵ cũng không có ngăn trở, nhìn ba người chật vật mà đi, xoay người nhìn phía tiêu trưởng quay Kia bộ điển tịch bao nhiêu tiền? Vệ vô kỵ cười hỏi. Không cần tiền, đưa cho công tử người đã khỏe. Tiêu trưởng quay cả người sợ tới mức run run, vội vàng nói. Ngươi xem ta giống mua đồ vật, không trả tiền người sao? Vệ vô kỵ cười nói. Nam. 500 lượng hoàng. Hoàng Kim tiêu trưởng quầy thanh âm run rẩy mang theo khóc nước nở. Vệ vô kỵ lấy ra 500 lượng hoàng Kim, đặt ở trên án thư, cùng Long Thiên đi ra cửa hàng đại môn. Tiểu vệ, ta xem ngươi ra tay rất có đúng mực a đều là một ít bị thương ngoài da Long Thiên nói. Thiên châu quốc quốc chủ, trước kia ta đã thấy một mặt, không tồi lão nhân. Quốc sư phủ lớn nhỏ quốc sư, ta cũng nhận thức, trước kia giúp ta rất nhiều, ta không hảo ra tay quá nặng. Vệ vô kỵ đáp. Lúc này, Ra ngoài truyền đến một trận võ ngựa, vô số binh sĩ xua tan vây xem người, xếp thành quân trận. sống tới. Cho ta đem này hai người bắt lấy, mau. Tiểu vương ra bị người nâng, ngồi ở cố kiệu thượng, hướng binh sĩ lớn tiếng gầm lên. Trương tiểu hầu ra cùng lý công tử thương thế càng trọng, nằm ở cáng thượng chỉ lo hừ hừ, đã không có nói chuyện khí lực. Lớn mật phỉ khấu, còn không thúc thủ chịu trói Một người quan tướng hướng binh sĩ phất tay, số bài binh sĩ tạo thành chiến trận, hướng vệ vô kỵ, long thiên sống tới. vệ vô kỵ tiến lên một bước nuốt thiên khí thế hướng tứ phương thổi quét khủng bố huy áp như sóng lớn giống nhau tầng tầng lớp lớp mà tản ra vây đi lên binh sĩ chịu đựng không dậy nổi này nói áp lực hai mắt lộ ra hoảng sợ chết ý toàn bộ về phía sau lào đảo ngã trên mặt đất khí thế tiếp tục tràn ra giống như gió lốc giống nhau hướng đường cái hai bên đảo qua frank chỉ huy binh sĩ quan tướng bị khí thế nghiên áp lập tức quỳ dạp xuống đất hai mắt nhìn phía vệ vô kỵ lộ ra kinh sợ chi xác Cái khác binh sĩ, cũng bị cường thế áp chế, không phải nằm sấp xuống chính là quỳ xuống. Tiệu phu cũng quỳ dạp xuống đất, tiểu vương gia bị quăng ngã ra tới, quỳ dạp trên mặt đất, cả người run rẩy. Lúc này hắn mới biết được, thực lực của đối phương, vượt qua hắn dự đoán, chẳng sợ hắn là thiền châu quốc tiểu vương gia, cũng khó có thể cùng chi chống lại. Nay quyết không tầm thường tán tu, nhất định là tông môn đệ tử. Tiểu vương gia hai mắt thất thần, trong lòng hối hận lên. Khoảnh khắc chi gian, bốn phía mọi người. toàn bộ quỳ dạp xuống đất, chỉ có vệ vô kỵ, long thiên hai người đứng thẳng giữa, phảng phất thần chỉ giống nhau. Lúc này, nơi xa truyền đến mấy tiếng thét dài, có người hướng bên này cực nhanh mà đến. Cuối cùng tới mấy cái hàng thật giá thật luyện khí cảnh, tổng cộng 5 người, thực lực vẫn là rất kém cỏi, làm người thất vọng. Long thiên nói: thế tục thế giới chính là như vậy, vốn dĩ liền không thuộc về tu giả, thực lực cường giả đều ở tông môn. Vệ vô kỵ nói: thượng cổ thời đại không phải như vậy, mỗi người đều tu luyện. liền tính là thế tục, cũng so những người này mạnh hơn nhiều lòng thiên lắc lắc đầu. Hai người đang ở nói chuyện tri gian, bốn phía binh sĩ về phía sau xa xa mà thối lui. Năm tên cường giả, bốn nam một nữ đi tới phụ cận. Các hạ người nào dám ở thiên châu thành đả thương quân sĩ? Cầm đầu lao giả tiến lên hỏi. Tại hạ chính là quy nguyên tông đệ tử. Vệ vô kỳ đáp. Tông môn đệ tử cao cao tại thượng, nhưng vô cớ đối thế tục ra tay, luôn là không thể nào nói nổi đi. Người nói chuyện nữ tử ước chừng hơn 40 tuổi, ung dung hoa quý bộ dáng. Chúng ta trước kia cũng là tông môn đệ tử, từng ở tông môn tu luyện mười dư tái. Lao giả vớt dâu nói, các hạ thân là tông môn đệ tử, sở phạm việc, nên xử lý như thế nào, là tông môn sự. Chúng ta năm người cũng không nghĩ khó xử các hạ, chỉ đem ngươi tạm thời rằm giữ, điều tra rõ thân phận lúc sau, lại đưa giao tông môn. linh 806, thực lực nghiên áp. Vệ vô kỵ nghe thấy lời này, trong lòng có khí, cười nói. Xin hỏi ngươi như thế nào biết tại hạ là vô cớ ra tay, đối lý trước đây. Ngươi đi lên không hỏi nguyên do, liền bắt đầu chỉ trích tại hạ, là giảng đạo lý người sao. Ha ha, nói như vậy là có người khi dễ đến các hạ trên đầu, mới chọc đến các hạ giận dữ ra tay. Tại đây thiên châu thành trung chỉ cần ngươi lượng ra tông môn thân phận, cái nào không phải thoái nhượng ba phần, sao có thể chọc đến tôn giá không thoải mái. Lao giả vướt dâu nợ nụ cười, buồn cười, với lý không thông. Ta xem các hạ không phải năm đại tông môn người, chỉ sợ là tán tu đi. Xem hai người các ngươi trang phục cổ quái, chẳng lẽ là hắn quốc người. Cái khác bốn người cũng nhìn vệ vô kỵ, trên mặt lộ ra hoài nghi chi sắc. Thị phi đúng sai, các ngươi sao không hỏi một chút vệ vô kỵ hướng nơi xa binh sĩ nhìn lại, lại phát hiện tiểu vương ra ba người, đã vô tung vô ảnh, sớm luận trốn. Xin hỏi vị này tông môn đệ tử, chúng ta nên hỏi ai nha? Nữ tử hỏi, vừa rồi còn ở chỗ này, hiện tại đã trốn mất. vệ vô kỵ đáp lao phu chờ năm người chỉ nhìn thấy các hạ ở đây thỉnh nhị vị cùng ta rời đi tạm thời ủy khuất một chút chờ tông môn xử trí lao giả nói vệ vô kỵ ha hả cười giải thích vô dụng vậy ra tay đi đã tội lao giả cất bước tiến lên không phải như vậy các ngươi năm cái cùng nhau thượng miễn cho phiền thoái vệ vô kỵ hướng năm người ý bảo người rõ dạng ta chờ trước kia cũng là tông môn đệ tử các hạ quá tự phụ đi Một người hơn 40 Mỹ dâu văn sĩ, tiến lên nói, tôn gia thực lực, ở chúng ta phía trên, có lẽ có thể đối phó chúng ta hai người, hoặc là ba người. Nhưng hiện tại đứng ở ngươi trước mặt chính là năm người, thật không biết ngươi đâu ra này phân tự tin. Nữ tử cười nói, một ít tiến vào tông môn đệ tử, ở tấn chức vô vọng dưới, lựa chọn rời khỏi tông môn, thành thế tục hương bánh bao, hôn đến hô mưa gọi gió. Trước mắt này năm người, chính là từ tông môn rời khỏi, trở thành thế tục đoạt tay hóa. Vệ vô kỵ đối năm người cũng lười đến nói nhiều, thân hình tiến lên, hướng gần nhất lao giả công tới. Lao giả bức ra rút kiếm, keng, Thân kiếm chỉ rút ra một nửa, vệ vô kỵ bàn tay đã khắc ở trên vai hắn. phanh. Lao giả thân hình phảng phất bị gió thổi khởi trang giấy, về phía sau bay đi ra ngoài, rơi trên mặt đất, kinh mạch bị phong bế, không thể động đậy. Cái khác người kinh hãi, cùng nhau rút ra binh khí, hướng vệ vô kỵ sát đi. Chanh chanh chanh. Vệ vô kỵ rối tay phất quá. Ba thanh trường kiếm bị chộp vào trong tay. Một đạo chí cường lực đạo từ thân kiếm truyền lại qua đi. Ba người rốt cuộc cầm không được chuôi kiếm, cùng nhau buông tay về phía sau bay ngược, ngã trên mặt đất. Dư lại mỹ dâu văn sĩ thấy thế hoảng hốt, không kịp xoay người, mũi chân chỉ xuống đất, thân hình về phía sau phiêu thệ. Vệ vô kỵ thân hình như quỷ mị một nửa, nháy mắt liền khinh thân đối phương phụ cận, thật nhanh tốc độ. Mỹ dâu văn sĩ đang ở không trung, ngay lập tức chi gian vô pháp ngượn lực tránh né. vội vàng đem trường kiếm chắn trước mặt keng vệ vô kỵ một lóng tay điểm đi trường kiếm theo tiếng mà đoạn chỉ lực dư thế bất biến dừng ở đối phương đầu vai mỹ dâu văn sĩ hét thảm một tiếng phản phất bị công thành truy va chạm giống nhau gia tốc về phía sau cực nhanh đánh vào bên cạnh một chỗ hàng xén thượng ẩm vang ngã xuống đất rốt cuộc vô pháp đứng thẳng lên năm tên thiên châu thành cương giả không đến hai cái hô hấp thời gian đã bị vệ vô kỵ toàn bộ đánh bại vệ vô kỵ nhìn, nhìn trên mặt đất năm người chậm rãi ngẩng đầu hướng một chỗ nóc nhà nhìn lại hô hô hô hiu nam chi tên dài kéo ra năm đạo tàn ảnh hướng vệ vô kỵ phong tới một bóng người từ nóc nhà cực nhanh mà đến giữa không trung trường cung cái tên hô hô hô hiu lại là năm chi mũi tên cùng nhau bay ra tốc độ thế nhưng mau quá phía trước năm chi mũi tên phát sau mà đến trước thẳng đến vệ vô kỵ mà đến mười đạo mũi tên tàn ảnh bay vụt mà đến phát ra phá không dị thiếu vệ vô kỵ vẫn không nhúc nhích mà đứng ở tại chỗ hai mắt nhìn về phía bay tới mũi tên liền tại đây một liếc giới mười chi bay vụt mà đến mũi tên đông dưng giảm tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng thế nhưng dừng lại định ở khoảng cách vệ vô kỵ ba thước không trung này người này đến tột cùng là là thần thánh phương nào phi thân mà đến tiến thủ là một người hấp ý láo giả hắn đứng ở trên đường phố nhìn vệ vô kỵ ánh mắt lộ ra sợ hãi vệ vô kỵ hơi hơi mỉm cười phảng phất ở xem xét kỳ hoa dị thảo giống nhau rất có hứng thú mà nhìn nhìn Rồi tay lấy trụ một mũi tên keng keng keng cái khác mũi tên mất đi chống đỡ rơi trên mặt đất đầu mũi tên đinh đinh rung động hắc y láo giả cả kinh cảm giác được nào đó nguy hiểm vội vàng về phía sau lui một bước không thể như vậy nhận thua hắc y lão giả cảm giác được vệ vô kỵ cường đại nhưng tự giữ lĩnh ngộ tài ban cung trong lòng không phục bỗng nhiên khai cung dẫn mũi tên nhắm ngay vệ vô kỵ vệ vô kỵ ngẩng đầu hướng lao giả nhìn thoáng qua hai mắt lộ ra vô biên thâm thúy giống như lưỡng đạo sâu không thấy đáy hồ nước liền tại đây liếc mắt một cái dưới, một đạo vô hình vô tướng sắc bén mũi tên ý nháy mắt tới keng lao giả trong tay dây cung đứt đoạn mũi tên rơi trên mặt đất thân hình về phía sau bay đi ra ngoài ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi ngã xuống trên mặt đất Tôn, tôn gia thật là lợi hại mũi tên ý lao phu lao phu nhận thua lao giả nằm trên mặt đất nhìn vệ vô kỵ chắp tay khâm phục đột nhiên trên đường phố truyền đến dồn dập vó ngựa tiếng động càng ngày càng gần một tiếng trường tê, một con ma thú hơi thở chiến mã bay vọt nóc nhà lăng không mà xuống lập tức một viên dâu quay nón chiến tướng mắt như trung đồng dâu tóc giận trường sử dụng tọa kỵ đằng đằng sát khí về phía vệ vô kỵ đánh tới vệ vô kỵ đứng ở tại chỗ nhìn về phía người tới sấp sấp vó ngựa đạp thoái mặt đường lá rụng do xoáy mà tới gần hô Cưới ngựa chiến tướng ở khoảng cách vệ vô kỵ năm trượng ở ngoài Đông dưng mất đi tung tích, như quỷ mị giống nhau biến mất ở trên hư không bên trong. Vệ vô kỵ hơi hơi mỉm cười, hướng bên cạnh lắc mình mà đi, rỗi tay hướng hư không nắm chặt, hô. Một đạo cùng phong thổi quét, vệ vô kỵ một tay bắt được đối phương đai lưng, thế nhưng đem nảy viên chiến tướng, từ ẩn thân không gian kéo ra tới. Chiến mã một tiếng trường tê, từ hư không vào ra, chạy về phía nơi xa. Phanh. Chiến tướng thân hình lăng không bay đi, không chịu khống chế mà ngã trên mặt đất. Ngươi. Ngươi như thế nào sẽ thấy ta? Chiến tướng tưởng đứng lên, nhưng cả người mệt mỏi, lại kẽ lăn trên đất, nhìn phía vệ vô kỵ hai mắt, toát ra thật sâu kiêng kỵ cùng sợ hãi. Lúc này, nơi xa truyền đến hai tiếng thét dài, lưỡng đạo bóng người hướng bên này cực nhanh mà đến. Là quốc sư tới. Đại hoàng lao, tiểu hoàng lao đều tới. Lớn nhỏ quốc sư, cùng nhau dắt tay nhau mà đến, sự tình có thể giải quyết. Ngã trên mặt đất mọi người, cùng nhau ra tiếng, trên mặt lộ ra ý cười. liền kém một người làm quan cả họ được nhờ. Tiểu vệ, này hai người thực lực hiếu thắng một ít, nhưng vẫn là cường sai người Ý. Long Thiên hướng vệ vô kỵ truyền ra một đạo ý niệm. Lão Long, đợi lát nữa không được vô lễ, người tới là Thiên Châu Quốc Quốc Sư, Đại Hoàng Lão, Tiểu Hoàng Lão. Hai gã quốc sư trước kia đối ta rất là chiếu cố, có ơn chi ngộ, ta cũng vẫn luôn lấy văn bối chi lễ tham kiến. Vệ vô kỵ truyền ra ý niệm, nhắc nhở Long Thiên. Nga, nói như vậy, Ta cũng chỉ có lấy vãn bối chi lễ tham kiến bọn họ là. Bất quá, thực lực của bọn họ thực lực a. Long thiên có chút không tình nguyện. Đợi lát nữa ngươi muốn điển tịch, còn phải hai vị quốc sư hỗ trợ, lại không cần ngươi quỷ lệ, chính là chấp lễ cung kính một ít, là được. Vệ vô kỷ đáp. Hào đi, tiểu vệ, ta nghe ngươi. Long thiên đáp. Lúc này, hai gã quốc sư thân hình, đã tới rồi trăm trượng ở ngoài. chương 807, gặp lại. Hai gã quốc sư thân hình. ngay lập tức tri gian tới rồi trăm trượng ở ngoài phương nào đạo hữu ở ta thiên châu thành náo sự đại quốc sư hoàng trời cao phát ra một tiếng chất vấn cực nhanh mà đến vệ vô kỵ cười ôn quyền con người vệ vô kỵ tham kiến đại quốc sư tiểu quốc sư vô kỵ nguyên lai là ngươi ngươi đã đến rồi như thế nào không đến quốc sư phủ hoàng trời cao cười đã đi tới đã lâu không thấy ngươi hiện tại thực lực thăng lên không nhỏ a tiểu quốc sư hoàng thương hải cũng chạy vội tới phụ cận Trên dưới đánh giá vệ vô kỵ, mọi người thấy lớn nhỏ quốc sư cùng vệ vô kỵ gặp nhau, một đám sắc mặt kinh ngạc, đều nói không ra lời. Vị này chính là ta bạn tốt Long Thiên, là một cái tán tu. Vệ vô kỵ vì hai vị quốc sư dẫn tiến Long Thiên, Long Thiên tiến lên không người gặp qua lớn nhỏ quốc sư, hoàng trời cao cùng hoàng thương hải cũng cười đáp lễ. Mọi người đều đứng lên đi, vệ vô kỵ là quy nguyên tông thiên bảng đệ nhất, các ngươi không phải đối thủ chính là đương nhiên việc. Con Hảo vô kỵ biết các ngươi thân phận. không có toàn lực ra tay bằng không các ngươi hôm nay toàn bộ đều sẽ chết tại đây hoàng trời cao nói vệ vô kỵ cười cười vội vàng tiến lên cấp mọi người giải trừ bị quản chế kinh mạch chư vị ngượng ngủng đắc tội mọi người rời đi tông môn nhiều năm cũng không biết vệ vô kỵ là ai nhưng quy nguyên tông thiên địa người tam bảng lại là biết nghe thấy trước mặt tên này thiếu niên thế nhưng là thiên bảng đệ nhất trong lòng chấn động giống như sấm sét nổ vang đứng dậy cũng không dám làm cản ôm quyền cảm tạ vệ vô kỵ thủ hạ lưu tình Hoàng trời cao rõ hỏi vệ vô kỵ, chuyện gì tức giận, thế cho nên trên đường cái ra tay. Vệ vô kỵ liền đem trải qua từ đầu chí cuối mà nói cho hai vị quốc sư. Không biết cái kia hôn trướng tiểu vương ra, thế nhưng như thế mà kiêu ngạo. Hoàng thương hải cùng vệ vô kỵ giao tình, so hoàng trời cao càng thâm hậu, được nghe sự tình trải qua, nhịn không được mắng lên. Đem hiệu sách trưởng quậy gọi tới vừa hỏi, liền biết chân tướng. Hoàng trời cao nói, có người đi vào hiệu sách, đem tiêu trưởng quậy mang theo lại đây. Tiêu trưởng quầy tuy rằng kết bạn quyền quý, nhưng cả đời đều không có gặp qua thiên châu quốc sư nhân vật như vậy, sợ tới mức quỷ trên mặt đất, đem ba gạ ăn chơi chắc táng tên nói ra. Quan lại thống trị, phi ta việc, nhưng cùng tông môn có quan hệ, liền không thể mặc kệ. Các ngươi mang lên tiêu trưởng quầy, theo ta đi thấy quốc chủ. Biển cả cùng vô kỵ về trước quốc sư phủ, ta thấy xong quốc chủ lúc sau liền trở về. Hoàng trời cao đối mọi người nói. Mọi người ôm quyền xưng là, mang theo tiêu trưởng quầy đi theo hoàng trời cao rời đi. Vệ vô kỵ, Long Thiên đi theo Hoàng Thương Hải đi tới quốc sư phủ. Tiểu vệ, này quốc sư phủ nhìn qua rất uy phong à, tuy rằng tại thế tục, lại không sợ quốc chủ, rốt cuộc là cái cái gì quan hệ. Long Thiên tò mò về phía vệ vô kỵ truyền đến một đạo ý niệm. Vệ vô kỵ đem tông môn, thế tục quan hệ, cùng với quốc sư phủ địa vị, toàn bộ nói cho Long Thiên. Nguyên lai là tông môn quan hệ, quốc sư phủ ra mặt chất vấn, quốc chủ tất nhiên là sợ tới mức đáy trong quần. Phía dưới chuyện của ta, cũng liền càng tốt làm. Long Thiên truyền ra một đạo ý niệm, nở nụ cười. Ba người cùng nhau trở lại Quốc sư phủ. Hoàng Thương Hải phân phó hạ nhân chuẩn bị tuyệt diệu, vì vệ vô kỵ hai người đón gió tẩy trần. Nửa canh giờ lúc sau, hoàng trời cao trở lại quốc sư phủ, bốn người cùng nhau ngồi xuống, một bên tuyệt rượu, một bên nói chuyện. Long Thiên không thể ăn uống, sợ lộ ra sơ hở, cũng không dám hấp thụ đồ ăn tinh khí, chỉ có thể đẩy nói tu luyện nguyên nhân, không thể ẩm thực. Hoàng Thương Hải biết tu giả có từng người bí ẩn kiên kỵ, cũng không miễn cưỡng. vệ vô kỵ lại âm thầm buồn cười nhìn long thiên ngồi ở bên cạnh chịu đựng mỹ vị món ngon dụ hoặc thực sự có chút đáng thương đại gia nói chuyện phiếm lúc sau chuyển nhập chính đề vệ vô kỵ lúc này mới đem điện tịch việc nói cho hai người cái này dễ làm ngày mai ta mang ngươi lấy hoàng thành tàng thư lâu chỗ đó tàng thư đầy đủ hết cái gì điện tịch đều có hoàng thương hải cười nói nếu vẫn luôn ở tàng thư lâu tìm đọc không có bất tiện ta tưởng hướng quốc chủ mua sắm một ít yêu cầu điện tịch vệ vô kỵ nói Cái này cũng dễ làm, đều là giống nhau điển tịch, quốc chủ sẽ không chối tử. Hoàng trời cao cười nói. Trong thiên hạ thực lực vi tôn, chỉ có công pháp võ kỹ điển tịch, mới là mọi người truy đuổi đối tượng, cái khác đều không đáng giá cười nhạt. Vệ vô kỵ, Long Thiên cảm tạ nhị vị quốc sư. Tiến tất lúc sau, đã là đêm khuya, vệ vô kỵ, Long Thiên dừng chân quốc sư phủ, hôm sau sáng sớm đi vào hoàng thành. Quốc chủ hôm qua nhận được hoàng trời cao bẩm báo, sớm đem sở hữu sự tình điều tra xong. hắn biết được vệ vô kỵ tiến đến vội vàng mang theo trọng thần tự mình đi đến hoàng thành đại môn nên đón lại là loại này dườm già lễ thiết trì hoan thời gian lệnh người phiền trán vệ vô kỵ nhìn quỳ xuống hai bên võ sĩ còn có quỳ trên mặt đất trọng thần đối long thiên chuyển ra một đạo ý niệm tiểu vệ ngươi này liền không hiểu đây chính là cao cao tại thượng tôn nghiêm mặc kệ phía dưới phục cùng không phục đều đến cho ta quỳ xuống lúc trước thánh tôn đi tuần thánh nhân đều đến quỳ lệ đường xe chạy hai bên liền đi theo tả hữu ta cũng thơm lây không ít long thiên ý niệm truyền âm trong lòng thực hưởng thụ bộ dáng lao long ngươi như vậy tâm tư coi như là tu hành cầu đạo người vệ vô kỵ cười nói cầu đạo lại không nhất định thế nào cũng phải giấu ở núi sâu suốt ngày cô độc khổ tu đại đạo chu biến vạn vật ngươi nhìn xem phía dưới quỳ lạy này cổ khí thế trường hợp cũng ẩn chứa đại đạo khí vợ long thiên phản bác nói vệ vô kỵ ngay vậy gật gật đầu biết long thiên nói cũng là tình hình thực tế Tiểu vệ, bổn tọa hiện tại thực lực tuy rằng không được, nhưng kiến thức rộng rãi, tùy thời chỉ điểm ngươi một câu, tức khắc liền có thể làm ngươi bế tắc giải khai. Long thiên bắt đầu tự biên tự diễn lên, không biết ngươi này ra mặt dày khoe khoang chung, có phải hay không cũng ẩn chứa đại đạo? Vệ vô kỵ cười chế nhạo, cái này từ tu hành đạo lý tới nói, hẳn là cũng là ẩn chứa đại đạo. Ha ha, Long thiên có điểm lợn chết không sợ nước sôi, tiếp tục thổi phồng. Gặp phải như vậy ra mặt dày, Vệ vô kỵ đành phải không nói lời nào. Quốc chủ thượng trước, muốn ngày nghỉ thấy, vệ vô kỵ tiến lên nâng dậy. Sau đó chúng đại thần quỳ trên mặt đất, cùng nhau hô to tham kiến tông môn thượng nhân tôn giả. Quốc chủ ở phía trước dẫn đường, vệ vô kỵ, Long Thiên, Hoàng Thương Hải ba người, từ quy lệ trọng thần trung gian xuyên qua, đi vào đại điện ngồi xuống. Vệ vô kỵ đem điển tịch việc, nói cho quốc chủ. Quốc chủ bắt đầu cho rằng yêu cầu công pháp điện tịch, âm thầm nhũ mày, sau lại nghe nói là cái khác điển tịch, tức khác kiến lòng, một ngụm đáp ứng. Ta Ngô gia ra, ra một người bất hảo hầu bối, va chạm thượng nhân tôn giả, mong rằng thượng nhân bao dung." Quốc chủ cười nói, "Quốc chủ không cần tự trách, một chút việc nhỏ, tự nhiên theo gió mà tán." Vệ Vô Kỵ cười nói, "Quốc chủ trong lòng toàn bộ thả lỏng lại, Vệ Vô Kỵ đáp ứng không truy cứu, dư lại sự tình liền dễ làm." Lập tức làm người mang ra tiểu vương gia, Trương tiểu hầu gia, Lý công tử, tính cả ba người phụ thân, sáu người cùng nhau quỳ trên mặt đất, hướng Vệ Vô Kỵ bồi tội. "Ngươi nhìn xem các ngươi ba người, Ngày thường là như thế nào quản giáo hải tử, cũng dám va chạm thượng nhân tôn giả. Nếu không phải thượng nhân thủ hạ có chừng mực, các ngươi đã sớm chết bỏ mình. Quốc chủ đi ra phía trước, chỉ vào ba gã đại thần, một đốn phá mạn, còn không mau cảm tạ thượng nhân tôn giả không giết tri ân. Cảm tạ thượng nhân tôn giả không giết tri ân. Sáu người cùng nhau hướng về Vệ Vô Kỵ, long thiên dập đầu, đầu đánh vào mặt đất thủng thùng rung động. Bọn họ biết, lấy Vệ Vô Kỵ tôn quý, giết bọn hắn liền giống như nghiền chết một con con kiến. Lần này mạng nhỏ giữ được, hoàn toàn là kiếm được. linh 808, tổ sư rơi xuống. Quốc chủ dân dậy lúc sau, trở lại chỗ ngồi ngồi xuống, cười hướng vệ vô kỵ, Long Thiên gật gật đầu, sau đó nói. ngươi chờ chết tội nhưng miễn, tội sống khó tha. Lần này thượng nhân tôn giả yêu cầu một ít đồ vật, ngân lượng liền từ các ngươi ra. Tiểu vệ, cái này phán phạt, ta rất là vừa lòng, ha hả Long Thiên ý niệm truyền âm, cười nói. Lấy những người này thân ra, một ít tiền tài căn bản không tính là cái gì. Chúng ta chân chính yêu cầu đồ vật, liền tính đánh chết bọn họ, cũng lấy không ra. Một ít tiền tài bồi thường, có chút ít còn hơn không? Vệ vô kỵ chuyển giao ý niệm, nói. Quỳ gôi phía dưới sáu người, biết được chỉ là tịch thu một ít tiền tài, trong lòng đại định. Liên thanh tạ ơn, đầu không được mà dập đầu, bang bang rung động. Quốc chủ phất tay áo, làm sáu người lui ra, cười cùng vệ vô kỵ hai người tán gẫu vài câu, sau đó gọi tới một người cung đình nữ lại, mang theo vệ vô kỵ. Long Thiên đi tàng thư lâu chọn lựa điện tịch, Hoàng thành tàng thư lâu tương đương với một tòa cung điện bên trong cất chứa các loại điện tịch. Long Thiên cầm tàng thư lâu quan lại dâng lên thư mục danh sách khắp nơi sưu tầm chọn lựa điện tịch đôi đến sơn dường như, sau đó phất tay thu vào chữ vật không gian, đi theo phía sau nhất bang tuổi già bạc đầu thư lại, xem đến trận mắt há hốc mồm, vội vàng đưa lên lời ca tụng tán thưởng thượng nhân thần thông chi thuật thiên hạ vô song, lão long ngươi chữ vật không gian thật là đại a tông môn bên trong. Cũng không có lớn như vậy chữ vật không gian vệ vô kỵ tính ra một chút điện tịch sở chiếm không gian. Long thiên chữ vật không gian trường khoan cao, ít nhất cũng có 30 trường hơn. Không thể nào. Đường đường tông môn, liền cái giống dạng chữ vật không gian đều không có. Từ thượng cổ đến nay, suy nhược đến lợi hại như vậy. Long thiên kinh ngạc nói. Đại khái là như thế này, nghe nói này phiến thiên địa đối hư mạch kỳ tu giả có áp chế, rất khó tăng lên thực lực. Hiện tại tông môn bên trong... rất ít có người có thể tu luyện đến hư mạch kỳ cảnh giới về hư mạch kỳ tu luyện điện tịch cũng là thiếu đến đáng thương vệ vô kỵ nói đến nơi này thở dài liền hư mạch kỳ đều biết rất ít càng chớ nói mặt sau thần hải cấu nguyên hóa thần âm hư bốn đạo cảnh giới toàn bộ tông môn thế nhưng không một người biết đến nỗi mặt sau thánh nhân hoàn toàn chính là một cái mở ảo truyền thuyết này phương thiên địa có áp chế lực nay liên kỳ quái theo lý thuyết không có khả năng a chờ ta tra xét điện tịch lại nói Long Thiên đầy đầu mở mịt, trong lòng không thông. Hai người đi ra Tảng thư lâu, rời đi hoàng thành lúc sau, đi vào quốc sư phủ. Cảm tạ hai vị quốc sư trợ rút, vệ vô kỵ hai người trào từ biệt rời thành mà đi. Mười dư ngày sau, vệ vô kỵ về tới tông môn. Hắn sợ Long Thiên bị người xuyên qua, ở một cái ngọc hồ thượng tạo hình phụ văn, làm Long Thiên hóa thành một đạo mờ mịt chi khí, trốn vào ngọc hồ bên trong, sau đó mới tiến vào tông môn biên giới. Phản hồi tông môn thiết ngục chính mình nơi. Vệ vô kỵ thiết hạ phù văn pháp trận, lúc này mới thả ra Long Thiên. Lão Long, ngươi liền ở chỗ này nốc, ngàn vạn đừng ra cửa, cũng đừng làm ra cái gì tiếng vang quay nhiễu. Vệ vô kỵ dặn dò nói. Tiểu vệ, ngươi đi vội đi, ta liền ở chỗ này tìm đọc điện tịch. Đúng rồi, tông môn tàng thư, ngươi đến mang ta đi nhìn xem. Long Thiên nói. Vệ vô kỵ nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng xuống dưới, sau đó rời đi mà đi. Đi vào chấp pháp đường, vệ vô kỵ trước hướng đường chủ Long Kiếm thu bẩm báo. Long kiếm thu không ở tông môn, từ môn hạ đệ tử ký lục có trong hồ sơ. Sau đó, vệ vô kỵ đi vào ngọc phách phong, hướng tông chủ ngọc phách thượng nhân bẩm báo chính mình đã về tới tông môn. Vô kỵ, lần này thiên thanh đảo hành trình, tu vi tinh tiến không ít ta, lão phu cũng khó có thể thấy rõ. Ngọc phách thượng nhân cười nói, đệ tử chuyến này lược có linh ngộ, tu vi cùng khí tức nội liễm, càng sâu một tầng. Vệ vô kỵ đáp, ngọc phách thượng nhân gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều, đem để tài chuyển hướng cái khác. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, vệ vô kỵ đứng dậy cáo tử, rời đi mà đi. Đi vào quy nguyên thành, vệ vô kỵ chuẩn bị một ít rượu thịt, trở lại nơi. Tiểu vệ, ngươi đối ta thật tốt quá, ha ha. Ngươi chừng nào thì mang ta đi tông môn tìm đọc điện tịch. Long thiên nhìn một bàn rượu và thức ăn, cười nói. Quá hai ngày đi, ta còn có việc, đi ra ngoài trong chốc lát, xem ngươi làm đến này một phòng điện tịch, lung tung rối loạn. Vệ vô kỵ lắc đầu, đi ra nơi. Hướng thiết ngục chỗ sâu nhất ở U Minh Quật mà đi. Tiến vào U Minh Quật, vệ vô kỵ nhìn thấy lao giả Yến cửu Vân, đem một mâm cá chua ngọt, một cái đùi heo nướng, hai hổ rượu ngon tặng đi vào. Đạo Hưu thật là tin người, cấp lao phu mang đến đùi heo nướng, đa tạ Yến cửu Vân cầm lấy bầu rượu, há mồm uống đi một nửa, vui đầu gặm lấy gặm để. Vệ vô kỵ ngồi ở cửa sắt ở ngoài, yên lặng mà chờ Yến cửu Vân ăn xong, thu thập khời rượu cụ. Đạo Hưu khi nào lại đến, ngàn vạn đừng làm lão phu chờ đến lâu lắm a. Ha hà Yến Cửu Vân ăn uống no đủ, chưa đã thèm bộ dáng. Ta muốn biết ngươi sư tôn rơi xuống. Vệ vô kỵ thông qua phủ văn pháp trận, hướng đối phương chuyển ra một đạo ý niệm. Đạo hữu, ta sư tôn rơi xuống, muốn ta nói cho ngươi cũng không sao, nhưng là ngươi đến tột cùng là ai. Cùng Lưu Vân Tử Lê Thiên Du là cái gì quan hệ? Yến Cửu Vân hỏi. Lưu Vân Tử là tại hạ sư tôn. Vệ vô kỵ đáp. Lê Thiên Du còn hào đi. Yến Cửu Vân hỏi. Sư tôn đã qua đời. Vệ vô kỳ đáp: Quả nhiên như thế, như ta sở liệu, nếu không phải qua đời, cũng sẽ không đem ta ở chỗ này sự tỉnh, nói cho cho ngươi." Tiễn Cửu Vân thở dài liên tục lắc đầu, tiếp tục truy vấn: "Lưu Vân Tử, hắn là chết như thế nào?" "Chết vào tông môn ở ngoài một chỗ bí cảnh, bị kẻ thù làm hại." Vệ vô kỳ đáp: "Người tận mắt nhìn thấy?" Tiễn Cửu Vân hỏi. "Tận mắt nhìn thấy, tuyệt không sẽ có nửa điểm sai lầm." Vệ vô kỳ đáp: "Không phải các ngươi tông chủ ngọc phách hạ tay đi?" Hoặc là hắn phái người hạ tay Yến Cửu Vân truy vấn Tuyệt không sẽ, điểm này ta có thể đảm bảo Vệ vô kỵ đáp Yến Cửu Vân sâu kín thở dài Trầm mặc thật lâu sau hỏi Đạo hữu họ gì Kẻ hèn họ vệ, vệ vô kỵ chính là tại hạ Vệ vô kỵ đáp Thật không dám dâu diếm Gia sư vài thập niên trước cũng đã qua đời Yến Cửu Vân đáp Qua đời Vệ vô kỵ trong lòng ngần ra Ngay sau đó thư giải Hắn truy vấn việc này, không còn sở cầu Chỉ muốn biết áo tím nữ tử cùng tiểu điệp tung tích. Hiện tại có Long Thiên tương trợ, biết áo tím nữ tử là tư mã gia tộc người. Việc này có vô kết quả, cũng liền không quá trọng yếu. tiến Cửu Vân lại không biết vệ vô kỵ trong lòng suy nghĩ, cười nói, gia sư lúc sắp chết, nói cho ta rất nhiều chuyện. Biện Hồ Hữu lần sau nhiều mang chút rượu và đồ nhắm, nói không chừng ta sẽ nhớ lại một ít chuyện thú vị. Năm ngày lúc sau, ta sẽ lại đến. Vệ vô kỵ đáp. "Uy uy, biện Hồ Hữu năm ngày quá dài. hai ngày như thế nào? ba ngày cũng có thể a, năm ngày quá dài. Ta ngửi được cái kia đáng chết thuốc viên, liền đặc biệt mà ghê tởm, ai ra hiến cửu vân kêu khổ. Vệ vô kỵ không hề để ý tới, đứng dậy hủy diệt pháp trận dấu vết, hướng ra phía ngoài đi đến. Trở lại nơi, vệ vô kỵ bắt đầu chuẩn bị ẩn ngấp phù văn, muốn mang Long Thiên đi tông môn tàng kinh điện. linh 809, tông môn điển tịch. Tàng kinh điện là tông môn trọng địa, đề phòng lạnh lạnh, có các loại pháp trận giám thị. Liên như vậy mang theo Long Thiên đi vào, xác định vững chắc sẽ lộ ra sơ hở. Vệ vô kỵ biện pháp là đem Long Thiên giấu ở Ngọc Hồ bên trong, mặt khác còn muốn ra tăng ẩn nấp hơi thở phù văn. Sau đó vệ vô kỵ mang theo Ngọc Hồ đi vào Tàng Kinh Điện, có thể một bên ý niệm giao lưu, một bên thế hắn siêu tầm yêu cầu điện tịch. Chuẩn bị tốt lúc sau, vệ vô kỵ mang theo Long Thiên đi vào Tàng Kinh Điện. Đệ thượng chính mình Tông Môn Ngọc Bài, giao cho Tàng Kinh Điện đệ tử ký lục lúc sau, vệ vô kỵ tiến vào thư lâu. bắt đầu y theo điển tịch danh sách, chọn lựa yêu cầu điển tịch. Về ghi lại sự thật lịch sử điển tịch, đại đa số đều thu nhận sử dụng ở Ngọc Phù bên trong, chỉ có tiểu bộ phận mới đóng sách thành sách. Này đó điển tịch đều không phải là tu luyện công pháp, cũng phi phủ văn luyện khí chi thuật, chỉ là một ít tiền nhân ghi lại. Cho nên ở tông môn Tàng Thư trung là thấp nhất một loại, giống nhau ít có người hỏi thăm. Trong giữ này đó điển tịch tông môn đệ tử là hai gã mới tiến vào tông môn nữ đệ tử, nhìn thấy vệ vô kỵ tất cung tất kính một ngụm một cái sư huynh sợ có điều chậm trễ này hai cô bé không tuổi, nhìn thấy ngươi sắc mặt bỏ bừng đôi mắt đẹp mang xuân tim đập đến bùn bùm mà ta tránh ở pháp trận bên trong đều nghe được lô thai mau điếc tiểu vệ đối với ngươi có ý tư a ha hả long thiên truyền ra ý niệm đối vệ vô kỵ nói lao long ngươi có lỗ thai sao ngươi chính là một đoàn mở mịt chi khí vệ vô kỵ trả lời lại một cách nghiệm ai thanh âm phân biệt không phải lỗ thai mà là thần thức ý niệm Thượng cổ thánh nhân tu luyện cảnh giới, có thể đôi mắt quan âm, da thịt xúc động phát hiện thanh âm, thậm chí dùng cái mũi người, miệng lưỡi nhấm nháp, là có thể được đến lời nói chi âm long thiên bắt đầu thao thao bất tuyệt mà nói đi xuống. Vệ vô Kỵ biết hắn lại muốn bắt đầu thao thao bất tuyệt, vội vàng nói sang chuyện khác, đem ngọc phù trung thu nhận sử dụng điện tịch danh sách, truyền qua đi, làm hắn chọn lựa muốn điện tịch. Thiên hạ phân tam vực, từng người không tương thông, nơi đây thiên tinh vực, thiên nam cùng thiên trạch. Ha ha, tiểu vệ, cái này có ý tứ. thượng cổ chưa từng có nghe nói qua cái gì thiên tinh vực thiên nam vực thiên trạch vực cái này là tông môn biến thiên ghi lại nhất định đến muốn ha ha còn có tinh tượng lưu biến ký lục có thể suy tính phát sinh đại sự tiểu vệ cho ta tìm tới cái này ghi lại chứ danh thượng cổ bí cảnh ở các niên đại biến mất thời gian bổn tọa có thể đẩy diễn ra không ít chân tướng long thiên một bên chọn lựa điện tịch một bên không ngừng nói một canh giờ lúc sau rốt cuộc chọn lựa xong tổng cộng chọn lựa ba nhiều bộ điện tịch một bộ điển tịch một quả ngọc phù tổng cộng 3.000 nhiều cái ngọc phù vệ vô kỵ kiểm kê không có lầm thanh toán linh thạch phí dụng đem ngọc phù thu vào trong túi rời đi tàng kinh điện đi ở hồi nơi trên đường long thiên đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua rượu thịt không tồi muốn vệ vô kỵ lại đi lộng một ít tới tiểu vệ cái kia rượu thịt hương vị không tồi chúng ta lại đi ăn một lần Lao long ngươi không có thân thể cũng không có miệng như thế nào sẽ như thế mà tham luyến mỹ thực vệ vô kỵ cố ý cật chẳng lẽ Trước kia ta đi theo thánh tôn, đó là đốn đốn đều có rượu ngon món ngon a. nói nữa, nơi này cũng có nói a Long Thiên cảm khái mà nói. Vệ vô kỵ một trận ác hẳn, Lão long, ngươi về sau muốn ăn liền ăn được, ngàn vạn không cần đem nói lấy ra tới, làm như lấy cớ, ta xem như sợ ngươi. Vậy đi nhanh điểm, bùn tọa phải hảo hảo mà ăn một bữa no nê, ha hả Long Thiên buộc phát ra làm cản tiếng cười. Đi vào quy nguyên thành, vệ vô kỵ đi vào tiểu lầu, một người tiểu nhị cười đón đi lên. Vệ vô kỵ cũng không nói nhiều, điểm một bàn rượu và thức ăn, làm tiểu nhị chạy nhanh bưng tới. Vị này tông môn sư minh, là muốn ở chỗ này mời khách. Có cần hay không đổi một cái đại điểm nhã gian? Tiểu nhị hỏi. Không cần, rượu và thức ăn đi lên lúc sau, ta tức khắc mang đi. Vệ vô kỵ đáp. Ta đây chuẩn bị mấy cái thực lùng, sư minh vương tiện mang theo. Tiểu nhị cười nói. Vệ vô kỵ gật gật đầu, tiểu nhị cười cáo lui mà đi. Tiểu vệ, làm ta ra tới nhìn xem. Tốt không, Long Thiên hỏi, không được, đây là Tông môn Quy Nguyên thành, bị pháp trận giám thị, dễ dàng lộ ra sơ hở. Vệ vô Kỵ một ngụm từ chối, này đến đem ta buồn chết ta, ở Thiên Thanh Đảo ta còn có thể nơi nơi lưu đạt, như bây giờ không phải so Thiên Thanh Đảo càng thêm khổ sở. Long Thiên truyền ra ý niệm, hướng Vệ vô Kỵ kêu khổ không ngừng. Lão Long, nơi này thực sự có nguy hiểm, có lẽ pháp trận sẽ không phát hiện, nếu một khi phát hiện, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Ai đi ai tử. chính ngươi nghĩ kỹ rồi vệ vô kỵ nói long thiên đành phải lắc đầu thở dài lựa chọn thành thật ngốc tại ngọc hồ bên trong trong chốc lát rượu và thức ăn làm tốt đặt ở bốn cái thực lung bên trong vệ vô kỵ ngẩng đầu thu vào chữ vật không gian dùng linh thạch tính tiền rời đi mà đi mới vừa đi ra tự lầu, vệ vô kỵ cảm giác một đạo ý niệm truyền đến ngự thú trong không gian mặt chim non thức tỉnh lại đây ẩm ý muốn ra tới vệ vô kỵ truyền đi một đạo ý niệm làm hắn hơi sự nghỉ ngơi Một lát liền thả hắn ra. Lão Long, đợi chút ta cho ngươi giới thiệu một vị bằng hữu. Vệ vô kỵ nói. Ai nha? Ngươi không phải nói tông môn nơi thủy rất sâu, không thể lộ ra sơ hở sao. Đối phương đáng giá ngươi như vậy tín nhiệm. Long Thiên Kinh ngạc hỏi. Trong chốc lát ngươi sẽ biết. Vệ vô kỵ cũng không nói nhiều, hướng dịch thú đường cửa hàng đi đến. Cất bước đi vào cửa hàng, một người dịch thú đường đệ tử đón đi lên, cười hỏi vệ vô kỵ yêu cầu mua chút cái gì. ta tưởng đổi một ít phong thuộc tính ma thú nguyên đan. vệ vô kỵ đáp. chim non thức tỉnh là bởi vì nguyên đan tiêu hao xong rồi. vệ vô kỵ trên người phong thuộc tính nguyên đan không nhiều lắm, chuẩn bị dùng mặt khác thuộc tính nguyên đan đổi một ít. vị sư huynh này tưởng đổi nhiều ít phong thuộc tính nguyên đan. dịch thú đường đệ tử hỏi. đổi 500 cái phong thuộc tính nguyên đan, cùng giai trao đổi, ngươi xem muốn bổ nhiều ít trên lệ giá. vệ vô kỵ hỏi. sư huynh mời ngồi, đại ta nhìn xem còn có bao nhiêu phong thuộc tính nguyên đan. xin hỏi sư huynh họ gì đối phương thấy tới đại sinh ý trong lòng vui sướng vội vàng thỉnh vệ vô kỵ ngồi xuống dâng lên trà thơm tại hạ chấp pháp đường đệ tử vệ vô kỵ vệ vô kỵ cười đáp a ngươi chính là thiên bảng đệ nhất vệ vô kỵ vệ sư huynh dịch thú đường đệ tử sửng sốt trên mặt lộ ra kinh hỉ chi sắc thiên bảng đệ nhất xác định vững chắc chính là tông môn trung tâm tinh anh đệ tử tông môn địa vị không thua kém phó đường chủ hơn nữa chỉ cần không chết Về sau chính là tông môn ngón tay cái, trở thành phó tông chủ, tông chủ, cũng không phải không có khả năng. Hiện tại vệ vô kỵ, ở tông môn chỉ cần báo thượng tên họ, lập tức liền sẽ trở thành chúng đệ tử tôn sùng tiêu điểm. Đúng là tại hạ. Vệ vô kỵ đáp. Vệ sư huynh thỉnh chờ một lát, ta nhất định nghĩ cách, gom đủ nguyên đan. Dịch thú đường đệ tử gật gật đầu, vội vàng mà rời đi mà đi. Một canh giờ lúc sau, vệ vô kỵ đi ra cửa hàng, được đến 500 cái phong thuộc tính nguyên đan. Trong đó ngũ giai nguyên đan liền có 150 cái, lục giai nguyên đan 30 dư cái, còn lại nguyên đan, cũng tất cả đều là tứ giai nguyên đan. Mà vệ vô kỵ trên người cái khác thuộc tính nguyên đan, cũng là còn thừa không có mấy, cũng chỉ dư lại 30 dư cái, lục giai nguyên đan. chương 810, lớn lên huyền minh bằng điểu. Vệ vô kỵ trên người ma thú nguyên đan còn thừa không có mấy, có thể nói hắn thu hoạch nguyên đan, không sai biệt lắm đều đốt cho chim non. Chim non là thượng cổ hồng hoang dị chủng huyền minh bằng điểu. Có thể nhanh chóng trưởng thành lên, đôi chính mình có lớn lao trợ giúp, nhưng là... Không biết khi nào, hắn có thể lớn lên A. Vệ vô kỵ nghĩ thật lớn tiêu hao cũng là chỉ có trong lòng thầm than. Xem ra tông môn thật là xa đoạn, liền một quả bẩm sinh nguyên đan đều không có, toàn bộ là một ít hậu thiên ma thú nguyên đan. Như thế tông môn, quả thực là không đành lòng tốt xem, nhớ trước đây tông môn long thiên cảm khái, cũng ở không được mà thở dài. Trên đời căn bản là không có bẩm sinh nguyên đan. Này trong thiên hạ ma thú Nguyên Đan, đều là hậu thiên Nguyên Đan. Bẩm sinh Nguyên Đan chỉ là điển tịch thượng truyền thuyết, liền tính là tông môn người cũng chỉ là nghe nói, chưa bao giờ gặp qua. Vệ vô kỵ đánh gãy Long Thiên cảm khái. Tại sao lại như vậy? Đây là không đạo lý sự. Long Thiên nhịn không được kinh ngạc, kinh hô lên. lão Long, người ở thiên thanh đảo huyện âm nơi xa xôi, thấy quá bẩm sinh Nguyên Đan không có. Vệ vô kỵ hỏi ngược lại. Không có gặp qua, thiên thanh đảo là chấn áp thượng cổ tù nhân địa phương Có pháp trận áp chế lực, cho nên ma thú vô pháp kết ra bẩm sinh nguyên đàn. Chẳng lẽ, chẳng lẽ thiên hạ sở hữu địa phương, cũng là như thế? Long thiên cả kinh nói. Lão Long, từ thượng cổ đến bây giờ, dài dòng năm tháng chung rất nhiều biến thiên, ai biết sao lại thế này? Vệ vô kỵ vừa nói, một bên về phía trước lên đường. Long thiên thở dài, trầm mặc vô ngữ. Trở lại nơi, vệ vô kỵ bày ra ẩn nấp phù văn, lấy ra ngự thú không gian, đem chim non phóng ra. Cú cu cu. Chim non lớn lên rất nhiều, so vệ vô kỵ còn muốn cao ba thước, cả người khí thế tảng ra, vươn cánh chim đầy đặn cánh, hô hô mà vẫy. Trong phòng cuồng phong gào thét, len ken len ken, vài món đồ sứ quăng ngã thành mảnh nhỏ, chất đống thư tịch lăng không bay lên, tức khác một mảnh đại loạn. Này, đây là cái gì ma thú? Tiểu vệ, mau, mau đừng làm cho nó lan lộn. Long thiên thân hình tán làm một mảnh mờ mịn chi khí, cũng quýt để lại văn án thượng, ào ào loạn phiên thư tịch. thầm thì... Chim non cảm giác được xa lạ hơi thở, thối lui đến ven tường, biểu tình khẩn trường, gắt gao mà nhìn thẳng Long Thiên mở mịt chi khí, lộ ra công kích thái độ. Nhóc con đừng sang bậy. Hắn là bằng hữu, không có ác ý. Vệ vô kỵ vội vàng truyền ra ý niệm, ngừng chim non. Thâm thì, chim non biểu tình thư hoãn, buông công kích tư thế, nhìn Long Thiên vẫn không quá yên tâm biểu tình, hướng vệ vô kỵ truyền ra một đạo ý niệm, tỏ vẻ chính mình đói bụng. Đói bụng. Sống thoát thoát lại là một cái đồ tham ăn. vệ vô kỵ âm thầm lắc đầu hướng ngự thú không gian nhìn lại sở hữu nguyên đan đều bị cắn nuốt chỉ còn lại có hai quả bẩm sinh nguyên đan long thiên mở mịt chi khí diễn hóa hình người đã đi tới cẩn thận đoàn tràng chim non thầm thì chim non đối với hắn kêu hai tiếng vẫn duy trì thật sâu đề phòng đây là là huyền minh bằng điểu. long thiên phát ra kinh hô tiểu vệ ngươi thế nhưng dưỡng một con huyền minh bằng điểu. hắn kêu nhóc con cha mẹ song vong gửi gắm cho ta vẫn luôn lưu tại ta bên người chăm sóc Vệ vô kỵ nói, đây chính là cùng chu tước, phượng hoàng giống nhau thần vật dị trùng A, trưởng thành lúc sau có thể qua sông vũ trụ hư không, xuyên qua bất đồng không gian. Ngươi, ngươi thế nhưng kêu hắn nhóc con, tên này quá kém đi. Long thiên lớn tiếng nói, không gọi nhóc con, gọi là gì? Chẳng lẽ kêu lớn một chút? Vệ vô kỵ ha hả cười nói, ít nhất cũng muốn lấy một cái uy phong khí phách tên A. Không được, ta giúp ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút Long thiên hướng chim non chuyển ra một đạo thiện ý. Cười phất phất tay. Thâm thì, chim non linh trí kinh người, minh bạch Long Thiên thiện ý, nhưng vẫn là vẫn duy trì đề phòng cảnh giác. Long Thiên vội vàng mặc vào quần áo của mình, đi đến chim non trước mặt, thiện ý mà lấy lòng giao lưu. Vệ vô kỵ ở trên bàn, đem rượu và thức ăn bày ra tới, hương khí tức khắc tràn ngập phòng. Ta nói là, tiểu chim non, ngươi có nghị ăn một chút. Long Thiên cười nói. Thâm thì, chim non kêu hai tiếng, thiên đầu khó hiểu này ý. Hỏng rồi. Nên không phải là liền ăn uống cũng không biết đi. Tiểu vệ, ngươi không có dạy hắn ăn cơm. Long thiên hỏi. Nhóc con chỉ ăn ma thú nguyên đan, không ăn cái khác đồ ăn. Vệ vô kỵ đáp. Không đúng không đúng, lợi này sai rồi, nhân tộc vì vạn vật tri linh, nhân tộc sở yêu thích tầm thực, cũng là tộc khác loại, sở yêu thích tầm thực. Điểm này là thánh tôn đại nhân đối ta nói, điện tịch thượng cũng có tương đồng ghi lại. Long thiên đáp. điện tịch thượng lại có như vậy ghi lại. cái này ta nhưng thật ra lần đầu tiên nghe thấy vệ vô kỵ mở ra đó là đương nhiên thượng cổ thời đại có yêu tộc này tổ tiên vốn là cực cao linh trí dị thú loại ở vô cùng năm tháng chung tu luyện thành hình nhưng là đâu dù cho bọn họ thực lực rất cao vẫn là muốn diện hóa thành người hình thái mặc vào quần áo nói tiếng người bởi vì nhân loại mới là vạn vật chi linh là bọn họ noi theo tấm gương long thiên nói vệ vô kỵ trầm ngâm gật gật đầu cảm thấy long thiên nói có chút đạo lý Tiểu vệ, ngươi chẳng lẽ không có gặp qua yêu tộc? Long thiên thấy vệ vô kỵ như suy tư gì, tiếp tục truy vấn nói. Trên đời không có yêu tộc, điển tịch thượng đối yêu tộc ghi lại, cũng là mơ hồ đôi câu vài lời, giống như mờ ảo truyền thuyết, không thể toàn tin. Vệ vô kỵ đáp. Yêu, yêu tộc đều không có. Thượng cổ thời đại, yêu tộc số lượng, vượt qua nhân tộc gấp trăm lần. Long thiên giật mình nói. Cái này ta liền càng không biết. Vệ vô kỵ lắc đầu. Này đáng chết thiên địa biên giới. Nhất định ra cái gì vấn đề, tổng cảm thấy trong lòng khiếp đến hoảng. Long thiên chỉ có thể thở dài. Thầm thì, chim non đã đi tới, nhìn vệ vô kỵ, lộ ra nghi hoặc biểu tình. Nhóc con, ngươi cũng muốn ăn. Vệ vô kỵ hỏi. Thầm thì, chim non gật gật đầu. Vệ vô kỵ cầm lấy một miếng thịt, ném qua đi, chim non rỗi ra cổ, đem thịt nuốt vào. Thầm thì mạc đê, phát ra vui sướng thanh âm. Nhân tộc sở yêu thích thẩm thực, cũng là cái khác tộc loại, sở yêu thích thẩm thực. Tiểu vệ ngươi nhìn xem, ta không có nói sai đâu. Tiểu chim non thực thích a, ha hả Long Thiên nói. Nếu hắn có thể vẫn luôn ăn cái này, ta thật đúng là muốn cảm ơn trời đất. Vệ vô kỵ nhớ tới chính mình Nguyên Đan tiêu hao, thở dài nói. Nhân tộc cẩm thực chỉ là yêu thích, hương vị không tồi, khó có thể dứt bỏ. Nhưng muốn thực lực trưởng thành, vẫn là yêu cầu Nguyên Đan. Long Thiên nói. Lời này tương đương không nói, ha hả vệ vô kỵ cười cười, cho chính mình rót thượng một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. một bàn rượu và thức ăn bị ba người đảo qua mà quang đại bộ phận thức ăn đều làm chim non cấp ăn vệ vô kỵ lấy bị long thiên hút đi tinh khí đồ ăn uy thực chim non chim non ngửi ngửi quay đầu đi chỗ khác hướng vệ vô kỵ chuyển ra một đạo ý niệm manh liệt kháng nghị không muốn ăn cái này thật đúng là một cái đồ tham ăn vệ vô kỵ cười cười, đem mâm đặt ở bên cạnh nhân tộc ở ly quang đan sen chi gian biểu lộ thân thiết thiện ý lẫn nhau quan hệ bay lên vệ vô kỵ phát hiện này một cái cũng thích hợp chim non Ngồi ở cùng nhau ẩm thực lúc sau, Long Thiên không ngừng mà phát ra thiện ý, chim non cũng buông xuống đề phòng, quan hệ thay đổi rất nhiều. Vệ vô kỵ muốn đem chim non thu vào ngự thú không gian, chim non rất là bất mãn, nói cái gì cũng không chịu đi vào. Cuối cùng, vệ vô kỵ lấy ra 500 cái phong thuộc tính nguyên đan, lúc này mới đem chim non hống tiến ngự thú không gian. Long Thiên ôm một đống lớn điện tịch, ngồi ở một bên, bắt đầu tìm đọc lên. Vệ vô kỵ dặn dò vài câu, đi ra nơi, hướng ú minh quật mà đi. Chương 811: Thiết ngục giao dịch. U Minh Quật Trung. Vệ Vô Kỵ ngồi ở cửa sắt bên cạnh, như thường lui tới giống nhau bày ra phủ Văn phát Trận, đem rượu và đồ nhắm đệ đi vào. "Ha ha, đa tạ biện hộ Hưu Mỹ thực, Lao phu vô cùng cảm kích ra Yến Cửu Vân trấn hưng cả người xích sát, cười gặm lấy gầm đệ. Ta thủ tín mà đến, muốn nghe được một việc." Vệ Vô Kỵ thông qua phát Trận, hướng đối phương chuyển ra một đạo ý niệm. "Biện hộ Hưu muốn biết cái gì?" Yến Cửu Vân hỏi. "Vệ Vô Kỵ vận chuyển pháp Trận, Một chút ánh huỳnh quang từ cửa sắt lỗ nhỏ, Phật Phèn đi vào, lang không diễn hóa thành một đạo văn chương ký hiệu, đúng là Long Thiên theo như lời tư mã gia tộc ký hiệu. Sư tôn nói cho ta, tổ sư gặp qua này nói ký hiệu, ta muốn biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Vệ vô kỳ ý niệm truyền âm nói, muốn nói cái này, phải từ đầu nói lên, nói vậy biện hộ Hưu biết Thiên tinh vực, Thiên Nam vực, Thiên Trạch vực sự tình đi. Yến cửu vẫn hỏi, cái này tại hạ biết, tam vực cũng không liên hệ, nhưng có người tìm được rồi phương pháp. có thể thông qua biên giới bích trướng tới cái khác thiên nam vực thiên trạch vực nghe nói phương pháp đại giới cực đại yêu cầu kinh người số lượng linh thạch bày ra phủ văn pháp trận mới có thể mở ra thông đạo vệ vô kỵ đáp biện hộ hưu có biết hay không tam vực có chung chỗ cùng với tông môn vực ngoại bí cảnh yến cửu vân hỏi Nguyễn nghe kỹ càng vệ vô kỵ ngần ra truyền âm nói yến cửu vân nói cho vệ vô kỵ tam vực bên trong cũng co tu giả cũng giống như quy nguyên tông giống nhau tông môn Mỗi cái biên giới đều có một cái thông đạo, thông hướng vực ngoại bí cảnh. Mỗi quá 100 năm tả hữu, thời gian cũng không cố định, có lẽ là 90 năm hơn, có lẽ là 100 năm hơn, này thông đạo liền sẽ mở ra. Đến lúc đó, tam vực tông môn cường giả tiến vào thông đạo, ở vực ngoại bí cảnh gặp gỡ, các bằng thực lực xâm quan. Người thắng có thể đi ra này phiến thiên địa, tới vực ngoại chi cảnh. Tiến vào thông đạo cũng có hạn chế, cần thiết luyện mạch kỳ cảnh giới cao nhất, tám đạo kinh mạch hoàn toàn luyện hóa thành hình. đương nhiên. càng cao hư mạch kỳ thực lực cũng có thể tiến vào thông đạo hiến Cửu vân nói nghe đến đây vệ vô kỵ nhịn không được chen vào nói tám đạo kinh mạch luyện hóa lúc sau còn không phải là tấn chức hư mạch kỳ sao chẳng lẽ là ngươi sư tôn lưu vân tử lê thiên du nói cho ngươi tám đạo kinh mạch luyện hóa lúc sau chính là tấn chức hư mạch kỳ hiến Cửu vân ha hả cười hỏi vệ vô kỵ ngần ra không có trả lời hiến Cửu vân tiếp tục đi xuống nói nếu muốn tấn chức hư mạch kỳ cực kỳ khó khăn nhiều ít tông môn thiên tài luyện hóa tám mạch lúc sau bị chắn trước cửa vài thập niên đều không được tấn chức số ít kiên trì khó hiểu người cũng là tìm hiểu tu luyện trăm năm mới miễn cưỡng đột phá tấn chức đến hư mạch kỳ vệ vô kỵ tỉnh ngộ lại đây trong lòng âm thầm suy tư đúng rồi chính mình tấn chức hư mạch kỳ là long thiên dùng bát cực rượu âm đồng trung phụ trợ dựa vào ngộ đạo trà thần bí chính mình tu luyện long thiên cho hắn thiên âm huyễn thế quyết mới thuận lợi tấn chức hư mạch kỳ nếu là không có này đó chỉ bằng chính mình tu luyện phòng trừng cũng là chỉ có thể luyện hóa tám đạo kinh mạch mà không thể thuận lợi tấn trước tiến cựu vân không biết vệ vô kỵ trong lòng sở tư phát ra cảm khái lúc sau tiếp tục đi xuống nói Này phiến thiên địa đối hư mạch kỳ có cực đại áp chế chi lực biện hộ hưu tiếp tục tu luyện đi xuống sẽ có sở cảm ứng nhưng là chúng ta tu giả theo đuổi đại đạo há có thể ở thiên địa áp chế dưới đi vào khuôn khổ tông môn cường giả đi tu luyện đến này một bước một ít người liền lựa chọn tiến vào vực ngoại bí cảnh tìm kiếm đột phá chi đạo. Tông môn trên phố có đồn đãi, cái gọi là vực ngoại người, chính là tông môn đi ra cường giả. Ta tưởng vực ngoại người chỉ sợ cũng không đơn giản đi. Nếu bọn họ là tông môn đi ra cường giả, vì cái gì tân trước lúc sau, không quay lại đút từng người tông môn gia tộc, mà là tránh ở ở nơi tối tăm, không dám đi đến phía trước tới. Vệ vô kỵ chen vào nói nói. Biện hộ Hưu nói có lý, vực ngoại người lai lịch là một cái thật lớn bí ẩn. tiến Cửu Vân tiếp tục đi xuống nói. cho tới nay tiến vào thông đạo người, chưa bao giờ trở về quá, bọn họ sống hay chết cũng vô pháp biết được. Vô số tuế nguyệt tới nay, không ít tông môn cường giả, liền như vậy nghĩa vô phản cố mà đi hướng vực ngoại bí cảnh, không còn có tin tức. Gia sư một thế hệ kỳ tài, 60 tuổi là lúc liền tấn chức tới rồi hư mạch kỳ, khi đó Quy Nguyên Tông là năm đại tông môn đệ nhất, ổn áp hiện tại Huyền thiên Tông. Lão phu, Lưu Vân Tử, Khâu Vân Học, còn có ta cái kia hảo đệ đệ, hiện tại tông chủ Ngọc Phách thượng nhân. Đều là tổ sư thân truyền đệ tử Tiến cửu vân nói đến chính mình sư tôn là lúc Trong giọng nói lộ ra tôn sùng Mang theo thật sâu thương cảm Nếu ta không có nhớ lầm Hình như là trăm năm phía trước Tổ sư cảm thấy rất khó đột phá Liền ở thông đạo mở ra là lúc Tiến vào vực ngoại bí cảnh Ta chờ cho rằng sẽ không còn được gặp lại sư tôn Nhưng không nghĩ tới Qua sáu mươi năm lúc sau Sư tôn thế nhưng về tới thiên tinh vực Đây chính là chưa từng có quá sự tình Nếu làm cái khác tông muốn biết Tất nhiên sẽ tới cửa thảo muốn tin tức. truy vấn đến tột cùng nhắc lên một hồi tông môn đại chiến lúc ấy lao phu chính là quy nguyên tông chủ lập tức phong tỏa tin tức phái ra nhân thủ đem cảm kích người toàn bộ diệt khẩu yến Cửu vân nói nơi này ngữ khí chạm đinh thiết thiết mang theo một cổ khí phách phảng phất trở lại lúc trước giống nhau sư tôn trở về là lúc cũng đã thân chịu trọng thương công đạo một chút sự tình trong đó liền có biện hộ hữu cái này văn chương ký hiệu hắn lao nhân ra là ở một con thuyền thật lớn phi hành vân chu thượng thấy được cái này văn chương ký hiệu Vân Chu người trên, liền tính là một cái bình thường tôi tớ thực lực, cũng xa xa mà vượt qua Sư Tôn. Vân Chu phi thường mà thân bí, Sư Tôn cũng chỉ là thấy quá một lần, cũng không rõ ràng Vân Chu lai lịch. Trừ cái này ra, Sư Tôn nói một ít vực ngoại bí cảnh trải qua, cũng là cá lớn nuốt cá bé, thực lực vi Tôn. Mặt khác Sư Tôn còn lưu lại một ít đồ vật, là về vực ngoại bí cảnh manh mối, sau đó liền buông tay nhân gian. Sau lại như thế nào, nói vậy không cần ta nói, biện hộ hữu cũng biết. ta cái kia hảo đệ đệ vì đoạt được sư tôn lưu lại đồ vật không tiếc ra tay hàm toán đem ta cầm tù tại đây khâu vân hạc là đồng lõa, người sư tôn lưu vân tử không có tham dự tiến vào sau lại lưu vân tử đã biết chân tướng tìm cơ hội hướng ta khuyên nói tưởng được đến tổ sư giao cho ta đồ vật ha ha, biện hộ hữu người sư tôn thủ đoạn so ngọc phách thượng nhân khâu vân hạc muốn cao minh a nhưng là lao phu cũng không mắc mưu ha ha. nói đến nơi này tiến cửu vân phát ra cười to trên người xích sắt run rẩy gian xôn xao vang lên mặc kệ sư tôn đã làm cái gì nhưng hắn trước sau là ta sư tôn ngươi cũng là đã tưởng trưởng quản quy nguyên tông ta cũng nên xưng hâu ngươi tông chủ mới lạ. vệ vô kỵ nhàn nhạt mà nói hôm qua đủ loại hôn qua chết hôm nay đủ loại hôm nay sinh lão phu việc nào ra việc đó mà thôi biện hộ hữu không cần tâm sinh bất mãn tiến cửu vân cười nói lão phu nói lời này chính là tưởng thẳng thắn thành khẩn gặp nhau cùng biện hộ hữu một lần nữa nhận thức Lưu vân tử làm sự tình về Lưu vân tử, đạo hưu sự tình về đạo hưu, về sau chúng ta cùng thế hệ luận giao, thỉnh sưng hô ta đạo Hữu hảo. Nói như thế tới, tại hạ liền từ chối thì bất kính. Vệ vô kỵ trầm dài nói, Yến đạo hưu nói vậy còn có chuyện, không có nói xong đi. Biện hộ hưu quả nhiên là sảng khoái người, lão Phu muốn cùng đạo Hữu làm giao dịch. Yến cửu vân cười nói. mười 812, Yến cửu vân kinh sợ. Yến cửu vân hướng vệ vô kỵ đưa ra điều kiện, muốn cùng hắn làm giao dịch. Tiến đạo hữu tưởng cùng tại hạ làm cái gì giao dịch? Vệ vô kỵ trong lòng trong sáng, nhưng vẫn là truyền gia ý niệm hỏi. Tổ sư lưu lại đồ vật, ta nguyện cùng biện hộ hữu chia sẻ. Chỉ cần biện hộ hữu có thể nghĩ đến biện pháp giúp ta rời đi cái này nhà giam. Tiến Cửu Vân nói, cái này tại hạ làm không được. Vệ vô kỵ đáp, biện hộ hữu, chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết tổ sư lưu lại bí mật sao? Tiến Cửu Vân đem rượu cụ từ cửa sắt lối nhỏ tặng đi ra ngoài, tại đây phiến thiên địa bên trong. Hư mạch kỳ lúc sau, nếu muốn tấn trước thiên nan và nan, biện hộ Hữu không muốn biết phá giải phương pháp sao. Vệ vô kỵ không có trả lời, chỉ là đem rượu cụ thu hồi, chuẩn bị rời đi. Biện hộ hưu, ngươi hiện tại không có đến cái kia thực lực cảnh giới, không biết áp chế thống khổ. Nói cho ngươi đi, luyện khí cảnh phía trên, còn có càng cao cảnh giới, tiêu thần hải cảnh. Thần hải cảnh giới phía trên, còn có càng cao cảnh giới, gọi là gì Lao Phu cũng nhớ không dậy nổi, bất quá tổ sư lưu lại đồ vật bên trong đều có ghi lại, biện hộ hưu chẳng lẽ thật sự không tâm động. Tiễn Cửu Vân không muốn từ bỏ cơ hội này, tiếp tục hướng Vệ Vô Kỵ dụ hoặc. Luyện khí cảnh phía trên, có thân Hải, Cố Nguyên, Hóa Thần, Âm Hư bốn đạo cảnh giới, Tiên Đạo Hữu, ta nói được nhưng đối. Vệ Vô Kỵ hướng đối phương truyền ra một đạo ý niệm. Tiễn Cửu Vân hai mắt trở lên, lộ ra kinh sợ chi sắc, cả người xiềng xích một trận đông đưa, thiếu chút nữa bạo tẩu. Này đó tu luyện thượng cảnh giới, Tiễn Cửu Vân cũng là nhìn tổ sư ghi lại mới biết được. nhưng đối phương lại có thể một ngụm đắp ra, hắn thật sự là không thể minh bạch, đối phương như thế nào sẽ biết đến như thế mà rõ ràng. Biện hộ hưu quả nhiên kiến thức rộng rãi, cái này cũng biết, ha ha, không biết biện hộ hưu hiện tại là cái gì thực lực cảnh giới. Tiễn Cựu vẫn hỏi, vệ vô kỵ trầm mặc không nói, Tiễn Cựu vân đợi không được vệ vô kỵ trả lời, liền tiếp tục đi xuống nói, biện hộ hưu chắc là còn không có đạt tới luyện mạch kỳ cuối cùng đi, nếu ngươi đem tám đạo kinh mạch toàn bộ luyện hóa. liên sẽ không có vừa rồi vấn đề. Tu luyện điển tịch thượng ghi lại, chính mạch 72, hư mạch miểu vô cùng, những lời này có sai lầm. Ta phỏng chừng ngươi sư Tôn Lưu Vân Tử, cũng không rõ ràng lắm sai ở đâu. Ha ha. Chính mạch 72, minh điểm 36. Hư mạch chỉ có tám đạo, minh điểm là phân bố ở hư mạch thượng lượng điểm, cùng sở hữu 36, tiến đạo hữu cho rằng tại hạ lời nói hay không chính xác. Vệ vô kỵ chuyển ra một đạo ý niệm. Tiến cửu Vân bỗng nhiên đứng lên, cả người run rẩy. Thiết siềng xích phát ra tiếng vang thanh thúy. Người, người, người đến tột cùng là người phương nào? Vệ vô kỵ không nói gì, chỉ là thông qua phủ văn phát trận, nhìn đối phương. Biện hộ Hữu người đến tột cùng cùng vực người ngoài có quan hệ gì? Người gặp qua bọn họ. Tiến cửu vân tiếp tục hỏi. Thời gian qua đến thật là nhanh, tiến đạo Hữu tại hạ muốn cáo tử. Vệ vô kỵ chuyển ra một đạo ý niệm. Biện hộ Hữu tại hạ điều kiện, ngươi có thể suy xét chấm trước. Tiến cửu vân cấp bách mà nói Vệ vô kỵ không có trả lời, một chữ đều không có nói, xoay người rời đi mà đi. Trở lại nơi, vệ vô kỵ thấy Long Thiên đang ở vùi đầu nghiên đọc điện tịch, cũng không quay rời, chính mình đi vào hồ lô tiên cảnh, bắt đầu chính mình tu luyện. Thiên âm huyện thế quyết, thiên âm thánh tôn tuyệt thế công pháp. Long Thiên đã nói với vệ vô kỵ, lúc trước thánh tôn chính là bằng vào này bộ công pháp, siêu phàm nhập thánh, chứng đến thánh nhân trí cảnh. Vệ vô kỵ tuy rằng đối Long Thiên nói bán tín bán nghi, nhưng này bộ công pháp hiệu quả. đích sắc vượt qua trước kia tu luyện công pháp hắn trong lòng tương đối một chút chính mình tu luyện công pháp chung chỉ có phong chân nhân động tĩnh sĩ cốt hẹn ấn cổ họa biên giới chung kiếm phong trận linh kiếm trận còn có đại vô tướng luyện tâm quyết có thể cùng này đánh đồng động, động tĩnh tay ấn trận linh kiếm trận đều là công phạt là chủ đại vô tướng luyện tâm quyết chỉ là tu luyện thần thức ý niệm với trước mắt vệ vô kỵ tăng lên thực lực cảnh giới trợ giúp cũng không quá lớn thiên âm huyện thế quyết lại là tu luyện công phạt hai người gồm nhiều mặt chính thức hợp vệ vô kỵ hiện tại tu hành vệ vô kỵ ngồi ngay ngắn đá xanh phía trên một thước rất cao hư ảnh hình người ở trên đầu ngưng tụ thành hình này nói hư ảnh bên trong ẩn ẩn hiện lộ ra có tám đạo kinh mạch cùng vệ vô kỵ thân hình kinh mạch hoàn toàn giống nhau bên phải tay kinh mạch thượng có ba viên ẩn ẩn lập lòe minh điểm này ba viên minh điểm ở vệ vô kỵ tấn chức hư mạch kỳ khi liền đồng thời sinh thành long thiên đã nói với hắn tám đạo hư mạch ba cái minh điểm phía trước bảy đạo hư mạch Mỗi nói hư mạch 4 cái minh điểm. Cuối cùng một đạo trung mạch vị trí hư mạch, têu trung hư mạch, tương đối đặc thủ, tổng cộng có 8 minh điểm. Vệ vô kỵ vận hành công pháp, đan điền chân khí kích động, diễn hóa ra một đạo sóng âm, theo trung mạch chấn động mà thượng, trực tiếp lao ra đỉnh đầu, xuyên vào hư ảnh tay phải hư mạch bên trong. Ken ken ken, dễ nghe thanh âm truyền đến, chấn động vệ vô kỵ ý thức chi hải. Nội thanh thuộc về chính mình, này len ken tiếng động, chỉ có hắn một người có thể nghe thấy. Ngay lập tức chi gian sắp hàng bên phải tay hư mạch thượng ba viên minh điểm theo thứ tự lập lòe phát ra càng rõ ràng ánh sáng ngay sau đó tay phải cuối cùng một chút minh điểm cũng bị thắp sáng bất quá đương vệ vô kỵ đình chỉ công pháp khi minh điểm dần dần ảm đạm cuối cùng chậm rãi tát không thể một lần là xong yêu cầu chậm rãi ôn dưỡng như thiết như thà như chát như ma vệ vô kỵ chậm rãi vận hành công pháp bắt đầu luyện hóa hư mạch minh điểm thời gian nước chảy mà mất đi vệ vô kỵ suốt ngày không ngồi vận chuyển thiên âm huyễn thế quyết luyện hóa tay phải cái thứ tư minh điểm nửa năm thời gian lúc sau cái thứ tư minh điểm bị tu luyện ra tới vệ vô kỵ cảm giác thực lực của chính mình đề cao một chút nhất rõ ràng chính là mỗi một lần phun ra nuốt vào linh khí càng nhiều một phân luyện khí cảnh tu luyện trước sau là đan điền chân khí tu luyện nhiều một phân linh khí phun nạp đan điền tu luyện chân khí liền nhiều một phân thực lực tự nhiên cũng sẽ tương ứng mà tăng lên một phân nhìn qua cũng không tính rất khó a Tiễn cựu vân nói không thể tin vệ vô kỵ trầm rãi nhắm hai mắt lại tiếp tục tu luyện tiếp theo cái minh điểm không có gì khó khăn minh điểm tu luyện chính là trầm rãi ôn dưỡng luyện hóa lâu ngày thấy công tự nhiên hiển hiện ra đã hơn một năm thời gian vệ vô kỵ đem tay trái hư mạch hai nơi minh điểm cũng tu luyện ra tới nghĩ đến ngoại giới đã qua hai ngày không biết long thiên như thế nào vệ vô kỵ đứng dậy rửa sạch cả người dơ bẩn thay đổi một thân sạch sẽ quần áo rời khỏi hồ lô tiên cảnh mới vừa một rời khỏi hồ lô tiến cảnh vệ vô kỵ liền nghe thấy bang mà một tiếng phảng phất cái gì đó đứt gây thanh âm không tốt có người xâm lấn dinh thự vệ vô kỵ cái thứ nhất phản ứng là long thiên trêu chọc cái gì đưa tới người ngoài nhưng hắn thần thức ý niệm đảo qua lập tức yên lòng cất bước đi vào phòng trong phòng trong tràn đầy lung tung rối loạn điển tịch sách vở long thiên ngồi ở góc tức giận tận trời bộ dáng bên cạnh một đống rách nát đầu gỗ tất cả đều là hư tán án thư văn án long thiên trước mặt văn án từ giữa cắt thành hai đoạn nhìn ra được là vừa mới bị một trường chụp lạ chương 813 thiên địa áp chế chi lực vệ vô kỵ sửng sốt, lắc đầu thở dài lao long, làm gì lớn như vậy hỏa không đến mức đi không có việc gì loạn chụp cái bản nhiều như vậy án thư văn án đều bị ngươi chụp lạ một trường, hai trường, tam trường bảy trương hai ngày không thấy, ngươi liền chụp lạ bảy chương cái bản, liền liền bàn ăn đều bị ngươi chụp lạ về sau ngươi muốn ăn cơm Chỉ có thể chính mình ngồi xuống ngầm. Tiểu vệ ngươi đã đến rồi. Long thiên lửa giận nghỉ, gật gật đầu. Này đó đáng chết hôn trướng, lung tung mà loạn viết điện tịch. Rõ như ban ngày, lanh lảnh càn khôn dưới, thế nhưng đổi trắng thay đen, vu tội bổn tọa, thật muốn tức chết ta. Đều viết chút cái gì. Đưa cho ta nhìn xem. Vệ vô kỵ về phía trước đi đến, duỗi tay hướng sách vợ cầm đi. Không thể, không thể cho ngươi xem. Long thiên lấy trụ sách vợ về phía sau trốn tránh. muốn thu vào chữ vật không gian, vệ vô kỵ thực lực mạnh hơn long thiên, thân hình chợt lóe liền tới rồi phụ cận, giơ tay chụp tới, bá, sách vở xé rách, đại bộ phận bị long thiên cướp được, lập tức thu vào chữ vật không gian. mấy chương tàn khuyết trang sách bị vệ vô kỵ trộm vào trong tay, này tính tham tài, thích nhất thiên hạ món ăn chân quý, dựa vào thanh sắc khả năng mê loạn mị hoặc chúng sinh, vệ vô kỵ niệm đến nơi này, nhịn không được nhìn nhìn long thiên, này mặt sau không có tự, phía dưới viết. Không cự nam nữ, cực độ hoang đường vô sỉ. "Đương nghiệm, đương nghiệm, vệ vô kỵ, lại niệm ta trở mặt." Long Thiên nổi giận. Lao Long, ngươi dựa vào thanh sắc khả năng, mê loạn mị hoặc chúng sinh, còn nam nữ không cự. Ha ha, ngươi bản tôn là nam hay nữ?" Vệ vô kỵ cười ha hả. "Bổn tọa đương nhiên là nam nhân. Này viết thư người ta nhận thức, tại thượng cổ bị ta nghiền áp quá. Không nghĩ tới bổn tọa bị trấn áp ở Thiên Thanh đảo lúc sau, thế nhưng viết thư vô tội bổn tọa." cư nhiên còn từ thượng cổ truyền lưu đến bây giờ. Buồn tọa huy danh hủy trong một sớm. Long thiên nổi giận đùng đùng, lung tung viết ta thượng không đến mức như thế phẫn giận, nhưng này đó điển tịch bên trong, thế nhưng làm nhục thánh tôn đại nhân, đem rất nhiều chuyện điên đảo, làm người khó có thể chịu được. Lão Long, sách sử luôn là người thắng viết, thượng cổ sự tình, rất nhiều đều là mơ hồ không rõ, người muốn nghiêm túc liền thua. Nói nữa, mọi người xem này đó điển tịch, đều sẽ không toàn tin, tóm lại chính là tận phó trò cười chung xin bất giận đi, ha ha. vệ vô kỵ cười khuyên giải, hai người cùng nhau đi ra bên cạnh, đi vào đỉnh viện. đột nhiên, vệ vô kỵ cảm giác được một cổ lực lượng phản phất từ trên trời giáng xuống giống nhau, hướng hắn đẻ xuống. cổ lực lượng này thế tới rất mạnh, lấy vệ vô kỵ thực lực cũng vô pháp phản kháng, nháy mắt vỏ chăn trụ. phúc. vệ vô kỵ khỏe miệng rất huyết, về phía sau lão đảo ngồi dưới đất. tiểu vệ, ngươi như thế nào làm? long thiên kinh hô. vệ vô kỵ thân hình nhảy lên. Sắc mặt sợ hãi, hướng nơi xa nhìn chăm chú, bày ra phòng ngự thái độ. Nhưng mà cái gì cũng không có phát sinh, không có khí thế uy áp xâm nhập, cũng không có người vọt vào tới. Vừa rồi kia cổ lực lượng, phản phất phòng ngoài mà qua thanh phong giống nhau, thần kỳ mà biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Lao long, ngươi vừa rồi cảm giác được không có. Lúc này vệ vô kỵ trong lòng kinh hãi, tột đỉnh. Lấy thực lực của hắn, liền tính là một kia thanh phong phát tới, cũng có thể tìm được tới chỗ cùng nơi đi. nhưng cổ lực lượng này quá mức kinh tủng tới cũng nhanh đi đến mau đánh cho bị thương vệ vô kỵ lúc sau nháy mắt biến mất ở không trùng thế nhưng không có lưu lại một tia dấu vết cảm giác được cái gì ta cái gì cũng không có cảm giác được a ngươi vừa rồi là làm sao vậy long thiên kinh ngạc hỏi vừa rồi có một cổ lực lượng từ thiên tới đông chốc biến mất đem ta đánh cho bị thương vệ vô kỵ nội tâm kinh hãi trên mặt thất sắc chính mình bị nhục vết thương nhẹ thế nhưng liền đối phương là cái gì cũng không biết Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Long Thiên Cả Kinh nói, nếu có người ra tay, ta không thể liền xem cũng nhìn không thấy. Có phải hay không ngươi trước kia bệnh cũ phát tác? Hoặc là có người ở trên người của ngươi, gieo trùng cổ, hoặc là nguyên rủa. Vệ vô kỵ lắc lắc đầu, nguyên rủa có lưỡng đạo, nhưng không có phát tác. Nay đạo công kích lực lượng, nơi phát ra với bên ngoài cơ thể, đều không phải là thân thể trong vòng, cái này hắn vẫn là phân rõ sở. Nghĩ vậy nhi, vệ vô kỵ vội vàng kiểm tra thân thể. sắc mặt trở nên khó coi lên ta tu luyện ra tới minh điểm bị này cổ công kích lực lượng áp chế vệ vô kỵ vội vàng đi vào trong phòng đem hư ảnh từ giữa mạch mà thượng hiển lộ ra tới quả nhiên như thế chỉ có tay phải hư mạch ba viên minh điểm mơ hồ lập lòe chính mình tu luyện ra tới ba viên minh điểm bị một cổ lực lượng ngăn chặn căn bản hiển lộ không ra lại có bực này kỳ sự làm ta dùng bắt cực rượu âm chung giúp ngươi nhìn một cái long thiên lộ ra kinh ngạc chi sắc nơi này không được khủng sẽ kinh động người khác chúng ta đến mặt khác tìm một chỗ vệ vô kỵ nói hai người cùng nhau rời đi đi ra tông môn ở ngoài ở một chỗ hoang dã dừng lại long thiên lấy ra một ngụm đồng trung cầm trung truy nhẹ nhàng đánh vang đinh một đạo sóng âm tàn ra cuốn hướng ngồi ngay ngắn vệ vô kỵ hắn đỉnh đầu phía trên hư ảnh tay phải tay trái hư mạch sáu viên minh điểm cùng nhau rượu ra ánh sáng thật là sáu viên minh điểm tiểu vệ ngươi lời nói không giả long thiên ngạc nhiên mà nói Lão Long, ngươi cho rằng ta ở lửa ngươi sao? Gì? không tốt. Kia cổ lực lượng lại tới nữa. Vệ vô kỵ vừa dứt lời, trừ bỏ tay phải ba viên minh điểm, như cũ bảo trì nguyên trạng ở ngoài, mặt khác ba viên minh điểm cùng nhau ảm đạm đi xuống, cho đến biến mất trốn bụi. Long Thiên chơ mắt mà nhìn minh điểm biến mất, lắc đầu kinh ngạc nói: này, này không có đạo lý a Khác không nói, này đạo lực lượng xuống dưới, ta một chút cảm ứng đều không có. Bổn tọa chính là có thiên phú. Huyễn tri ý cảnh hiểu rõ hết thể hư hào chân thật, nhưng thế nhưng. Lao Long, ngươi đừng nói nữa, ta đã đoán ra là cái gì? Vệ vô kỵ bị thần bí lực lượng nghiền áp, sắc mặt không quá đẹp. Bất quá, còn hảo lúc này đây trước đó có chuẩn bị, không có bị thương giật huyết. Là cái gì? Long Thiên hỏi. Thiên địa chi gian áp chế chi lực, này phiến thiên địa đối hư mạch kỳ tu giả có nào đó áp chế, làm này rất khó tu luyện tăng lên, ta tưởng chính là cổ lực lượng này. Vệ vô kỵ đáp. Long Thiên kinh ngạc Còn muốn truy vấn, vệ vô kỵ xua xua tay, chúng ta đi về trước, sau đó lại tới nói. Hai người trở lại tông môn nơi, vệ vô kỵ đem sở hữu hết thảy, đều nói cho Long Thiên. Việc này không nên chậm trễ, ta lập tức lật xem điện tịch, hy vọng tìm được manh mối. Buồn tọa xem này phiến thiên địa, càng ngày càng không vừa mắt. Long Thiên nói xong, mở mịt thân thể phân ra bốn lũ, diễn hóa ra bốn đạo phân thân, từng người hướng bên cạnh lật xem điện tịch. Bản tôn tắc ngồi xuống, cầm lấy một quả ngọc phù. Đem bên trong tông môn điện tịch nhiếp ra tới, dùng thần thức ý niệm tìm đọc. Vệ vô kỵ nhìn nhìn bị chụp tán bản, phất tay thu vào hồ lô tiên cảnh, thuận tiện lấy ra một chương bản, đặt ở Long Thiên trước mặt, lao lòng, nhưng đừng đem này chương bản cung cấp trụp lạ. Buồn tọa lòng dạ rộng lớn, sẽ không vọng động vô minh cơn giận. Long Thiên nói, vệ vô kỵ cười cười, đi vào hồ lô tiên cảnh, chữa thương lúc sau, tiếp tục chính mình tu luyện. chương 814, Tông môn nhiệm vụ Vệ vô kỵ tiến vào hồ lô tiên cảnh, chữa thương lúc sau, tiếp tục chính mình tu luyện. Cổ lực lượng này áp chế, không phải là không thể tiêu trừ, vệ vô kỵ dùng nửa năm thời gian, khôi phục một cái minh điểm. Nhưng là này hết thệ cũng không có cái gì dùng, chỉ cần hắn rời khỏi hồ lô tiên cảnh, áp chế chi lực khoảnh khắc tới, nháy mắt đem khôi phục minh điểm, một lần nữa áp chế phong kín. Nếu áp chế chi lực, có thể dụng công pháp đánh tan, vệ vô kỵ thử không tiến vào hồ lô tiên cảnh, liền tại ngoại giới tu luyện khôi phục. Nhưng kết quả vẫn là thất vọng, bởi vì ngoại giới tu luyện khôi phục, tương đương mà thông thả. Ở hồ lô tiên cảnh bên trong, vệ vô kỵ nửa năm liền có thể khôi phục, hoặc là tu luyện một viên minh điểm, nhưng tại ngoại giới tắc yêu cầu 15 năm, thậm chí càng dài thời gian, mới có thể làm được. Cái này quả thực là vô pháp tu luyện vệ vô kỵ rơi vào đường cùng, đành phải từ bỏ. Long thiên chỉ lo vùi đầu tìm đọc điện tịch, có một chút manh mối, hắn cảm thấy này phiến thiên địa, sau lưng có huyền cơ. lão long Ta cũng biết này sau lưng có huyền cơ, nhưng vấn đề mấu chốt, cái này huyền cơ là cái gì? Vệ vô kỵ nói, chờ ta tra xong, liền có thể biết đại khái. Long thiên nói, kia còn muốn bao lâu mới có thể tra xong nha? Vệ vô kỵ hỏi, nửa năm thời gian đi, nhiều như vậy điện tịch, nếu muốn toàn bộ tìm đọc, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Buồn tọa từ thượng cổ đến nay, chưa từng có như hôm nay như vậy, như thế chăm chỉ mà nghiên đọc điện tịch. Long thiên đáp, vệ vô kỵ thở dài. Hắn cũng không có gì hảo biện pháp. Đây là, ngoài cửa có khách thăm gõ cửa, có người tới. Có người tới thăm, Long Thiên ngươi trốn đi. Vệ vô kỵ vội vàng nói. Ta trốn chỗ nào hảo A? Long Thiên hỏi. Tùy tiện chỗ đó đều được, ngươi không phải am hiểu huyện chi ý cảnh, chạy nhanh. Vệ vô kỵ đáp. Long Thiên đáp ứng một tiếng, hướng bên cạnh dấu đi, biến mất ở xà nhà nào đó góc. Vệ vô kỵ nhìn nhìn Long Thiên biến mất vị trí, không có gì sơ hở, lúc này mới đi nhà ở. mở ra đình viện đại môn người tới thế nhưng là bạch tuyển quân vệ vô kỵ vô tướng chi mắt thấy đi thực lực của đối phương là luyện mạch kỳ đã luyện hóa bảy đạo kinh mạch vệ sư đệ ngươi một người ở nhà buồn không buồn bạch tuyển quân cười hỏi mỗi ngày tu luyện không nghỉ cũng không cảm thấy buồn vệ vô kỵ đáp tới rồi cửa nhà ngươi không mời ta đi vào ngồi ngồi bạch tuyển quân cười nói nga bạch sư tỉ thỉnh vệ vô kỵ cười nghiêng người đem bạch tuyển quân làm tiến vào Bạch thuyền quân vào nhà, nhìn đây đất loạn phóng điện tịch, thần sắc vì này ngạc nhiên, vệ sư đệ, xem ra ngươi cả ngày nghiên tập điện tịch, thật đúng là khắc khổ a Bạch sư tỷ chê cười, nơi này chỉ có một mình ta, ngày thường cũng không có người bái phỏng, cho nên cũng liền chây lười một ít. Vệ vô kỵ cười nói, tính, ta cũng không vào nhà, chạm chân vị trí đều không có, đi vào chỉ có thể treo ở không trung. Bạch thuyền quân lắc đầu cười cười, nói, ta tới chỗ này là bởi vì tông môn có nhiệm vụ. Nửa canh giờ lúc sau, ngươi tới chấp pháp đường, ta lại cho ngươi nói tỉ mỉ. Kia tốt, thỉnh Bạch Sư Tỉ đi trước, ta theo sau liền đến. Vệ vô kỵ nói. Bạch huyền quân nhìn nhìn mãn nhà ở hỗn loạn, lắc lắc đầu, dục xoay người rời đi. Đúng rồi, Bạch Sư Tỉ, lần này tông môn nhiệm vụ đại khái yêu cầu nhiều ít tiên. Vệ vô kỵ đột nhiên nhớ tới Long Thiên ở nhà, vội vàng hỏi. Bốn ngày thời gian liền có thể đổi tới nhiệm vụ địa điểm, nếu thuận lợi, hai ngày là có thể hoàn thành nhiệm vụ qua lại không sai biệt lắm mười một hai thiên đi bạch tuyển quân đáp vệ vô kỵ gật gật đầu đem bạch tuyển quân đưa đến đại môn ở ngoài sau đó đóng cửa đi vào trong phòng Lao long hiện tại người đi rồi người xuất hiện đi vệ vô kỵ nói tiểu vệ ngươi muốn ra cửa hơn mười ngày mới trở về long thiên hỏi đúng vậy tông môn nhiệm vụ không thể đầy đường ta sẽ tận lực sớm một chút trở về Lao long ngươi là theo ta đi vẫn là lưu tại trong nhà vệ vô kỵ hỏi ta còn là lưu tại trong nhà đi nhiều như vậy điện tịch muốn tìm đọc liền không đi theo ngươi long thiên đáp ta ở đình viện bày ra pháp trận chỉ cần ngươi không náo suất động tĩnh liền sẽ không có việc gì vệ vô kỵ nói tiểu vệ yên tâm ta biết được long thiên ngồi xuống tiếp tục tìm đọc điện tịch vệ vô kỵ ở đình viện nhìn nhìn bày ra phòng hộ cảnh báo pháp trận sau đó rời đi hướng chấp pháp đường mà đi đi vào chấp pháp đường bạch tuyển quân cùng đường chủ long kiếm thu đều ở mặt khác còn có hai gã đệ tử Đều là diễn mạch kỳ thứ bảy giai vị thực lực. Vệ vô kỳ tiến lên gặp qua mọi người, ngồi ở một bên chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, lại có hai gã đệ tử đi đến, đều là luyện mạch kỳ thực lực. Long kiếm thu thấy người tới tề lúc sau, bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Đối phương trùm thổ phỉ có ba người, đều là tán tu, phòng trừng thực lực đại khái ở luyện mạch kỳ. Mấy ngày phía trước, này ba người dẫn dắt đàn phỉ, tập kích ta quy nguyên tông đoàn xe, thế nhưng chém giết ta quy nguyên tông môn hạ đệ tử 13 người. Sau đó chạy trốn núi sâu. Long Kiếm Thu nói đến nơi này, chỉ chỉ bản đồ trên bàn, tông môn đệ tử truy tung theo đuôi, tìm được bọn họ xào huyệt. Một đám người chính là nơi này, ước chừng có 70 hơn người, các ngươi 6 người tiến đến tiêu diệt, từ Bạch Đường chủ mang đội. Đối phương thực lực không yếu, các ngươi ngàn vạn phải cẩn thận. Bạch Huyền Quân đứng lên, cho đại gia lẫn nhau dẫn tiến. Bốn gã đệ tử, tam nam một nữ, phân biệt là Đô Giang, Mai Tiên Yiye, Bố vẫn như cũ, Thu Tiểu Nguyệt. trong đó bố vẫn như cũ thu tiểu nguyệt đều là luyện mạch kỳ thực lực đỗ giang mai tiên y tắc muốn kém một ít là diễn mạch kỳ thứ bảy giai vị thực lực bốn người biết vệ vô kỵ chính là thiên bảng đệ nhất trong ánh mắt nhiều vài phần kinh ý tại hạ vệ vô kỵ lần đầu tiên chấp pháp đường nhiệm vụ các vị thỉnh vệ vô kỵ hướng bốn người ôn quyền vệ sư huynh thiên bảng đệ nhất ta chờ muốn dựa vào nhiệm vụ lần này có vệ sư huynh một đạo định có thể mã đáo thành công vệ sư huynh thỉnh Bốn người cùng nhau không người đáp lễ, cười nói một ít khách sáo nói. Nhiều người chấp hành tông môn nhiệm vụ, sợ nhất nhân tâm không đồng đều. Bạch uyển quân nhìn đại gia có thể lẫn nhau hòa hợp, trong lòng cũng cảm thấy vừa lòng. Nàng công đạo một phen lúc sau, mang theo đại gia rời đi chấp pháp đường. Chấp pháp đường vì đệ tử nhiệm vụ phương tiện, bị có chuyên môn ma thú loài chim bay, tốc độ mau quá vệ vô kỵ kim nhắn điêu. Mỗi hai người điều khiển một con ma thú loài chim bay, tổng cộng ba con loài chim bay, phóng lên cao. ngáy mắt liền biến mất ở không trung mọi người một đường chạy như bay ngày đêm kiêm trình chỉ dùng ba ngày nửa thời gian liền tới đến nhiệm vụ địa điểm bạch sư tỷ chính là nơi này thu tiểu nguyệt nhìn nhìn phía trước địa hình truyền ông nói đại gia trước rớt xuống mặt đất nghỉ ngơi nghỉ ngơi dưỡng sức chờ màn đêm buông xuống chúng phỉ ngủ say lúc sau chúng ta từ không trung lạng yên xâm nhập doanh trại bắt tặc bắt vương sau đó càn quét cái khác bọn đạo trích bạch huyện quân phân phò nói mọi người đáp ứng một tiếng Hàng đến mặt đất, từng người nghỉ ngơi. Nửa đêm thời gian, mọi người nghỉ ngơi xong, tinh lực khôi phục. Bạch tuyển quân bố trí kế hoạch, nàng mang theo vệ vô kỵ, bố vẫn như cũ, thu tiểu nguyệt, bốn người chém giết trùm thổ phỉ. Đỗ Giang, Mai Tiên Y tắc khống chế loài chim bay, ở không trung giám thị toàn cục, chuẩn bị phối hợp tác chiến. Sáu người thương nghị xong, điều khiển ba con loài chim bay, thang tối cao không, hướng trùm thổ phỉ doanh trại mà đi. chương 815, Thông Môn Cường Đạo. Ba con loài chim bay ma thú ở trong bóng đêm, lạng yên không một tiếng động mà đi vào doanh trại phía trên. Hô hô hô Bốn đạo bóng người từ không trung rơi xuống, hàng đến mặt đất, hướng trung ương trùm thổ phỉ chô ở lén đi mà đi. Vệ vô kỵ một đường thuận lợi, gặp gỡ tuần tra đạo tặc, liền lắc mình né tránh, thực mau liền chạy tới trung ương chô ở đình viện. Cái khác ba người cũng đuổi lại đây, mọi người đều không có gặp gỡ chút nào phiền thoái, thuận lợi đến làm người giật mình. Bạch sư tỷ, giống như quá thuận lợi đi. Thu Tiểu Nguyệt nói, này bang nhân bên trong, cũng chỉ có ba gã chủm thổ phỉ thực lực là luyện mạch kỳ, cái khác người đều không đáng để lo. Liên tính là có mai phục, chúng ta cũng có thể giải quyết. Đại gia đi vào lúc sau, phân công nhau tìm tỏi từng người mục tiêu, cuối cùng ở chính diện đại sảnh hội hợp. Bạch huyền quân nói, vệ vô kỵ tiến vào chỗ ở, hướng nơi xa phòng đi đến, mấy cái hô hấp liền đi tới trước cửa. Thế nhưng không có người, chẳng lẽ thật sự có trá. Vệ vô kỵ xoay người hướng đại sảnh mà đi. đại sảnh cũng không có người vệ vô kỵ cái thứ nhất tới tiếp theo bạch tuyển quân đổi lại đây bố vẫn như cũ cũng theo sau tới mọi người đều phát cái không có thể hay không bởi vì trùm thổ phỉ sợ hai tông môn phái người bắt sát lưu lại một ít vô vị thủ hạ thủ doanh trại chính mình mang theo thân tín bỏ trốn mất dạng bố vẫn như cũ nói hiện tại còn không rõ lắm chờ tiểu nguyện tới lại nói bạch tuyển quân nhữ mày sự tình biến thành như vậy thật đúng là quỷ dị không tốt có người tới phỏng chừng làm mai phục Vệ vô kỵ đột nhiên nói, không có người a, bố vẫn như cũ đem ý niệm hướng bốn phía tản ra, không có chút nào phát hiện. Bạch thuyền quân cũng là vẻ mặt kinh ngạc, nhìn phía Vệ vô kỵ, không có ở bốn phía mà là dưới nền đất. Vệ vô kỵ đối hai người nói, phảng phất là vì chứng minh Vệ vô kỵ nói chuyện, một trận ầm ầm ầm thanh âm chuyển đến, đại sảnh bí đạo bị mở ra, mấy chục người tay cầm cường nỏ cung tiễn từ bí đạo trung vào ra, đem ba người bao quanh vây quanh. Ha ha ha ha! Một trận làm càn cuồng tiếu chuyển đến, một người trùm thổ phỉ mang kim sắc mặt nạ, đi ra, thật là thiên đại vận khí a nguyên bản tưởng đưa tới một ít tông môn đệ tử, giết người đoạt bảo, không nghĩ tới đưa tới cả cá lớn. Các ngươi đều ra tới nhìn xem, là ai tới tới rồi chúng ta doanh trại. Bên trái đi ra một người mang màu bạc mặt nạ nam tử, bên phải đi ra một người mang khăn che mặt nữ tử, hai người cùng nhau đi đến kim sắc mặt nạ trùm thổ phỉ bên cạnh, ngồi xuống. Ha ha, này không phải quy nguyên tông chấp pháp đường. Đại danh đỉnh đỉnh bạch phó đường chủ sao? Hôm nay tự thân xuất mã, đi vào chúng ta này thâm sơn cùng cốc, thật là không có từ xa tiếp đón a. Màu bạc mặt nạ nam tử, cười chế nhạo nói. Bạch đường chủ một thế hệ quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân, đêm khuya hướng nhà người khắc đỉnh viện sớm, rốt cuộc muốn làm gì đâu. Ha hả khăn che mặt nữ tử cười nói. Ba vị liếc mắt một cái liền nhận ra tại hạ, nói vậy chúng ta đã gặp mặt. Bạch huyền quân tiến lên một bước, nói, nếu là hiểu biết người, sao không cởi mặt nạ? Làm tại hạ cũng nhận thức một phen. Bạch đương chủ, hiện tại còn không phải gặp nhau thời điểm, ha ha. Các ngươi còn có một vị đồng bạn, có nghĩ thấy nàng. Kim mặt nạ nam tử cười hỏi. Ngươi tốt nhất thả tiểu nguyện, bằng không ta muốn ngươi sống không bằng chết. Bố vẫn như cũ lạnh giọng cười nói. Thật lớn khẩu khí, các ngươi hiện tại đã là tù nhân, còn dám khẩu suất của nôn. Màu bạc mặt nạ nam tử cười nói. Thật là chê cười, ngươi cho rằng chỉ bằng này mấy chương cũng nhỏ là có thể lưu lại chúng ta. bạch thuyền quân nói bang này mấy chương cung nọ đương nhiên không thể thương đến các ngươi cung nọ là vì giống nhau tông môn đệ tử chuẩn bị ngươi bạch thuyền quân bạch đường chủ đại giá Quang lâm liền không giống nhau các ngươi không phải muốn nhìn đồng bạn sao ta thành toàn các ngươi dẫn tới kim xác mặt nạ nam tử hét lớn một tiếng hai gã đạo tặc đem thu tiểu nguyệt mang theo tiến vào thu tiểu nguyệt không có việc gì chỉ là bị chế trụ kinh mạch vệ vô kỵ đối bạch thuyền quân bố vẫn như cũ truyền âm nói bạch quân gật gật đầu Đợi lát nữa xem ta hành sự, vệ sư đệ cùng ta đồng loạt ra tay, trước cứu tiểu nguyệt, bố sư đệ đi theo phía sau phối hợp tác chiến. Ta có càng tốt biện pháp, cứu người sự tình giao cho ta, ta có nắm chắc cứu tiểu nguyệt, Bạch sư tỉ các ngươi hai người về phía sau sông ra đại sảnh, tới rồi bên ngoài đỉnh viện, liền có thể thoát khỏi đối phương vây quanh. Vệ vô kỵ truyền âm nói, ngươi một người được chưa? Bạch truyền quân hỏi, vạn vô nhất thất, vệ vô kỵ đáp, liền như vậy định ra, ngươi cứu người là lúc. ta cùng bố sư đệ dọn dẹp bốn phía chướng ngại sau đó thối lui đến bên ngoài định viện bạch tuyển quân nói lúc này thu tiểu Nguyệt bị áp giải tới rồi phía trước ba gã trùm thổ phỉ bên cạnh thấy rõ ràng đây là các ngươi đồng bạn các ngươi nếu không thúc thủ chịu trói ta liền giết các ngươi đồng bạn kim xác mặt nạ nam tử một tay giơ kiếm đắp ở thu tiểu Nguyệt trên vai lớn tiếng nói muốn cho chúng ta thúc thủ chịu trói đến trước làm ta nhìn xem các ngươi ba người là ai bạch tuyển quân nói Kim sắc mặt nạ nam tử nhẹ nhàng gỡ xuống mặt nạ, lộ ra gương mặt thật. Xa thiên thủ, thế nhưng là ngươi. Đường đường lưu Sa quốc cùng xa cốc tông môn người, thế nhưng chạy đến thiên châu quốc tới làm tặc. Ha ha, nói ra đi chỉ sợ đều không có tin tưởng. Ta nói đạo phỉ bên trong, như thế nào sẽ chui ra tới ba gã luyện mạch kỳ tán tu, nguyên lai là các hạ. Bạch huyền quân lệnh lùng cười. Lưu Sa quốc một mảnh chiến loạn, cùng xa cốc tông môn cũng là chia làm mấy phái, giết được long trời lở đất. Tông môn đã xong rồi, cục diện tối nát, lạ đến vô pháp thu thập. Về sau không bao giờ sẽ có cuồng sát gốc. Này hết thể đều bái ngươi nhóm Thiên Châu Quốc Nam Đại Tông môn ban tặng. Sa Thiên thủ sắc mặt lộ ra dữ tợn, điên cuồng hét lên phảng phất giã thú giống nhau. Ta không biết các ngươi Tông môn lẫn nhau báo thủ, cùng Thiên Châu quốc Nam Đại Tông môn có quan hệ gì? Bạch Huyền quân hỏi. Ít nói này đó vô nghĩa. Nếu không phải các ngươi cùng bắc tộc, vẫn là có thi tông lẫn nhau cấu kết, âm thầm tư thông. Bắc tộc cùng thi tông. Làm sao dám không màng phía sau, đánh vào lưu xa quốc. Xa thiên thủ quát. Này đó đại sự, không phải ta chờ có khả năng hỏi đến, ta cũng vô pháp trả lời ngươi. Bạch huyền quân đáp. Hảo đi, chúng ta liền nói nói chuyện, trước mắt sự tình. Các ngươi ba người toàn bộ cho ta quý xuống, bằng không ta liền giết nàng. Xa thiên thủ thân kiếm dùng sức, đem thu tiểu nguyện đầu, để ở trên bàn. Động thủ. Vệ vô kỵ hướng hai người truyền ra ý niệm, thân hình về phía trước phương loe đi, hô. một đạo cùng phong đột nhiên gào thét dựng lên, quét ngang bốn phía, đại sảnh một mảnh hỗn loạn. Cơ hồ liền ở điện quang hỏa thạch nháy mắt, vệ vô kỵ quỷ mị mà đứng ở xa thiên thủ trước mặt, một lóng tay về phía trước công tới. xa thiên thủ huy quyền đón chào, một đạo chỉ lực bắn vào hắn nắm tay, phanh. toàn bộ nắm tay nổ mạnh giống nhau, chia năm xẻ bảy mà tản ra, đoạn chỉ máu tươi vẩy ra. xa thiên thủ hét thảm một tiếng, về phía sau đảo đi. màu bạc mặt nạ nam tử cùng khăn che mặt nữ tử. đồng loạt ra tay hướng vệ vô kỵ công tới vệ vô kỵ song trưởng đều xuất hiện lưỡng đạo trưởng hình hư ảnh hướng hai người công tới phanh hai người ngăn cản không được thân hình cùng nhau về phía sau bay ngược nặng nề mà té rớt mặt đất vệ vô kỵ đôi tay bế lên thu tiểu nguyệt thân hình lăng không dựng lên nháy mắt xuyên ra đại sảnh đi tới bên ngoài đình viện chương 816, trăm hư mạch kỳ đối thủ cứu người đệ nhất vệ vô kỵ vô tâm lấy ba người tánh mạng ôm lấy thu tiểu nguyệt rời khỏi đại sảnh Đi vào bên ngoài đình viện. Tiểu Nguyệt, ngươi không có chuyện đi. Bố vẫn như cũ tiến lên, nôn nóng trên mặt, lộ ra quan tâm chi sắc. Bạch chuyển quân tiến lên, một đạo bẩm sinh chân khí trải vớt, đem Thu Tiểu Nguyệt bị chế trụ kinh mạch khơi thông lại đây. Phốc. Thu Tiểu Nguyệt phun ra một ngụm máu bẩm, rồn dập mà thở dốc. Còn chưa chờ nàng nói chuyện, một bóng người thân hình phập phện, giống như quỷ mị về phía bốn người mà đến. Bố vẫn như cũ một tiếng hừ lạnh, rút kiếm tiến lên, từ trước đến nay giả công tới. anh. Lưỡng đạo bóng người nháy mắt tiếp xúc, bố vẫn như cũ trưởng kiếm rời tay mà bay, thân hình về phía sau bay ngược ngã xuống. Bên trái cánh tay, bị đối phương sống sờ sờ mà tề khuỵu tay bẻ gãy, máu tươi rơi mà ném xuống đất. Bạch chuyển quân sắc mặt biến đổi, muốn rút kiếm tiến lên, bị vệ vô kỵ một phen giữ chặt, bạch sư tỷ, để cho ta tới. Vệ vô kỵ tiến lên, đứng ở đối phương phía trước. Người tới là một người hắc cần lão giả, mang một chương khắc gỗ giữ tận mặt nạ, quy nguyên tông hậu bối tiểu tử Hôm nay các ngươi chú định là khó thoát một kiếp. Các hạ người nào, vì sao không lộ ra gương mặt thật? Bạch huyền quân ở phía sau, quát lớn. Ta là người phương nào, các ngươi không cần biết. Lao giả một đạo khí thế, phảng phất vỡ đê hồng thủy, gào thét thổi quét qua đi. Phúc! Vệ vô kỵ cả người và táo chấn động, phảng phất lập với sóng to gió lớn trung, nhưng thân hình lại như đá cứng giống nhau, bất động không diêu. Phía sau bạch huyền quân lại là lui về phía sau mấy bước, trên mặt lộ ra kinh sợ, hư mạch kỳ ngươi thế nhưng là hư mạch kỳ vô kỵ ngươi chạy mau đi hướng tông môn bẩm báo hai gã tiểu bối hiện tại biết đã chậm lão giả khí thế tăng mạnh phảng phất sóng thần sóng lớn giống nhau quét ngang qua đi bạch tuyển quân một tiếng kêu rên, ngăn cản không được áp lực buông tay về phía sau lảo đảo sắc mặt tái nhợt vệ vô kỵ rời bước che ở phía trước rồi tay giữ chặt bạch tuyển quân ổn định nàng lung lay sắp đổ thân hình bạch sư tỷ yên tâm nơi này giao cho ta ân tiểu bối ngươi thực lực không tồi à so bạch tuyển quân cường lão phu liền trước bắt giữ ngươi lại nói Lao giả thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh hướng vệ vô kỵ đánh tới ken bóng người nhấp nháy đan sen kiếm khí tung hoành chi gian phát ra kim thạch tiếng động điện quang hỏa thạch giao thủ một bóng người về phía sau rời khỏi mười trượng ngươi ngươi đến tột cùng là ai thế nhưng có thể thương đến ta Lao giả một con cánh tay thấm ra máu tươi hoảng sợ mà nhìn phía vệ vô kỵ đối phương hư mạch kỳ tu giả thế nhưng ở nhất chiêu dưới bị vệ vô kỵ gây thương tích chuyện như vậy quả thực là khó có thể tưởng tượng đứng ở mặt sau bạch thuyền quân thu tiểu nguyệt nhị nữ ánh mắt lộ ra không thể tin được thần sắc nhưng càng nhiều lại là kinh hỉ quan mang hắn thế nhưng có thể nhất kiếm đánh cho bị thương đối phương hắn có thể chiến thắng hư mạch kỳ tu giả bạch huyền quân trong lòng giống như sấm sét nổ vang ngơ ngác mà nhìn vệ vô kỵ hồn nhiên không biết thân ở phương nào thu tiểu nguyệt cũng là giống nhau bất quá nàng thân bị trọng thương vui sướng kích động dưới Phun ra một ngụm máu tươi, rồn rập mà thở dốc lên. Lao giả nội tâm khiếp sợ không ở nhị nữ dưới, không có trở vệ vô kỵ trả lời, liền che lại miệng vết thương, hướng nơi xa trốn chạy mà đi. Bạch sư tỷ, ngươi chiếu cố hai người bọn họ, ta đuổi theo đối phương. Vệ vô kỵ nói: Vô kỵ, chính ngươi cẩn thận. Tiểu tâm ám toán bạch tuyển quân phục hồi tinh thần lại, một đôi đôi mắt đẹp tràn đầy quan tâm chi sắc. Vệ vô kỵ gật gật đầu, chấp kiếm hướng xa thệ lão giả đuổi theo. Vèo vèo vèo. lưỡng đạo truy đuổi thân ảnh tốc độ mau tới rồi cực hạn phản phất thị lực khó cập ảo giác giống nhau lão giả thấy vệ vô kỵ dần dần tới gần đột nhiên chui vào một cái sơn động đông nhiên hướng bên cạnh huy trưởng phanh vách núi chấn động cự thạch rơi xuống tắc nghẽn cửa động sau đó sơn động chỗ sâu trong mà đi vệ vô kỵ đuổi tới phụ cận nhìn nhìn tắc nghẽn cự thạch bàn tay ngưng tụ ra lôi đỉnh hồ quang một trường khắc ở cự thạch mặt trên phanh bàn tay lâm vào cự thạch bên trong Vô số hồ quang phảng phất bạc xà giống nhau ở cự thạch mặt ngoài du tẩu. Sát sát sát, cự thạch xuất hiện cái khe, lấy bàn tay vì trung tâm, một đạo mạng nhện cái khe tràn ra mà đến. Hồ quang theo cái khe tràn ra, phanh. Một tiếng vang lớn, cự thạch ở vệ vô kỵ lôi đỉnh chi lực hạ, nháy mắt hỏng mất, vỡ thành tiểu khối. Vệ vô kỵ rút về bàn tay, nắm chặt thành quyền, lui về phía sau ba bước, một quyền lăng không huy đi. Một đạo hồ quang quanh quẩn quyền hình hư ảnh, từ nắm tay vỡ ra. xuyên vào cửa động đá vụn bên trong phanh đá vụn kích động bay vụn cửa động con đường bị nối liền bùi bặm tràn ngập phi dương dựng lên vệ vô kỵ phất tay diện hóa một đạo cồn phong xuyên vào cửa động thổi tan bùi bặm ô ô ô cồn phong tàn sát bừa bãi về phía trước sơn động phát ra nước nở tiếng động phảng phất ma thú quái kêu giống nhau vệ vô kỵ lắc mình mà nhập về phía trước đuổi theo một lát sau phía trước xuất hiện ba cái ngã rẽ vệ vô kỵ ngừng ở đầu đường Âm chi ý cảnh phân biệt thanh âm nơi phát ra, hướng trung gian ngã rẽ bay nhanh mà đi. Liên tiếp trải qua hơn cái ngã rẽ, vệ vô kỵ dần dần tới gần đối phương. Lúc này, đối phương buôn tẩu tiếng xe gió rõ ràng chuyển đến, liền tính không thi triển âm tri ý cảnh, cũng có thể chuẩn xác mà phân biệt. Vệ vô kỵ nhanh hơn tốc độ, chuyển qua vài đạo cong, phía trước chính là sơn động xuất khẩu. Đột nhiên, vệ vô kỵ trên mặt lộ ra chân trở, ngừng lại. Hắn hơi suy tư, hơi sự chuẩn bị. tiếp tục về phía trước mà đi chạy ra khỏi sân động trước mặt là một mảnh khe núi hai phong tương kẹp là một mảnh đất bằng lao giả đứng ở nơi xa miệng vết thương đã đơn giản băng bó ngưng thần nhìn đuổi theo vệ vô kỵ xem ra ngươi là không chuẩn bị lại chạy thoát vậy ra tay một bắt đi vệ vô kỵ hướng lao giả đi đến ngươi đến tột cùng là người phương nào quy nguyên tông nhưng không có ngươi nhân vật này lao giả hỏi ra tay đi ngươi nếu là thắng lợi liền biết ta là ai Vệ vô kỵ lười đến báo thượng tên họ, huy kiếm chỉ phía xa. "Hảo quân vọng người trẻ tuổi, ngươi có thể tu luyện đến hư mạch kỳ, có quân vọng tư bản, nhưng hôm nay nơi này chính là ngươi trôn cốt chỗ." Lao giả lạnh giọng nói. Lúc này, bên cạnh đi ra bốn người, đi ở trước mặt người là một người hạc phát đồng nhan bà lão, trong tay chống tinh cương đánh chế thiết trượng, điểm trên mặt đất đá xanh thượng, đang đang rung động. Sa thiên thủ ba người đã ước chế ở thương thế, bảo vệ xung quanh ở bà lão bên người, nhìn phía vệ vô kỵ ánh mắt trùng Lộ ra thật sâu cửu hận. Lần này ngươi nhưng đã đoan sai, người này nhìn qua giống như tuổi trẻ, định là chú nhan có thuật lao quái vật, hẳn là quy nguyên tông mời chào tông môn khách khanh. Bà lao đối lao giả nói. Ta xem hắn dung mạo, không giống như là những cái đó lao quái vật. Lao giả nói. liền tính là điển tịch thượng ghi lại tuyệt thế thiên tài, tu luyện đến hư mạch kỳ khi, cũng là 6, 70 tuổi, sao có thể như vậy tuổi trẻ? Chúng ta bắt giữ hắn, xem xét một chút liền rõ ràng. Bà Lao tinh cương quải trượng cử ở trong tay, cả người khí thế hướng vệ vô kỵ bước tới, cũng thế là hư mạch kỳ thực lực. Hắn thực lực không yếu, vừa rồi ta ở đại bí dưới, đã bị hắn gây thương tích, cùng nhau thượng. Lao giả lấy ra một phen trường đao, đứng ở bà Lao bên cạnh, hai người cùng nhau hướng vệ vô kỵ bước qua đi. Vệ vô kỵ dối tay huy động, đang đang đang. Chín thanh trưởng kiếm từ chữ vật không gian lấy ra tới, theo thứ tự rơi xuống cắm trên mặt đất, hàng ngũ ở phía trước. Về anh... Vệ vô kỵ buộc phát ra một đạo bàng bạc khí thế, hướng đối phương hai người phóng đi. Lao giả bà lao sắc mặt biến đổi, cả người khí thế đón nhận, phanh. Hai bên khí thế va chạm, dư ba hướng bốn phía khuếch tán. Đứng ở mặt sau xa thiên thủ ba người, ngăn cản không được dư ba đánh sâu vào, hoảng loạn mà lui về phía sau mấy trượng. chương 817, chấn áp, toàn bộ chém giết. Lao giả, bà lao hai người, trao đổi ánh mắt, cùng nhau hướng vệ vô kỵ ra tay công tới. Hô! lao giả trong tay trường đao sáng như tuyết đao mang bạo trướng quét ngang phảng phất một đạo tầng lãng đẩy ngang gào thét mà đến vệ vô kỵ trong tay ngược gió kiếm về phía trước huy động sắc bén ngược gió kiếm khí tập bán đinh đao mang tầng lãng bị chạm phá một cái chỗ hổng phảng phất bẻ gây dường như lưỡng đạo dư ba từ vệ vô kỵ tả hưu xe qua phanh phanh phanh phía sau đại thụ ngã xuống một mảnh toàn bộ bị đao mang dư thế chặn ngang chặt đứt vệ vô kỵ một tay huy động ken ken ken Ba đạo kiếm hình từ mặt đất nhảy dựng lên, giống như có sinh mệnh vật còn sống giống nhau, lăng không vũ động, hướng lao giả sát đi. Lao giả trường đao huy động, trong hư không diện hóa ra một đạo thật lớn đao hình hư ảnh, phản phất một đạo hậu tường che ở phía trước. Đang đang đang, ba đạo kiếm hình dừng ở đao hình hư ảnh thượng, nháy mắt đem đao hình hư ảnh xuyên thủng, dư thế tiếp tục công hướng đối phương. Còn có lao thân tại đây, bà lao quải trượng huy động, không trung ngưng luyện một đoàn mây đen hướng về vô kỵ áp đỉnh mà đến, lấy công làm thủ. bước vệ vô kỵ trợ chiêu hai gã hư mạch kỳ thực lực vệ vô kỵ cũng không dám đại ý hắn thu chiêu tự bảo vệ mình tam trôi kiếm hình hướng trên đầu mây đen tật bắn mà đi hô mây đen đột nhiên diện hóa một con thú chảo từ vân trung dò ra phách về phía bay tới tam trôi kiếm hình lão phu hai người liên thủ liền tính là các ngươi thiên châu quốc năm tông đệ nhất lệnh hồ huyền thiên cũng muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch huống chi là ngươi lão giả thấy bà lao ra tay bắt được cơ hội vội vàng tiến lên xuất đao Đinh. Một đoàn hoa mắt quan hoa từ trôi đao dọc theo thân đao về phía trước, theo huy động chi thế, hướng bắn ra tới, ở trên hư không huyền hóa ra thật lớn thân đao, hướng vệ vô kỵ tật bắn chết tới. Vệ vô kỵ dối tay tật huy, lại là tam trôi kiếm hình từ mặt đất nhảy lên, nên hướng lao giả công tới thân đao, đàng. Kim thạch tiếng động giống như chuông lớn gõ vàng, diễn hóa đao hình tiêu tán, tam trôi kiếm hình cũng về phía sau bay đi, dừng ở nơi xa. Lúc này, mây đen trung vươn thú trảo đem ba thanh trưởng kiếm đánh bay, lộ ra cao cho vót, thế nhưng là một con hư ảnh hổ hình. bà lao cơi ở hư ảnh hổ hình trên người, phảng phất cười chân thật ma thú giống nhau. các ngươi thiên châu quốc năm đại tông môn cấu kết yêu tả thi tông, hủy ta lưu sa quốc tông môn, lấy ngươi quý nguyên tông vị nhất. lao thân hai người mắt thấy nước cờ ngàn tông môn, đi bước một mà đi hướng diệt vong, vô lực xoay chuyển trời đất, chỉ có thể trôi dạt khắp nơi. vốn dĩ tưởng chém giết một ít tông môn đệ tử, một tiêu trong lòng oán hận chất chứa. nhưng không nghĩ tới đưa tới chấp pháp đường bạch tuyển quân càng không nghĩ tới đưa tới một người hư mạch kỳ tu giả ha ha. bà lao ngồi ở diện hóa hổ hình thượng nhìn trước mặt vệ vô kỵ một cái tông môn tu giả chung hư mạch kỳ là tối cao thực lực giết ngươi tên này hư mạch kỳ tu giả quy nguyên tông chắc chắn đại đau lao thân trong lòng đường vui sướng cực kỳ cùng hắn nói nhiều như vậy làm gì cùng nhau động thủ giết hắn lao giả đã đi tới một đạo chân khí từ giữa mạch sung thiên mà đến lên đỉnh đầu phía trên diễn hóa ra một đạo hư ảnh đao hình tản mát ra sắc bén sắc ý này lao giả lĩnh ngộ ý cảnh hẳn là cùng trường đao có quan hệ bà lao hư ảnh hổ hình còn lại là một quả ma thú nguyên đan luyện hóa phối hợp đặc biệt công pháp mà thành nàng lĩnh ngộ ý cảnh phòng chừng là dịch thú thuật linh tinh vệ vô kỵ thí ra thực lực của đối phương hai người liên thủ chính mình có thể chống đỡ nửa canh giờ nửa canh giờ lúc sau tất nhiên sẽ bị thua nếu muốn chém giết đối phương chỉ có thể sấn này chưa chuẩn bị cũng may chính mình vừa rồi có điều cảnh giác ở đi ra sơn động là lúc liền có chuẩn bị nghĩ vậy nhi vệ vô kỵ một tay huy động đem chín thanh trưởng kiếm nhiếp tại bên người huyền phu ở không trung ngâm chín thanh trưởng kiếm cùng nhau chấn động phát ra thanh minh giống như có sinh mệnh linh vật giống nhau các hạ lĩnh ngộ ý cảnh đại khái cùng kiếm có quan hệ hẳn là chính là kiếm chi ý cảnh bất quá hôm nay ngươi lấy một địch hai tưởng không chết chỉ sợ là rất khó bà lão nói xong lời nói sử dụng dưới tòa hồ hình Hướng vệ Vô Kỵ sung phong liều chết lại đây. Bên kia lão giả cũng múa may trường đao, trên đầu diễn hóa đao hình, tùy theo mà động, từ bên kia hướng Vệ Vô Kỵ đánh tới. Vệ Vô Kỵ lấy ra là lướt đèn, nhẹ nhàng tung ra, hô. Một đạo quang hoa như thủy triều giống nhau, hướng tứ phương tràn ra mà đi, nháy mắt đem toàn trường 50 trượng phạm vi, toàn bộ bao phủ tiến vào. Lão giả một tiếng kêu rên, thực lực bị nháy mắt áp chế, nhịn không được lui về phía sau mấy bước, thế công bị trở. Bà lão lại là thảm hại hơn. đột nhiên mà tới áp lực giống như núi lớn áp đỉnh nàng rốt cuộc chống đỡ không được dưới tòa hổ hình khoảnh khắc tăng dã nặng nề mà té ngã trên mặt đất vệ vô kỵ không có cấp đối phương cơ hội tranh, tranh tranh tranh treo ở hư không chín đạo kiếm hình buộc phát ra lạnh lạnh kiếm khí vô biên sắc ý như nước chảy giống nhau trút xuống mà đi chín người kiếm trận mạnh nhất kiếm trận công kích bà lao xoay người đứng lên nháy mắt kiếm hình cũng đánh tới phụ cận chín đạo quang hoa ở dưới ánh trăng như linh vật giống nhau xuyên qua hư không, trên dưới bay múa, không có chút nào rớt rát bẩn thỉu, nháy mắt đem bà lao chém giết. Lão giả thấy thế hoảng hốt, vội vàng đứng vững là lướt đèn áp chế chi lực, hướng nơi xa rút đi. Vệ vô kỵ đôi tay tật huy điều khiển kiếm trận hướng lão giả sát đi. Lão giả mắt thấy trốn không thoát, một tiếng hét to, cả người chân khí tản ra, diễn hóa ra một mảnh đao lâm bảo vệ toàn thân. Chanh chanh chanh, một mảnh đao quang kiếm ảnh lập lòe công giết dư thế hướng tứ phương tản ra. bốn phía cây cối hoa cỏ toàn bộ bị sắc bén dư thế chặt đức lao giả thực lực bị áp chế chỉ kiên trì một cái hô hấp thời gian diễn hóa đao lâm liền bị vệ vô kỵ kiếm trận công phá đang đầy trời đao lâm biến mất lao giả toàn thân số chỗ kiếm thương bị bị thương nặng ngã trên mặt đất ngươi đến tột cùng là ai lao giả trong mắt toát ra chết ý thở hồn hển hỏi quy nguyên tông đệ tử vệ vô kỵ vệ vô kỵ nhiếp trụ chín thanh trường kiếm huyền ngừng ở lão giả phía trên trầm giọng nói vệ vô kỵ ngươi không phải thiên bảng xếp hạng đệ nhất sao sao có thể như vậy trong thời gian ngắn liền tu luyện đạt tới hư mạch kỳ lão giả cả kinh tròng mắt thiếu chút nữa rơi xuống ra tới phảng phất thấy nhất không thể tưởng tượng sự tình giống nhau ta tu luyện đến tương đối mau vệ vô kỵ không nghĩ nói nhiều tam trôi kiếm hình rơi xuống khoảnh khắc sọ xuyên qua đối phương thân hình phúc lão giả phun ra một ngụm máu tươi gian nan mà nhìn vệ vô kỵ ta nhớ ra rồi tông môn có truyền lưu đều nói ngươi là ngộ đạo thân thể, xem ra là sự thật. Ha ha, hảo một cái ngộ đạo thân thể, về sau toàn bộ thiên tinh vực đều đều nhận ngươi tung hành, nhận được khích lệ. Vệ vô kỵ lăng không phất tay làm bộ, kiếm hình rút ra lão giả thân thể, ba đạo máu tươi tiêu bán, đối phương tức khắc khí tuyệt Lúc này, nơi xa xa thiên thủ ba người thấy vệ vô kỵ chém giết lão giả bà lão, sợ tới mức thất hồn lạc phách. Hư mạch kỳ tu giả đại biểu thiên tinh vực tam quốc tông môn tối cao thực lực. nhưng chính là như vậy tối cao thực lực trong nháy mắt đã bị chém giết hai gã Sa thiên thủ ba người cảm giác trời sập giống nhau nội tâm khiếp sợ tột đỉnh ba người lẫn nhau trao đổi ánh mắt ngầm hiểu mà phân ba phương hướng hướng nơi xa trốn chạy mà đi nếu cho các ngươi chạy thoát sự tình liền thiên thoái vệ vô kỵ xem ba người trôi đi phương hướng lấy ra phần thiên cung trường cung cài tên mũi tên chi ý cảnh khóa trụ ba người tung tích hô hô hô tam chi mũi tên hóa thành ba đạo tàn ảnh từng người bất đồng phương hướng phá không cực nhanh mà đi. A, A, A. Ba tiếng kêu thảm thiết chuyển đến, sa thiên thủ ba người toàn bộ chung mũi tên, ngã trên mặt đất, như vậy chết chết đi. mười 818, bước tới nguy cơ. Sa thiên thủ ba người thực lực, cùng bố vẫn như cũ, thu tiểu nguyệt không sai biệt lắm. Ở vệ vô kỵ trước mặt, bé nhỏ không đáng kể, trước mắt nháy mắt, đã bị vệ vô kỵ phần thiên cung bắn chết. Năm người thi thể bị đặt ở cùng nhau, vệ vô kỵ bắt đầu kiểm kê chiến đấu thu hoạch. Tổng cộng 5 cái chữ vật không gian, được đến linh thạch không nhiều lắm, tổng cộng mới 1.500 dư cái. Còn lại có tinh nguyên thạch, tinh khí thạch bao nhiêu. Hai gã hư mạch kỳ tu giả, mới như vậy một chút linh thạch, cùng thân phận rất lớn không xứng. Bất quá nghĩ đến năm người đều là lưu sa quốc tông môn suy sụp, tránh được tới tị nạn người, vệ vô kỵ cũng liền tiêu tan. Lao giả trường đao, bà lao tinh sắt thép trượng, bị vệ vô kỵ giữ lại. Những người khác binh khí, chỉ có thể tính trở thành phế thải thiết nem xuống Còn lại còn có một ít vàng bạc chi vật, thường thấy thuốc viên linh tinh, vệ vô kỵ cũng cùng nhau nhận lấy. Xử lý xong lúc sau, vệ vô kỵ đem xa thiên thủ thi thể để ở trong tay, đường cũ quay trở về đỉnh viện. Bốn phía một mảnh đen nhánh, không thấy bạch thuyền quân đám người tung tích. Sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đi. Vệ vô kỵ trong lòng nói thầm, phát ra một đạo thét giải, liên hệ đồng bạn. Nơi xa bầu trời đêm, cũng truyền đến một đạo thét giải, ba con loài chim bay từ nơi xa bay tới. Một đạo mạn rượu bóng người nhảy xuống tới, dừng ở vệ Vô Kỵ bên người, đúng là Bạch Thuyền Quân. "Vô Kỵ, ngươi không có chuyện thật tốt quá." Bạch Truyền Quân vui sướng mà nhìn vệ Vô Kỵ, như chút được gánh nặng. Vận khí còn tính không tồi, chém giết xa thiên thủ, nhưng là làm lão giả cùng cái khác người đào tẩu." Vệ Vô Kỵ nói. "Không nghĩ tới, ngươi đánh bại Hư Mạch Kỳ đối thủ, quá làm người chấn kinh rồi." Bạch Truyền Quân thở dài. "Đối phương cũng không phải Hư Mạch Kỳ thực lực, chỉ là dùng phù văn cùng bí thuật." ngụy trang thành hư mạch kỳ tu giả hư trường thanh thế mà thôi vệ vô kỵ hiện tại còn không nghĩ bại lộ thực lực của chính mình tìm một cái lý do che giấu qua đi thì ra là thế a bạch thuyền quân gật gật đầu tấn chức hư mạch kỳ quá gian nan tông môn bên trong tấn chức hư mạch kỳ tu giả đều là tu luyện trăm năm tả hữu tông môn trưởng giả bạch thuyền quân cũng không dám tin tưởng chính mình nhìn đến hết thảy cho nên vệ vô kỵ nói ra nguyên do nàng cũng liền tin lúc này người khác đều xuống tới vệ vô kỵ đem sự tình trải qua đại khái mà nói một lần bạch tuyển quân cũng cùng phối hợp tác chiến đô giang mai tiên ý, ý đem còn thừa đạo tặc toàn bộ quét sạch sạch sẽ cho dù có chút còn sót lại lọt lưới cũng là số lượng không nhiều lắm bên ta người có bố vẫn như cũ thu tiểu Nguyệt bị thương thu tiểu Nguyệt thương thế tu dưỡng một đoạn thời gian có thể khỏi hẳn bố vẫn như cũ đã dùng dược vật bảo vệ miệng vết thương cụ tay trở lại tông môn cũng có thể tục thượng có hay không ảnh hưởng muốn xem trị liệu lúc sau nơi đây nhiệm vụ đã xong mang lên xa thiên thủ thủ cấp nhanh chóng phản hồi tông môn bẩm báo lưu sa quốc dòng người thoáng lại đây vì phỉ vì trộm thế nhưng hướng tông môn ra tay việc này nếu không nhanh chóng ngăn chặn đem di họa vô cùng bạch tuyển quân lập tức phân phó mọi người tức khắc rời đi chạy về tông môn mọi người cùng nhau điều khiển loài chim bay mà đi ba ngày lúc sau về tới tông môn vệ vô kỵ tùy bạch tuyển quân cùng nhau gặp qua đường chủ long kiếm thu đem chuyến này trải qua nhất nhất bẩm báo Năm đại tông môn đều ở phong bị, chính là sợ lưu xa quốc loại cục, ảnh hưởng đến thiên châu quốc. Ta muốn bẩm báo tông chủ, mới có thể định đoạt việc này, các ngươi vất vả, đi xuống nghỉ ngơi đi. Long kiếm thu nói, vệ vô kỵ, bạch huyền quân chắp tay cáo tử, rời đi mà đi. Vệ vô kỵ trở lại chính mình nơi, phát hiện có chút không đúng, không có thấy long thiên. Chẳng lẽ nói ở ta rời khỏi sau, xuất hiện ngoài ý muốn. Vệ vô kỵ trong lòng lộ bội một chút. Lúc này. một đạo mở mịt chi khí từ xà nhà góc phập phênh mà đến diễn hóa ra long thiên hình người người rốt cuộc đã trở lại ta còn tưởng rằng là người khác cho nên trốn đi như thế nào có người tiến vào quá vệ vô kỵ cả kinh vội vàng hỏi long thiên gật gật đầu người đi rồi ngày hôm sau liền có người lẹn vào đình viện bất quá ngươi ở đình viện để lại cảnh báo ta vừa nghe thấy cảnh kỳ liền lập tức trốn tránh lên tiến vào người là ai hắn phát hiện người không có vệ vô kỵ truy vấn nói Bồn tọa Huyễn chi ý cảnh, há là dễ dàng như vậy bị khám phá. Bất quá, tiến vào người đeo mặt nạ, ta không biết đối phương là ai. Lúc sau, người này lại tới nữa hai lần, giống như đang tìm kiếm cái gì. Long thiên đáp. Lao long, ngươi có hay không lưu lại cái gì, bị hắn phát hiện. Vệ vô kỵ hỏi. bổn tọa chi vật, tùy thời thu vào chữ vật không gian, sẽ không lưu lại khả nghi manh mối. Nhưng thật ra tiểu vệ ngươi, có hay không không nên làm người thấy đồ vật. Long thiên hỏi. Vệ vô kỵ lắc lắc đầu, Lão long, ngươi không thể ngốc tại nơi này, ta lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Long thiên truy vấn sự tình nguyên do, vệ vô kỵ cũng không giấu giếm, đem yến cửu vân sự tình, từ đầu đến cuối nói một lần. Xem ra tông môn cũng không quá bình tĩnh a, là cái thị phi nơi. Long thiên thở dài. Vệ vô kỵ cười cười, lấy ra bản đồ phô ở trên bàn, Lão long, ta cho ngươi xem xem, tìm một cái ẩn cư hảo nơi đi. Muốn một cái non xanh nước biết địa phương, tốt nhất có thể săn giết ma thú. thường xuyên có thể làm thịt nướng gì đó long thiên cười nói vệ vô kỵ đem trên bản đồ mấy châu bí cảnh chỉ cấp long thiên làm chính hắn chọn lựa long thiên nhìn nửa ngày do hỏi lúc sau lựa chọn một chỗ bí cảnh hỏi tiểu vệ tiến cửu vân sự tình ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ không biết muốn thả hắn ra nhưng không dễ dàng vệ vô kỵ đáp nhưng là trong tay hắn khả năng co vực ngoại manh mối cái này rất quan trọng a long thiên nói lão long ngươi cho rằng thả hắn ra Hắn liền sẽ dễ dàng đi vào khuôn khổ. Vệ vô kỵ lắc lắc đầu. Muốn hắn đi vào khuôn khổ còn không đơn giản. Cho hắn ăn vào độc dược, giải dược ở trong tay ngươi, không sợ hắn không nghe lời. Long thiên nói. Hư mạch kỳ tu giả, đơn giản dược vật, chỉ sợ khống chế không được. Vệ vô kỵ đáp. Ha ha, cái này đơn giản cực kỳ, bổ tọa thân thủ luyện chế một quả thuốc viên, bảo quản hắn đi vào khuôn khổ. Long thiên nói. Ngươi còn sẽ luyện dược. Vệ vô kỵ kinh ngạc lên. Ha hả tiểu vệ ngươi có hay không kinh vi thiên nhân cảm giác long thiên vô sỉ mà khoe khoang chính mình lao long ngươi liền thổi đi luyện dược chi thuật nhưng lửa bất quá ta vệ vô kỵ nói bùn tọa há có thể ba hoa trích trẻ thượng cổ luyện dược chi thuật liền sợ ngươi nghe không hiểu long thiên cố ý khoe khoang lập tức đem một ít luyện dược chi thuật nói ra long thiên đề cập thượng cổ luyện dược chi thuật xa xa vượt qua tông môn điện tịch rất nhiều luyện dược phương pháp vệ vô kỵ đều không có nghe nói qua thế nào tiểu vệ, ngươi nếu tưởng bái ta làm thầy, bổn tọa có thể không tiếc truyền thụ. Long Thiên thấy chính mình có thể ngăn chặn vệ vô kỵ, không cấm đắc ý rào giật lên. Vệ vô kỵ không có để ý tới Long Thiên khoe khoang, tiếp tục thương nghị Yến Cửu Vân sự tình. Hai người thương nghị một trận, định ra mặt sau bước đi. Bổn tọa diệu kế, tự nhiên là thiên ý vô phùng. Yến Cửu Vân không dám phát lên chút nào dị tâm. Long Thiên cười nói, hai người rời đi tông môn, hướng bí cảnh mà đi. chương 819 liên thủ vượt ngục. có người sấn vệ vô kỵ ra ngoài nhiệm vụ lẻn vào hắn nơi nay thủ đoạn chi cao minh thế nhưng không có lưu lại chút nào dấu vết có thể có như vậy thực lực người chỉ có thể là hư mạch kỳ tu giả vệ vô kỵ đem sở hữu sự tình bại ở bên nhau tự hỏi lẻn vào người thân phận cũng chỉ có một cái tông chủ ngọc phách thượng nhân hắn cũng nghĩ đến có lẽ có thể là khâu vân hạc nhưng ngọc phách thượng nhân khả năng tính lớn nhất hắn muốn lẻn vào tông môn thiết ngục so khâu vân hạc càng thêm mà dễ dàng vệ vô kỵ trong lòng chấn động cảm giác nguy cơ từ phía. Mấy ngày sau, Vệ Vô Kỵ, Long Thiên đi vào bí cảnh. Bí cảnh tên là Mờ ảo tinh phong, quanh năm sương mù tràn ngập. Đứng ở đỉnh núi nhìn lại, sương mù trong biển ngọn núi chi chít như sao trên trời, giống như điểm điểm sao trời, bởi vậy tên là Mờ ảo tinh phong. Vệ Vô Kỵ cùng Long Thiên lựa chọn một chỗ hang động, giúp Long Thiên dàn xếp xuống dưới. Nơi này khả năng sẽ có tông môn đệ tử đi vào thám hiểm. Lão Long, ngươi liền không cần ra tay chèo bữa, miễn cho lộ ra hành tung. vệ vô kỵ đối long thiên nói bổn tọa sẽ mau chóng tìm đọc điện tịch tìm kiếm hữu dụng manh mối nào có tâm tình trêu đuổi nhất bang tiểu bối long thiên gật đầu nói hai người lưu lại đưa tin pháp trận vệ vô kỵ liền một mình về tới tông môn vệ vô kỵ không nghĩ rút dây đọc rừng không có thay đổi trong phòng phủ văn cảnh kỳ dù sao trong phòng mặt cũng không có gì ngươi nguyện ý thường xuyên tiến vào liền tiến vào nhìn xem hảo hắn rửa theo chính mình bước đi chậm rãi chuẩn bị không lộ chút nào dị thường tiến đạo hữu Ngươi điều kiện đả động ta. Ta quyết định cùng ngươi liên thủ, nhưng có một điều kiện. Vệ vô kỵ ngồi ở cửa sắt bên ngoài, thông qua phủ văn pháp trận, chuyển ra một đạo ý niệm. Ha ha, biện hộ hưu rốt cuộc suy xét hảo, không biết có điều kiện gì, cứ nói đừng ngại. Yến cửu vân nói. Vì bảo đảm yến đạo hưu xong việc sẽ không đổi ý, ta có một quả thuốc viên, tưởng thỉnh yến đạo hưu ăn vào. Vệ vô kỵ chuyển ra ý niệm. Cái này không có vấn đề, ngươi đem thuốc viên lấy tới, ta lập tức liền ăn vào. Tiễn Cửu Vân nói: Thuốc viên quá đoạn thời gian cho ngươi. Hiện tại ta phải biết rằng người xìa xích thượng phù văn đơn ký, vệ vô kỵ ý niệm truyền âm. Xìa xích chìa khóa ở ngọc phách thượng nhân chỗ đó. Ngươi hay là tưởng không cần chìa khóa, bằng vào phù văn chi thuật cắt đứt xìa xích? Ha ha, này cơ hồ là không có khả năng sự, Tông môn xìa xích chính là ngàn năm hàn thiết khóa trụ, mặt trên phù văn đơn ký, áp chế tu giả thực lực. Tiễn Cửu Vân cảm thấy vệ vô kỵ có chút rõ ràng, nở nụ cười. Trên đời không có gì không có khả năng. tiến đạo hữu ngồi xong ta muốn xem kỹ xích sắt thượng ấn ký vệ vô kỵ ý niệm truyền âm nói tiến cựu vân thu liễm tươi cười ngồi ngay ngắn trên mặt đất vệ vô kỵ đâm thủng ngón tay chảy ra một giọt máu tươi nhẹ nhàng mà điểm ở pháp trận trung ương một đoàn ánh sáng nhạt giống như ưu hỏa giống nhau từ pháp trận trung ương phát lên về phía trước phập phỉnh chui vào thiết lao bên trong tiến cựu vân nhìn trước mặt ánh sáng nhạt ưu hỏa như cũ ngồi ngay ngắn bất động ưu hỏa bám vào ở xiềng xích thượng cũng theo xiềng xích du tẩu nháy mắt liền đi xong sở hữu xường xích tiến đạo hữu ta đã đem xiềng xích thượng phù văn đơn ký toàn bộ ghi nhớ trong khoảng thời gian này ta muốn bế quan tìm hiểu liền không tới quấy rầy vệ vô kỵ nói đa tạ biện hộ hữu tương trợ lao phu liền tĩnh trở tin lành tiến cửu vân cười nói vệ vô kỵ cũng không nói nhiều đứng dậy rời đi u minh quật về tới chính mình nơi kế tiếp thời gian vệ vô kỵ liền ở chính mình nơi phá giải xường xích thượng phù văn đơn ký từ phù văn chi đạo tới nói Đã có người có thể sáng tạo ra Phù Văn, liền nhất định có thể phá giải. Nay liền giống có sinh tất có chết giống nhau, vạn vật đều có phát lên, phát triển, huy hoàng, suy bại, mai một quá trình, Phù Văn cũng không ngoại lệ. Ngay cả bí cảnh trung thượng cổ Phù Văn đơn ký, ở năm tháng sông dài trung, cũng sẽ dần dần mà mai một. Kẻ hèn tông môn Phù Văn, liền càng không cần phải nói. Vệ vô kỵ ngồi ở Hồ Lô Tiên Cảnh, suốt ngày đẩy diễn xiềng xích thượng Phù Văn đơn ký, suy tư phá giải chi đạo. ba tháng thời gian thoảng qua vệ vô kỵ ở ba tháng chung còn ra ngoài tông môn hoàn thành một cái tông môn nhiệm vụ như vệ vô kỵ sở liệu nhiệm vụ trở lại nơi lúc sau phát hiện có người lẻn vào dấu vết vệ vô kỵ bất động thanh sắc làm bộ không biết tiếp tục chính mình tìm hiểu phá giải lại qua hai tháng long thiên luyện dược yêu cầu dược liệu thu thập đầy đủ hết quy nguyên thành cửa hàng cấp vệ vô kỵ phát tới đưa tin phủ đi vào quy nguyên thành vệ vô kỵ lấy dược liệu chi trả linh thạch đi ra tông môn Đi vào mờ ảo tinh phong, đưa đến Long Thiên trong tay. Long Thiên như cũ là lão bộ dáng cư trú hang động trùng, sách vợ điển tịch ném được đến chỗ đều là một mảnh hỗn độn Lão Long, này ba tháng ngươi cha đến thế nào? Vệ vô kỵ hỏi. Nhanh, tuy rằng không có chứng cứ rõ ràng, nhưng ta đoán được một ít chân tướng. Long Thiên nhìn nhìn, vệ vô kỵ lấy tới dược liệu, gật gật đầu, đợi chút ta liền bắt đầu lệ dược, phỏng chừng muốn một ngày thời gian, ngươi canh giữ ở bên ngoài, giúp ta hộ pháp. Cái này, lao long, ta ở bên cạnh nhìn ngươi luyện dược, tốt không? Vệ vô kỵ cười hỏi, bổn tọa luyện dược là lúc, không thể có chút quấy nhiễu, bởi vì bổn tọa tu luyện công pháp không giống nhau, luyện dược thủ pháp gì đó, đều một trời một vực. Tiểu vệ, cái này, ta là có bất đắc dĩ khổ chung. Long thiên một ngụm cự tuyệt, ta đây liền ở bên ngoài chờ đợi, giúp ngươi hộ pháp hảo. Vệ vô kỵ nói, không thể nhìn lén A, tiểu vệ, nói chuyện phải giữ lời, bằng không ta trở mặt. long thiên nghiêm túc mà nói tuyệt đối không xem lão long ngươi yên tâm hảo vệ vô kỵ đáp một ngày lúc sau long thiên luyện chế thuốc viên giao cho vệ vô kỵ chỉ có một quả thuốc viên giải dược đâu vệ vô kỵ hỏi này thuốc viên luyện chế không dễ dàng chỉ có một quả giải dược liền đặt ở ta nơi này chỉ cần cái kia yến cửu vân ăn vào này cái thuốc viên ta là có thể cảm ứng được đến hắn vị trí nếu hắn bụng dạ khó lường tuy thời có thể lấy tánh mạng của hắn long thiên nói thiệt hay giả. Nếu xuất hiện sai lầm, chính là giỏ che múc nước công giá tràng. Vệ vô kỵ hoài nghi nói, Buồn tọa làm việc, nhưu định rồi sau đó động. Vạn vô nhất thất, Long thiên lưỡi ngực nói. Vệ vô kỵ gật gật đầu, rời đi mà đi. Trở lại tông môn, Vệ vô kỵ tiếp tục chính mình tìm hiểu phá giải. Qua mấy ngày, tông chủ ngọc phách thượng nhân phát tới đưa tin, truyền hắn đi ngọc phách phòng gặp nhau. Không biết lúc này tìm ta đi, bởi vì chuyện gì? Vệ vô kỵ túi đầu nghĩ nghĩ. ngay sau đó chạy tới ngọc phách phong đi vào thính đường vệ vô kỵ thấy còn có một người đệ tử đứng ở xuống tay đứng là y tâm ảnh hắn tiến lên gặp qua ngọc phách thượng nhân sau đó nghiêng người cùng y tâm ảnh chắp tay y tâm ảnh vẫn là mang khăn che mặt chắp tay lấy tông môn lễ tiết hướng vệ vô kỵ đáp lễ vệ vô kỵ y tâm ảnh các ngươi đều là tông môn trung tâm tinh anh đệ tử lần này tìm các ngươi tới là muốn cho các ngươi đi tông môn thiết ngục gu minh quật hỏi thẩm ba gã cho phạm đem kết quả bẩm báo với ta Ngọc Phách Thượng Nhân lấy ra hai trạm khắc gỗ trát phủ văn thẳng thước, một cây là đồng thau luyện chế, một khắc căn là tình cương đúc liền, còn có một bộ phủ văn xiềng xích, cùng nhau giao cho vệ vô kỵ. Chương 820, Tông chủ Mồi Ngọc Phách Thượng Nhân đem đồng thau thẳng thước, tình cương thẳng thước, còn có một bộ phủ văn xiềng xích, cùng nhau giao cho vệ vô kỵ. Tình cương thẳng thước mở ra u minh quật trong vòng cửa sắt, đồng thau thẳng thước có thể mở ra trọng phạm trên người Hàn Thiết xiềng xích. Tông môn trọng phạm trời sinh tính hung tàn, đều là hư mạch kỳ thực lực. các ngươi muốn trước đêm này đạo phù văn xiềng xích tròng lên lúc sau mới có thể mở ra bọn họ trên người hàn thiết xiềng xích ngọc phách thượng nhân nói xong phân phó đệ tử đem công văn hồ sơ vụ án đưa lên tới một người tông môn đệ tử trong tay phụng hồ sơ vụ án bước nhanh đi đến đem hồ sơ vụ án giao cho vệ vô kỵ trong tay hồ sơ vụ án trung viết muốn thẩm vấn ba gã trọng phạm cùng với yêu cầu dò hỏi sự tình các ngươi đi xuống chiếu trường xử lý lần này thẩm vấn trọng phạm vệ vô kỵ là chủ y tâm ảnh hiệp trợ 15 ngày sau hướng ta bẩm báo kết quả ngọc phách thượng nhân nói cần tuân tông chủ pháp chỉ vệ vô kỵ y tâm ảnh cùng nhau không người đáp lại rời khỏi thính đường vệ sư huynh là chủ tâm ảnh mặc cho phân phó y tâm ảnh hướng vệ vô kỵ không người nói không dám ta hai người nhưng y tông chủ phân phó thẩm vấn trọng phạm không có chủ yếu và thứ yếu chi phân vệ vô kỵ chắp tay đáp lễ hai người nói chuyện phía vài câu ước định ở tông môn thiết ngục chạm chán liền từng người rời đi ngọc phách phong Vệ vô kỵ tinh tế cân nhắc việc này, trong đó lộ ra kỳ quặc, sở hữu sự tình đặt ở cùng nhau, như vậy, trốn lẻn vào người, định là Ngọc Phách Thượng Nhân không thể nghi ngờ. Vệ vô kỵ âm thầm phỏng đoán, Ngọc Phách Thượng Nhân phảng phất đã biết cái gì, cố ý đem hàn thiết xiềng xích chìa khóa, đưa đến trong tay chính mình. Giống như đã biết chính mình đi vào U Minh Quật, muốn cứu ra Yến Cửu Vân, nhưng lại bị hàn thiết xiềng xích khó trụ, mới cố ý đem chìa khóa đưa đến trong tay của ta. Đây là mối A. Ha ha. nếu thật là như vậy, không sợ ta tương kế tựu kế sao? vệ vô kỵ trong lòng đem sở hữu sự tình trải vớt một lần, đối phương tâm tư cũng đoán cái thất thất bát bát. ngọc phách thượng nhân sở đổ, không ngoài là yến cửu vân trong tay đổ vật. hắn suy đoán lưu vân tử tuy rằng ở bí cảnh mất tích, nhưng sẽ đem yến cửu vân sự nói cho cấp vệ chính mình, mà chính mình trở lại tông môn, tự nguyện đi thiết ngục nhậm trước, cũng chứng thực hắn phỏng đoán. yến cửu vân bị nhốt ở thiết ngục u minh quật mấy chục năm. Ngọc phách thượng nhân cũng không có được đến trong tay hắn đồ vật, tự nhiên muốn đổi một loại xảo diệu phương thức. Loại này xảo diệu phương thức, bất quá chính là lợi dụng vệ vô kỵ cứu ra Hiến Cựu Vân, sau đó theo đuôi tới, bắt được muốn đổ vật. Trải vượt rõ ràng ý nghĩ lúc sau, vệ vô kỵ có một loại trong sáng cảm giác, trong lòng thoải mái không ít. Hắn trở lại tông môn thiết ngục, đem ngọc phách thượng nhân mật lệnh giao cho trưởng quản thiết ngục Trần trưởng lão. Nếu là tông môn mật lệnh thẩm vấn trọng phạm, ta lập tức đi mở ra u minh quật. Trần trưởng lão nói: Trần Trưởng lão thỉnh chờ một chút, còn có một người tông môn đệ tử tiến đến, cùng tại hạ cùng nhau thẩm vấn. Vệ Vô Kỵ đáp: "Kia chúng ta liền sau đó một lát." Ha hả Trần Trưởng lão pha trà, cùng Vệ Vô Kỵ trời nam đất bắc mà nói chuyện phím lên. Một lát sau, y Tâm Ảnh đuổi lại đây, ba người gặp qua lúc sau, cùng nhau hướng U Minh quật đi đến. Khai U Minh quật đại môn, Vệ Vô Kỵ cùng Ý Tâm Ảnh đi vào, Trần Trưởng lão lại ngừng lại. Y gì theo tông môn quy củ, thẩm vấn tù phạm là lúc, ta chờ yêu cầu làng tránh." liền không thể đi vào nơi này tù phạm đều là cùng hung cực các đồ đệ các ngươi nhị vị nản vạn phải cẩn thận trần trường lao nói vệ vô kỵ gật gật đầu cùng y tâm ảnh đi vào đi vào lao tủ cửa sắt phía trước sắt miệng thẳng thức cắm vào cửa sắt lỗ thủng vệ vô kỵ theo nếp làm một đạo ánh huỳnh quang lấy lỗ thủng vì trung tâm hướng tứ phương khuyết tán mà đi đinh cửa sắt mở ra một cổ tanh tuổi sông vào mũi y tâm ảnh cau mày cả người chân khí ngoại phóng hình thành một đạo cái chán đem thanh tuổi chắn bên ngoài. Ha ha, cửa sắt 5 năm không có mở ra, rốt cuộc có người tới xem nô gia. Một đạo kiều mị thanh âm truyền ra tới, giống như thiếu nữ giống nhau, mang theo mị hoặc chi ý. Vệ vô kỵ đem chân khí ngăn trở thanh tuổi, đi đến trong phòng giam, thấy trên tường đá xiên xích, khóa trụ một người hôi phát bạc phơ bà lão. Vị này tiểu ca, nô gia có lễ. Nữ tử kiều thanh hướng vệ vô kỵ không lưng, nghiêng người thi lễ, phảng phất ở tại thâm khuê gia đình giàu có nữ tử giống nhau. vệ vô kỵ trong lòng một trận ác hàn trước mặt tên này bà lão trên mặt nếp nhăn như lão cây tùng da giống nhau như vậy dung mạo xứng với mị hoặc tiếng nói hơn nữa bốn phía âm khí dày đặc lệnh nhân tâm chúng phát khiếp cấp nữ tử mang lên phủ văn xiềng xích lúc sau vệ vô kỵ lấy ra đồng thau thẳng thước cắm vào trên tường xiềng xích cơ quan bên trong một đạo kim sắc ánh hình quang ở đồng thau thẳng thước thượng phát lên theo xiềng xích du tẩu ken ken ken xiềng xích khuyên sắc chấn động phát ra dễ nghe tiếng vang từ nữ tử trên người tự động mà rơi xuống xuống dưới chính mình rửa rửa đi vệ vô kỵ đem một thùng chuẩn bị tốt nước gấm đặt ở trên mặt đất xoay người đi ra ngoài mấy ngày kế tiếp vệ vô kỵ cùng y tâm ảnh đem ba gã tông môn trọng phạm toàn bộ đều nhất nhất hỏi thầm mỗi người đều đối mấu chốt sự tình lắc đầu cười chỉ tự không để cập tới hỏi không ra cái gì kết quả xem ra tông chủ nhiệm vụ vô pháp hoàn thành ý tâm ảnh thở dài tông môn nhiều năm như vậy đều hỏi không ra kết quả chúng ta cũng là bất lực chỉ cần ghi nhớ kết quả hướng tông chủ chính lên là được vệ vô kỵ cười nói y tâm ảnh gật gật đầu biết cũng chỉ có thể như thế 15 ngày sau ngọc phách thượng nhân bắt được thẩm vấn kết quả cười khen ngợi vài câu nhớ hai người công vân vệ vô kỵ cùng y tâm ảnh cảm tạ tông chủ chắp tay cáo lui rời đi mà đi hai căn thẳng thức tương đương với pháp trận đầu mối then chốt không có thấy phía trước vệ vô kỵ chỉ có thể chậm rãi đợi diễn hiện tại được đến thẳng thức phù văn vệ vô kỵ tiến triển thần tốc Thực mau liền phá giải ra tới, luyện chế ra hai căn tương đồng thẳng thước. Lúc này, truyền đến một kiện ngoại ý muốn việc. Dược Phong Tần lão dược sư bị ẩn nút ở tông môn đối địch đánh cho bị thương, thương thế nghiêm trọng, nằm trên giường không dậy nổi. Tần lão dược sư lúc trước đối vệ vô kỵ trợ giúp thật nhiều, vệ vô kỵ vội vàng đi vào dược phòng, thăm Tần lão dược sư bệnh tình. Tuổi tác đã cao, ta tới rồi nên đi tuổi." Ha ha, Tần lão dược sư cười nói. "Vệ vô kỵ ôn quyền không người, an ủi lão dược sư, lão dược sư." ta suy nghĩ nghĩ cách một ít thiên tài địa bảo lão dược đều có kéo dài tuổi thọ công hiệu vô dụng ta biết vô dụng vô kỵ ngươi không cần lo lắng tần lão dược sư đánh gãy vệ vô kỵ nói chuyện ý bảo hắn tiến lên vệ vô kỵ đi vào giường bên cạnh tần lão dược sư bắt lấy hắn tay nói chuyện tiến lên lúc này vệ vô kỵ cảm giác tần lão dược sư ngón tay ở chính mình lòng bàn tay viết chữ trốn tần lão dược sư ở vệ vô kỵ lòng bàn tay lặp lại mà viết một cái trốn tự hai mắt nhìn hắn gật gật đầu lao dược sư ngươi thương vệ vô kỵ trong lòng khiếp sợ lao dược sư đến tột cùng là ai là ai đã thương ngươi hắn vội vàng truyền ra một đạo ý niệm tần lao dược sư lắc lắc đầu nhìn vệ vô kỵ cười cười ở hắn lòng bàn tay lại viết ra một cái trốn tự sau đó lại viết ra một cái mau tự vệ vô kỵ trầm mặc thật lâu sau sau đó gật gật đầu lão dược sư ngươi bảo trọng vô kỵ cáo tử tần lao dược sư nhẹ nhàng gật đầu không nói gì phảng phất thực mệt mỏi bộ dáng Nhắm hai mắt lại. mươi 821, quyết đoán, tông môn cất ngục. Vệ vô kỵ cáo từ ra tới, tâm tình không thể bình tĩnh. Tần Lao dược sư thế nhưng là bị người đánh cho bị thương bị thương nặng, còn gọi chính mình chạy mau Vì cái gì? Có thể làm được này hết thể người, không thể nghi ngờ chính là Ngọc Phách Thượng Nhân. Diệt trừ chính mình ở tông môn thân cận người, đoạn rất chính mình do dự chi tâm, bước chính mình sớm một chút quyết đoán, cứu ra thiết ngục trung yến cửu vân. Chắc là Ngọc Phách Thượng Nhân ở động thủ là lúc. xuất hiện ngoài ý muốn, không có đem tần lão dược sư đương trường đánh gục, ngược lại bị tần lão dược sư xuyên qua thân phận. Tần lão dược sư cùng ngọc phách thượng nhân, khâu vân Hạc cùng nhau tiến vào tông môn, lẫn nhau hiểu biết hơn trăm năm, từ một ít chi tiết nhận ra đối phương thân phận. Lão dược sư biết ngọc phách thượng nhân phải đối ta bất lợi, mới khuyên ta chạy ra tông môn. Vệ vô kỵ trong lòng suy tư, đoán chung toàn bộ quá trình, trong lòng bắt đầu suy xét bước tiếp theo chi tiết. Ba ngày lúc sau, tần lão dược sư rốt cuộc mất đi. Vệ vô kỵ trở lại dược phong, bài tế lao dược sư. Vừa muốn rời đi là lúc, tông chủ Ngọc Phách Thượng Nhân đuổi lại đây, ở linh trước thở dài bài tế. Sau đó kêu lên vệ vô kỵ, đi đến bên ngoài yên lặng chỗ nói chuyện. Vô kỵ, ta nhớ rõ lúc trước ngươi tiến vào tông môn, là tần dược sư tiến cử, thu ngươi ở dược phong làm một cái dược đồng. Ngọc Phách Thượng Nhân hỏi. Đúng là như thế. Vệ vô kỵ gật đầu đáp. Ta cùng với tần dược sư đồng thời tiến vào tông môn, hắn căn cốt không tốt, chỉ có ngũ dai căn cốt. cho nên lưu tại dự phòng. Nay thời gian qua mau, nhoáng lên chính là một trăm nhiều năm, không nghĩ tới hắn đi trước một bước. Tu giả vận mệnh đại để như thế, không phải hướng về phía trước siêu việt, chính là nuốt hận chết, Lao phu về sau cũng là như thế mà thôi. Ngọc Phách Thượng Nhân sâu kín thở dài, trong lòng vô hạn thương cảm. Vệ vô kỵ nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì. Đúng rồi, ngươi sư tôn lưu vân tử cũng là cùng lão phu cùng nhau tiến vào tông môn, lại không nghĩ ở bí cảnh mất tích, không sai biệt lắm có ba năm. Cũng là lệnh người lo lắng a Ngọc Phách Thượng Nhân gật gật đầu, Ngươi Sư Tôn có hay không đối với ngươi nói qua cái gì? Hoặc là muốn ngươi làm chút cái gì? Đây là Ngọc Phách Thượng Nhân ở Gõ Sơn Chấn Hổ, khiến cho chính mình sớm một chút quyết đoán. Vệ vô kỵ trong lòng thanh minh, nói, Sư Tôn sinh thời không có nói cập cái gì đặc biệt sự, yêu cầu đệ tử đi làm. Kỳ thật, đệ tử trong lòng cũng hy vọng Sư Tôn lưu lại giao đái, có thể thay giải ưu. Ba năm, lại quá hai năm, chính là năm năm chi kỷ. Tông môn đem vì ngươi sư tôn, an bài tế điện chi nghi, lấy cáo trên trời có linh thiêng. Ngọc Phách Thượng Nhân thở dài. Tông môn người hàng năm buôn ba bí cảnh nơi xa xôi, không khỏi lâm vào trong đó. Tông môn quy định, lâm vào bí cảnh người không thể làm như chết, cần thiết chờ đợi 5 năm lúc sau, nếu không có còn sống, mới có thể bị nhận định chết qua đời. Cho nên, Lưu Vân Tử không thể bị nhận định vì qua đời, tàng kinh điện chức vụ, cũng từ Ngọc Phách Thượng Nhân phái chuyên gia trưởng quản. Lưu Vân Tử sở hữu hết thảy. bao gồm sử dụng chi vật, nơi chờ cũng tạm thời bị phong ấn. Phòng trưng là bị Ngọc Phách thượng nhân tìm tòi vài biến đi. Hai người cứ như vậy mạo hợp ý cách mặt đất nói chuyện, Ngọc Phách thượng nhân cáo giả xảo quyệt, lời nói có ẩn ý, vệ Vô Kỵ tiểu tâm ứng phó, không lộ chút nào sơ hở. "Vô Kỵ, ngươi sư tôn thật sự không có đối với ngươi nói qua cái gì?" Ngươi hảo hảo ngẫm lại. Ngọc Phách thượng nhân vẫn không yên tâm, dặn dò hỏi: "Khởi bẩm tông chủ, thật sự không có gì." Vệ Vô Kỵ đáp: Ân, ngươi nếu là nhớ tới cái gì tới, tức khắc tới nói cho lão phu. Ngọc Phách Thượng Nhân gật đầu nói, Vệ Vô Kỵ gật gật đầu, khách sáo vài câu lúc sau, cáo lui rời đi. Lại qua mấy ngày, Ngọc Phách Thượng Nhân cùng Khâu Vân Hạc cùng nhau rời đi tông môn. Vệ Vô Kỵ được đến tin tức là hai vị tông chủ muốn tham dự năm đại tông môn một lần tụ hội, cũng có rất nhiều chấp pháp đường đệ tử, tông môn tinh anh đệ tử tương tùy. Đây là Ngọc Phách Thượng Nhân ưu kế, cho ta cơ hội. Vệ Vô Kỵ trầm ngâm thật lâu sau, Một khi đã như vậy, ta liền từ chối thì bất kính. Là đêm, vệ vô kỵ đi vào U Minh Quật. Đêm khuya U Minh Quật tâm khí càng tăng lên, giống như quỷ quật nơi. Vệ vô kỵ nhìn nhìn bốn phía, về phía trước đi đến, đi vào yến cửu vân lao ngục cửa sắt phía trước. Này một bước bước ra đi, liền cũng không lui lại chi lộ. Nhưng là, chỉ có như thế. Vệ vô kỵ nội tâm thở dài, vứt bỏ sở hữu băng khoăn, mở ra lao ngục cửa sắt, tiến đạo hữu, này cái thuốc viên thỉnh ngươi nuốt vào. ta mang người đi ra ngoài người là biện hộ hữu yến cựu vân chầm rãi ngầm đầu nhìn trước mặt mang mặt nạ ăn mặc mũ đâu áo đen vệ vô kỵ hai mắt phát ra lưỡng đạo tinh quang vệ vô kỵ gật gật đầu đem thuốc viên đưa tới đối phương trước mặt yến Cửu vân trên mặt hiện ra một đạo ý cười duỗi tay lấy qua thuốc viên há mồm nuốt vào thực hảo ngọc phách thượng nhân khâu vân hạc còn có cái khác hai vị tông chủ đều không ở tông môn đêm nay là một cái cơ hội vệ vô kỵ lấy ra đồng thuốc. giúp yến cửu vân mở ra trên người phù văn xiềng xích thực hảo thực hảo ha hả yến cửu vân hoạt động tay chân cả người khí thế dần dần bay lên cười ha hả vệ vô kỵ từ chữ vật không gian lấy ra một bộ quần áo mặt nạ yến đạo Hữu thay quần áo đi để lại cho ngươi ta thời gian không nhiều lắm lão phu đa tạ biện hộ Hữu yến cửu vân cười chắp tay đem trên người áo tù cởi thay quần áo mang lên mặt nạ đi ra ngoài biện hộ hữu đem lưỡng đạo thẳng thức chìa khóa cho ta ngươi muốn tới làm gì Vệ vô kỵ hỏi, chỉ là chúng ta hai người, ta kia ngọc phách thân đệ đệ sẽ toàn lực tập nã, rất nhiều không tiện. Nơi này người toàn bộ thả chạy, quy nguyên tông đại loạn, ta chở vừa lúc chạy thoát. Hiến cửu vân nói, vệ vô kỵ nghĩ nghĩ, đem lưỡng đạo thẳng thức chìa khóa giao cho hiến cửu vân. Hiến cửu vân lấy quá thẳng thức chìa khóa, đem mọi người phóng ra. Ha ha, lão phu tự do. Một người lao giả đi ra, cả người khí thế bò lên, tiếng cười giống như quỷ khóc giống nhau. Ngọc phách. Bùn tọa muốn ngươi không chết tử tế được. Một khắc danh tóc rối lao giả lớn tiếng chửi bậy. Nô gia rốt cuộc có thể đi ra nơi này. Ô ô nữ tử thanh âm truyền đến, liền tiếng khóc đều mang theo một loại mị hoặc chi ý, làm nhân tâm chúng phát lên yêu thương, nhịn không được muốn tiến lên ăn ủi Mai sơn yêu bà, ngươi đừng khóc, khóc đến lao phu tâm phiền ý loạn, để ý lao phu gõ phá ngươi đầu. Một đạo thanh âm truyền đến, một người thân hình cao lớn cường tráng trung niên hán tử đi ra cửa sắt. Nô gia thương tâm rơi lệ, quan ngươi chuyện gì? Nô ra hỉ cực mà khóc. Ô ô, nữ tử về phía trước mại đi, thân hình mỗi bước ra một bước, liền phát sinh một chút biến hóa, dung mạo cũng bắt đầu biến hóa. Một trương bà lão mặt, vỏ cây ra mặt, cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, biến thành một trương tuyệt mị khuôn mặt, da thịt chân bóng, trong trắng lộ hồng, vô cùng mịn màng thiếu nữ gương mặt. Lại một người ăn mặc áo tủ lão giả đi ra, cả người vặn mẹo, cốt cách khớp xương một trận bạo vang, cả người khí thế bạo trướng bò lên, nháy mắt khôi phục đến hư mạch kỳ thực lực. Gì? Lão Phu nghe thấy được này cổ khí vị, chính là ngươi. lần trước chính là ngồi ở đường thượng, nhân mô cẩu dạng mà dò hỏi lão Phu. Thật đúng là xảo A, đi ra lao ngục, là có thể giết ngươi giải hận. Lao giả lộ ra cười giữ tợn, hướng vệ vô kỵ vọt lại đây. mươi 822, thoát đi tông môn. Lão giả tu luyện ý cảnh, cùng hiếu giác có quan hệ, phát hiện vệ vô kỵ, cười giữ tợn phát đi lên. Tiến cửu vân một tiếng hừ lạnh, muốn cất bước tiến lên, bị vệ vô kỵ rôi tay ngăn lại. Hắn kinh ngạc nhìn vệ vô kỵ, không rõ này ý. Lúc này lão giả đã vọt tới phụ cận, một trưởng hướng vệ vô kỵ chụp đi. Phanh. Vệ vô kỵ thân hình tiến lên huy quyền đón nhận, quyền trưởng đón đỡ, phát ra một tiếng vang lớn, lão giả thân hình về phía sau bay ngược mà đi, đánh vào trên vết động, chậm rãi chạy xuống mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, tức khắc mất mạng. Một quyền chi lực, nháy mắt đánh chết một người hư mạch kỳ tu giả, bốn phía mọi người thần sắc cám lẫm. Ngươi, ngươi là hư mạch kỳ? Yến Cửu Vân cảm giác đầu góc một mảnh hỗn loạn, ở trong lòng hắn vệ vô kỵ là Lưu Vân tử đệ tử, liền tính lại như thế nào thiên tài, nhiều nhất cũng bất quá luyện mạch kỳ thực lực. Nhưng trước mắt vệ vô kỵ, rõ ràng chính là hư mạch kỳ thực lực a. Yến Cửu Vân âm thầm khiếp sợ, trong lòng coi khinh chi ý, không còn sót lại chỗ gì. Hô! Vệ vô kỵ cả người khí thế bùng nổ, phảng phất một trận gió xoáy gào thét mà qua, chấn trụ tứ phương mọi người, tuyệt đối là hư mạch kỳ khí thế. Mọi người trong lòng minh bạch bị quyền giết lao giả bị chết không oan, tuy rằng là hư mạch kỳ thực lực, nhưng mới đi ra lao ngục vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Mạng muội ra tay, gặp gỡ đồng dạng thực lực đối phương, tự nhiên là một quyền nháy mắt giết. Vệ vô kỳ ánh mắt đảo qua mọi người, lấy ra một bức bản đồ lăng không triển khai. Tại hạ lời nói, các ngươi có thể không nghe, nhưng nếu đã chết cũng liền không cần đoán ta. Nơi đây là Quy Nguyên Tông Thiết Ngục U Minh Quật, vị trí ở chỗ này, phía đông nam hướng là tông môn xuất khẩu, chính là nơi này. Các ngươi nếu muốn sống, liền không cần ở tông môn gây chuyện trì hoãn thời gian, nhanh lên rời đi, có xa lắm không trốn rất xa. Đa tạ vị đạo hữu này. Lao phu cảm tạ đạo hữu nhắc nhở. Nô gia cảm tạ. Còn thưa sáu gã tù phạm, đều chắp tay nói lời cảm tạ, hướng ra phía ngoài chạy như bay mà đi. Vệ vô kỵ thu hồi bản đồ, mang theo hiến Cửu Vân cũng rời đi mà đi. Biện hộ Hưu đối Quy Nguyên Tông có tình có nghĩa, không đành lòng này sáu người ở tông môn tàn sát bừa bài a, ha hả hiến Cửu Vân chuyển ra một đạo ý niệm. Tiến đạo hưu cũng là quy nguyên tông tông chủ, chẳng lẽ không có nhớ nhung chi ý? Vệ vô kỵ hỏi ngược lại. Lão phu hiện tại cùng này quy nguyên tông, ân đoạn nghĩa tuyệt, không có chút nào liên hệ. Yến cửu vân trên mặt lộ ra dữ tợn chi sắc. Lúc này, nơi xa truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết, tông môn đệ tử đụng phải đào tẩu người, bị thuận tay chém giết. Biện hộ hưu đi nhanh một ít, quy nguyên tông những người này về sau chính là chúng ta đối địch. Yến cửu vân giành trước một bước, hướng ra phía ngoài mất đi. Vệ vô kỵ theo ở phía sau, cùng nhau chạy ra khỏi tông môn thiết ngục hẻm núi. Đưa tới kim nhắn điêu, vệ vô kỵ đứng ở điêu bối, ý bảo yến Cửu Vân đi lên. Hiến Cửu Vân nhìn vệ vô kỵ loài chim bay tòa kỵ, lại là tông môn trung bình thường nhất kim nhắn điêu, trong lòng sử sốt, nhưng không có nhiều lời, đứng ở vệ vô kỵ bên cạnh. Vệ vô kỵ sử dụng kim nhắn điêu, bay về phía bầu trời đêm, hướng tông môn ở ngoài bay đi. Lúc này, quy nguyên tông môn ở ngoài, nơi nào đó hoang dã đỉnh núi. ngọc phách thượng nhân cùng khâu vân hạc đứng thẳng huyền nhai bên cạnh nhìn bầu trời đêm đang ở nói nhỏ mật đàm ngọc phách ngươi tin tưởng vệ vô kỵ sẽ ra tay khâu vân hạc hỏi tin tưởng lưu vân tử cho hắn để lại lời nói hắn chủ động đi tông môn thiết ngục đảm nhiệm chức vụ đã nói lên này hết thảy nói nữa ta cũng phát hiện u minh quật có người lẻn vào dấu vết cũng chỉ có hắn ngọc phách thượng nhân nói đáng tiếc vệ vô kỵ thiên phú không tồi từ đây trở thành tông môn phản địch khâu vân hạc nói Nếu như không phải này phiến thiên địa áp chế, nếu như không phải vì sư tôn lưu lại đồ vật, ta cũng không nghĩ như vậy. Ta cái kia ca ca, tính cách quá quật, không cần này pháp, khó có thể giao ra sư tôn chi vật. Vệ vô kỵ nếu có thể thức thời, lúc sau nguyện ý hồi tâm chuyển ý, giúp hắn rửa sạch phản nghịch chi danh, còn không phải ta một câu mà thôi. Ngọc Phách Thượng Nhân nói, chúng ta đều già rồi, ly chết không xa, Quy Nguyên Tông môn yêu cầu vệ vô kỵ như vậy thiên tài, ta nhất định sẽ làm hắn trở lại Quy Nguyên Tông. khâu vân hạc ngữ khí kiên quyết chậm rãi nói nguyên nhân chính là cho chúng ta già rồi cho nên mới muốn đánh cuộc một keo này phiến thiên địa đều là giả chúng ta tu giả chứng thực đại đạo há có thể sống ở giả dối không trùng dưới ngọc phách thượng nhân nói lúc này một người tông môn đệ tử chạy như bay mà đến đem một đạo đưa tin phủ nộp ngọc phách thượng nhân ngọc phách thượng nhân cầm đưa tin phủ sắc mặt biến đổi phất tay làm tông môn đệ tử đi xuống như thế nào là tin tức xấu khâu vân hạc hỏi tin tức tốt là vệ vô kỵ ra tay, tin tức xấu là u minh quật giam giữ tông môn trọng phạm đã chết một người, còn lại sáu người chạy ra khỏi thiết ngục, phỏng trừng hiện tại đã chạy ra tông môn. Ngọc Phách Thượng Nhân nói, Khâu Vân Hạc sắc mặt biến đổi, tao mày, Vân Hạc, ngươi dẫn người đuổi theo giết này đó tông môn trọng phạm, bên này sự giao cho ta. Ngọc Phách Thượng Nhân nói, Khâu Vân Hạc gật gật đầu, hướng nơi xa đi đến. Cùng lúc đó, vệ vô kỵ cùng yến cửu vân một đường thuận lợi. Không có gặp gỡ bất luận cái gì ngăn cản, rời đi Tông Môn. Tiến đạo hữu, ngươi hiện tại đã đi ra Tông Môn, không biết tổ sư đồ vật, ngươi giấu ở nơi nào. Vệ vô kỵ hỏi. Phía đông bắc hướng, ba ngày hành trình, liền có thể đạt tới. Tiến cửu vân gật đầu nói. Ta còn có một người đồng bạn, đang ở phía trước chờ, chờ một chút chúng ta cùng nhau tiến đến. Vệ vô kỵ nói. Tiến cửu vân gật gật đầu, ngồi ở điêu trên lưng, nhắm hai mắt lại. Một lát sau, vệ vô kỵ đi vào lòng thiên chờ vị trí. long thiên đứng ở huyền nhai bên cạnh thấy vệ vô kỵ điều khiển loài chim bay xạch qua phi thân nhảy không dựng lên đứng ở điêu trên lưng tiến đạo hữu đây là ta bằng hữu long thiên lần này cứu ngươi ra tới hắn cũng tham dự trong đó vệ vô kỵ vì hai người dẫn tiến long đạo hữu lao phu đa tạ. tiến cựu vân chắp tay càng tạ, thân thức ý niệm đảo qua thế nhưng không thể xuyên thấu long thiên quần áo trong lòng ám lẫm long thiên chắp tay đáp lễ ba người không hề nói nhiều cùng nhau hướng phía đông bắc hướng mà đi Ba ngày lúc sau, vệ vô kỵ ba người đi vào một chỗ bí cảnh bên cạnh, rớt xuống mặt đất. Tiến đạo hữu đồ vật, hay là giấu ở bí cảnh bên trong. Vệ vô kỵ hỏi. Tiến cửu vân lắc lắc đầu, ý bảo hai người không cần hỏi nhiều, về phía trước lược thân mà đi. Vệ vô kỵ cùng Long Thiên ý niệm giao lưu, cùng nhau đi theo mặt sau. Một canh giờ lúc sau, ba người đi vào một mảnh rừng rậm, đi vào một mặt hồ nước phía trước. Lúc trước Lao Phu mang theo sư tôn chi vật, chạy ra tông môn phản Nghịch đổi giết. Đi vào nơi này bí cảnh bên cạnh Ngọc Phách bọn người cho rằng ta sẽ đem đồ vật Giấu ở bí cảnh bên trong lão Phu làm ngược lại Đồ vật liền giấu ở bí cảnh ở ngoài Dạy bọn họ cả đời cũng khó có thể đoán chúng Yến Cửu Vân cười nói Yến đạo Hữu thần cơ diệu toán Ta cũng không có đoán được Vệ vô kỳ đáp Nay địa điểm vài thập niên tới Bốn phía cảnh vật thay đổi có chút đại a, Yến Cửu Vân hướng bốn phía xem kỹ Nên sẽ không tìm không thấy đi Vệ vô kỳ hỏi Yến Cửu Vân ý bảo vệ vô kỵ không cần hỏi nhiều, hướng bốn phía xem kỹ lên. Lao Long, ngươi khống chế thuốc viên, linh không linh. Vệ vô kỵ truyền ra ý niệm, cùng Long Thiên nói chuyện. Yên tâm đi, bổn tọa ở chỗ này, hết thảy đều ở trong khống chế. Long Thiên truyền ra một đạo ý niệm, đắp Hai người đi theo Yến Cửu Vân phía sau, cùng nhau đi rồi đi xuống. mươi 823, chính diện xung đột. Yến Cửu Vân đi ra một khoảng cách, rốt cuộc tìm được tàng vật đánh dấu. Này khối ven hồ cự thạch. Đối với này cây đại thụ, chính là lúc trước tàng vật chỗ. Yến Cửu Vân nói xong, đi ra phía trước, vây quanh đại thụ xoay vài vòng, chóc mũi tới gần đại thụ, thật sâu mà hô hấp, ta nhớ rõ chính là này cây đại thụ, biện hộ hữu các ngươi giải dược đâu. Giải dược liền ở trên người, thổ sư lưu lại đồ vật đâu. Vệ vô kỵ hỏi. Yến Cửu Vân ha hạ cười, đôi tay rán ở thụ trên người, sát sát sát sát. Thụ thân chấn động lay động, trôn ở bùn đất chung căn cẩn bắt đầu điên cùng mà sinh trưởng đột ngột từ mặt đất mọc lên bại lộ trên mặt đất phía trên yến Cửu vân hướng bên cạnh tránh ra chỉ thấy đại thụ thô tráng căn cẩn phảng phất bạch tuộc giống nhau hướng bên cạnh hoạt động lộ ra một cái hố sâu yến Cửu vân nhảy vào hố sâu sau đó cầm một cái gốm sứ đàn bại lại nhảy ra tới đứng ở vệ vô kỵ trước mặt gõ thoái gốm sứ đàn đàn bại đà mây đen yến Cửu vân đem một cái hộp gỗ cầm trong tay sư tôn chi vật liền ở hộp nội ta giải dựng đâu yến đạo hữu thỉnh mở ra hộp gỗ làm tại hạ vừa thấy vệ vô kỵ nói tiến cựu vân mở ra hộp gỗ bên trong lót lụa bố một cái bình nhỏ một quả ngọc thạch phụ tùng chữ vật không gian sư tôn lưu lại hai vật chữ vật không gian chúng có một ít sư tôn ghi lại bình nhỏ bên trong là một quả thuốc viên tiến cựu vân nói tiểu vệ làm hắn mở ra dược bình long thiên truyền đến một đạo ý niệm tiến đạo hữu sao không mở ra dược bình làm ta nhìn xem vệ vô kỵ nói tiến cựu vân mở ra dược bình một sợi tinh tế dược hương từ nhỏ bình truyền đến vệ vô kỵ cảm giác diện hóa hư mạch mạc danh chấn động phảng phất muốn đột phá gông cùng xiềng xích dường như trên mặt lộ ra lâm sắc thấy vệ vô kỵ bộ dáng yến Cửu vân vội vàng đem bình nhỏ đắp lên phảng phất sợ dược lực tiêu tán dường như tiểu vệ trừ bỏ bình nhỏ thuốc viên cái khác toàn bộ đều phải đừng hỏi vì cái gì ta qua đi lại cho người giải thích long thiên nói vệ vô kỵ nhìn về phía yến Cửu vân nói yến đạo hữu cái kia bình nhỏ thuốc viên ngươi lưu trữ cái khác về ta ngươi xem coi thế nào tiến cựu vân đang ở tính toán như thế nào cùng đối phương có kẻ mặc cả lưu lại thuốc viên không nghĩ tới vệ vô kỵ thế nhưng chủ động từ bỏ trong lòng không khỏi ngần ra ngay sau đó cười nói đương nhiên có thể lao phu tán đồng vậy ngươi trước đem đồ vật cho ta ta lại cho ngươi giải dược vệ vô kỵ nói tiến Cửu vân không có do dự đem bình nhỏ cầm trong tay thuận tay đem hộp gỗ vứt cho vệ vô kỵ không biết biện hộ hưu vì sao chỉ lựa chọn cái khác ngươi sư tôn lưu vân tử không có nói cho ngươi Bình nhỏ thuốc viên mới là chân quý nhất sao? Tiến đạo Hưu bị nhốt ở u minh quật vài thập niên, vì bất quá chính là này cái thuốc viên. Ta nếu là ta muốn, dù cho để giải dược uy hiếp, Tiến đạo Hưu chỉ sợ cũng là sẽ không dễ dàng mà giao ra đời sao? Cùng với dây dưa không rõ, không bằng lui mà cầu tiếp theo. Vệ Vô Kỵ đem hộp gỗ thu vào trong túi, cười nói, Long Thiên Tử trong lòng lấy ra một quả giải dược, ném cho Hiến Cửu Vân. Tiếp nhận giải dược, Hiến Cửu Vân vốn đang có chút nghi ngờ, Nhưng nghĩ đến vệ vô kỵ chủ động từ bỏ thuốc viên, chính mình cũng thỏa mãn đối phương yêu cầu, trong lòng nghi ngờ cũng liền tan thành mây khói. Đa tạ biện hộ hữu Lao Phu cũng muốn cáo từ rời đi. Yến Cửu Vân cười chắc tay, chuẩn bị rời đi. Lúc này, nơi xa truyền đến tiếng xe gió, một bóng người đã đi tới. Ngọc Phách thượng nhân đã đi tới, hướng Yến Cửu Vân không người, đại ca, luôn luôn tốt không. Ngọc Phách, người rốt cuộc vẫn là theo tới, ta nhưng không có người như vậy huynh đệ. Yến Cửu Vân cười lạnh nói. Ngọc Phách Thượng Nhân ha hả cười, Sư Tôn lưu lại đồ vật, chính là đồng môn cùng sở hữu, đại ca ha có thể một người độc chiếm. Cho nên ở bất đắc dĩ dưới, mới đưa đại ca cầm tù, hiện tại thuốc viên ở đại ca trong tay, thỉnh giao cho ta đi. Sư Tôn chính miệng nói, thuốc viên để lại cho ta, các ngươi có tham niệm, mới thi lấy an toán. Yến Cửu Vân hai mắt bạo bắn ra lưỡng đạo tinh quang, vài thập niên cầm tù, oán hận chất chứa buộc phát ra tới, lộ ra dữ tợn chi xác không nghĩ tới ta Yến Cửu Vân. còn có cơ hội thoát ra nhà giam thuận lợi bắt được này cái thuốc viên thật là ý trời a ngọc phách thượng nhân ha hả cười lấy ra trường kiếm thần sắc biến đổi ngươi là chính mình giao ra đây vẫn là ta tự mình động thủ chỉ bằng ngươi ha hả biện hộ hưu chúng ta cùng nhau liên thủ tiến cửu vân lớn tiếng nói vô kỵ ta không biết ngươi bị người này cái dạng gì mê hoặc hiện tại quay đầu lại còn kịp chỉ cần ngươi quay đầu lại thừa nhận sai lầm lão phu lấy tông chủ thân phận đảm bảo ngươi không có việc gì. Ngọc Phách Thượng Nhân nói, phi, ngươi tính cái gì tông chủ? Bất quá là một cái mạo danh thay thế hàng giả mà thôi, cư nhiên ra vẻ đạo mạo đi lên. Tiễn Cửu Vân rút ra bên hông trường kiếm, biện hộ hưu chớ có nghe hắn chuyện ma quỷ, ta là hắn thân ca ca, còn rơi vào như thế kết cục, ngươi liền càng không cần thiết nói. Vệ vô kỵ về phía sau rời bước, chuẩn bị rời đi. Lúc này, lưỡng đạo bóng người từ bên cạnh thụ sau lắc mình ra tới, chặn vệ vô kỵ đường đi. Vô Kỵ, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, chớ có tự lầm. Quy Nguyên Tông yêu cầu ngươi như vậy thiên tài đệ tử, ngươi tại Quy Nguyên Tông tiền đồ không thể hạ lượng." Ngọc Phách thượng nhân nói. Tiễn Cửu Vân ở bên cạnh nghe được hồ đồ lên, lấy vệ Vô Kỵ hư mạch kỳ thực lực, sao có thể vẫn là đệ tử thân phận? Bất quá, những việc này trước mắt hắn vô pháp nghĩ lại, Ngọc Phách thượng nhân vẫn luôn khuyên bảo đi xuống, vệ Vô Kỵ nếu là thay đổi chủ ý, biến thành đối thủ, kia chính là đại đại không ổn. Nghĩ vậy Nhi Tiến Tử Vân không đợi Ngọc Phách thượng nhân đệ nhị câu xuất khẩu, dương kiếm hướng đối phương công tới, keng. Ngọc Phách thượng nhân xuất kiếm, lưỡng đạo kiếm quang chớp động, phảng phất một đạo tia chớp cắt qua hư không, kiếm khí chấn động phảng phất thực chất và nước, hướng bốn phía nhộn nhạo mà đi. Sắc bén kiếm khí chấn động tứ phương, bốn phía cây cối cảnh lá bị dư thế chặt đứt, ào ào mà rơi xuống. Vệ vô kỵ cũng tại đây một khắc, thân hình di động, về phía trước mà đi. Đối phương hai người song kiếm hợp bích, Nghiễm nhiên là một bộ công thủ gồm nhiều mặt kiếm trận. hướng vệ vô kỵ đánh tới vệ vô kỵ dỗi tay lăng không hư lấy một cây nhánh cây bị chộp vào trong tay hắn thân hình bỗng dưng nhanh hơn giống như một đạo giả dối ảo giác giống nhau nhảy vào hai người bên trong tranh tranh ba đạo nhân ảnh nháy mắt giao hợp chuyển ra lưỡng đạo len ken kiếm minh vệ vô kỵ sai thân mà qua mặt sau đi theo long thiên thân ảnh mà nhào lên tới lưỡng đạo bóng người tắc hướng tả hữu bay đi ra ngoài ngã vào đùi cỏ trùng bất tỉnh nhân sự nhìn vệ vô kỵ cùng long thiên thân ảnh trôi đi ở rừng rậm chỗ sâu trong ngọc phách thượng nhân chấn động chính mình mang đến hai gã thân tín thủ hạ đều là tông môn cường giả thực lực đều ở luyện mạch kỳ tối cao cảnh giới như thế nào gặp gỡ vệ vô kỵ mới vừa một giao thủ liền ngã xuống vực mê ngọc phách thượng nhân làm không rõ đến tuột cùng yến Cửu vân lại cười ha ha hắn trong lòng đoán được đối phương là xem nhẹ vệ vô kỵ thực lực ngọc phách chúng ta sau này còn gặp lại yến Cửu vân hướng nơi xa chạy đi ngọc phách thượng nhân không có đuổi theo mà là đi hướng vượng mê hai người đem này cứu tỉnh thuộc hạ hành sự bất lực không có ngăn lại vệ vô kỵ thỉnh tông chủ thứ tội hai gã thân tín quỷ gối trên mặt đất các ngươi truyền lệnh đi xuống triệu tập tông môn người chặn lại vệ vô kỵ tội danh chính là thí sư thông đồng với địch thả chạy tông môn trọng phạm ngọc phách thượng nhân lấy ra một quả tông môn lệnh phủ giao cho hai người vệ vô kỵ chết sống bất luận nhưng hắn trên người đồ vật nhất định phải đoạt lại chương tám khiếp sợ tông môn Ngọc Phách Thượng Nhân sắc mặt tâm lãnh, phân phó hai gã thân tín triệu tập Tông môn vây sát vệ vô kỵ. Hai gã thân tín gật đầu xưng là cầm tông chủ lệnh phủ hướng nơi xa mất đi. Ngọc Phách Thượng Nhân nhìn quét bốn phía, thân hình hướng Yến Cửu Vân trôi đi phương hướng đuổi theo. Quy Nguyên Tông môn đệ tử nhận được vệ vô kỵ phản nghịch tin tức, tức khắc đều cả kinh trận mắt há hốc mồm. Khởi bẩm sư tôn, ta không tin vệ vô kỵ sẽ phản bội ra Tông môn, càng sẽ không thí sư thông đồng với địch thả chạy Tông môn trọng phạm. này trong đó chắc chắn có ẩn tình. Bạch huyền quân chấp tay hướng Long kiếm thu nói, tin tức ta cũng là vừa mới được đến, cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ, ta hỏi quá tông chủ mới biết được. Nhưng là người tới cầm tông chủ lệnh vụ, chỉ có thể theo hành sự, cho nên ta chấp pháp đường đệ tử, muốn toàn lực tập nã vệ vô kỵ. Long kiếm thu nói, đệ tử cần tuân sư mệnh, nguyện mang đội đi trước. Bạch huyền quân chấp tay nói, tông chủ mệnh lệnh, là chết sống bất luận, đoạt lại tông môn bị trộm chi vật, bạch đường chủ. ngươi nếu mang đội không thể làm việc thiên tư Long kiếm thu trầm giọng nói bạch tuyển quân nghe thấy sư tôn sưng chính mình bạch đường chủ mà là không phải ngày thường nguyện quân cả người không khỏi run lên thấp giọng đáp là trừ bỏ chấp pháp đường ở ngoài cái khác tông môn tinh anh cũng được đến tông chủ mật lệnh toàn lực đuổi bắt tông môn phản nghịch vệ vô kỵ chết sống bất luận cần phải đoạt lại tông môn bị trộm chi vật nay trong đó có ẩn tình y tâm ảnh được đến mật lệnh sắc mặt tâm tình bất định trầm mặc một trận y theo mật lệnh phân phó Hướng tông môn ở ngoài đi đến. Thiết thừa trí nghe được mật lệnh, thần sắc kinh ngạc, quả thực không thể tin được. Hắn không nói gì, dẫn theo cự kiếm đi theo truyền lệnh người rời đi mà đi. Đúc kiếm cốc trương hiến được đến mật lệnh, trong lòng run lên, trong tay tiểu hồ lô té rất trên mặt đất. Có phải hay không ta uống say, ta không có uống say, vô kỵ. Là ngươi say, ngươi hồ đồ A trương hiến ngồi ở ghế trên, lẩm bẩm tự nói, đống nhiên đứng lên, đem tiểu hồ lô treo ở bên hông, đi ra ngoài. Thu Diệp nhận được mật lệnh lúc sau, thật lâu đứng lặng, vẫn không núp ních. Thật lâu sau, hắn nhẹ nhàng mà hô khẩu khí, mang lên che mặt, hướng ngoài phòng mà đi. Mấy cái lên xuống liền biến mất ở nơi xa. Ha ha, phản nghịch vệ vô kỵ, người cũng có hôm nay à? Hy vọng có thể gặp gỡ, chúng ta làm một cái thanh toán. Trương Nhạc được đến mật lệnh, ngửa mặt lên trời cười dài, xoay người đi theo truyền lệnh người rời đi mà đi. Liên tại Quy Nguyên Tông môn đệ tử nhận được mật lệnh, đuổi bắt vây sát vệ vô kỵ là lúc. tin tức cũng chuyển tới cái khác tông môn ta nói ngọc phách vì cái gì không có tới rồi cùng đại gia tụ hội nguyên lai là tông môn có đại sự xảy ra ha hả huyền thiên tông chủ lệnh hồ huyền thiên nhận được mật báo lắc đầu nở nụ cười ngồi ở bên cạnh phó tông chủ mai anh biết được vệ vô kỵ thả chạy tông môn trọng phạm thí sư thông đồng với địch cũng là thần sắc kinh ngạc thật lâu nói không nên lời lời nói nay trong đó chắc chắn có kỳ quặc mai anh lắc lắc đầu kỳ quặc là khẳng định nhưng lão phu càng quan tâm vệ vô kỵ vì cái gì sẽ làm ra điên cuồng hành động còn có hắn trong tay rốt cuộc nắm giữ cái gì bí mật lệnh hồ huyền thiên cười nói tông chủ ý tứ là chúng ta phải người nhìn xem mai anh hỏi năm đại tông môn đồng khí liên tri một vinh đều vinh nhất tổn câu tổn uy nguyên tông thí sư phản địch chính là năm đại tông môn phản địch cho nên chúng ta huyền thiên tông ra tay tương trợ cũng là đạo nghĩa không thể chối từ sự lệnh hồ huyền thiên gật gật đầu mai anh ngầm hiểu ta lập tức tìm người đi làm Cái khác tông môn. Nếu chúng ta huyền thiên tông ra tay, cái khác tông môn cũng sẽ ra tay. Nói vậy lúc này, bọn họ cũng đã được đến tiếng gió, chuẩn bị phái ra nhân thủ. Lệnh hồ huyền thiên nói. Ta lập tức phái người, không thể dừng ở cái khác tông môn lúc sau. Mai anh đứng dậy, đi ra thính đường. Thính đường ở ngoài nơi xa, liếu doanh nguyệt, đinh Mộ nhi nhị nữ, thấy mai anh vội vàng đi ra, vội vàng đón đi lên. Các người hai người truyền lệnh nơi đây huyền thiên tông đệ tử, đuổi giết quy nguyên tông phản địch. Thí sư tội nhân vệ vô kỵ, mai anh trầm giọng nói. Liêu Doanh Nguyệt, Đinh Mộ Nhi nhị nữ nghe được lời này, không khỏi ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau, nói không nên lời một câu tới. Các ngươi không có nghe rõ vi sư lời nói sao? Nơi đây rời xa tông môn, theo tới đệ tử không nhiều lắm, phàm là dùng được với người, có thể toàn bộ mang đi, đuổi giết vệ vô kỵ. Mai anh nói, cần tuân sư mệnh. Nhị nữ cùng nhau đáp. Mộ Nhi, ngươi hiện tại thực lực là luyện mạch kỳ, nhưng vệ vô kỵ là thiên bảng đệ nhất. thực lực cũng là không yếu, người muốn cẩn thận một chút. Mai Anh dặn dò nói. Sư Tôn xin yên tâm, hiện tại cũng không phải là đơn đả độc đấu quyết đấu, ta sẽ chiếu cố hảo sư muội. Liêu doanh nguyện đáp. Mai Anh cười gật đầu, phất tay làm hai người rời đi. Thiên tuyết cốc tông môn nơi dừng chân, thiên tuyết cốc tông chủ cũng được đến tin tức. Sư Tôn, Đỗ nhi không tin vệ vô kỵ, sẽ làm ra bực này đại nghịch bất đạo việc. Thí sư thông đồng với địch, thả chạy tông môn trọng phạm, này quyết không có khả năng. kỳ tiểu tiên hướng sư tôn thiên tuyết cốc tông chủ nói tiểu tiên ngươi tin tưởng cũng hảo không tin cũng thế dù sao đây là sự thật ngọc phách thượng nhân ở một canh giờ phía trước truyền xuống tông môn mật lệnh đối vệ vô kỵ giết chết bất luận tội thiên tuyết cốc tông chủ nói sư tôn ta mau chân đến xem kỳ tiểu tiên nói thiên tuyết cốc tông chủ gật gật đầu giật cầm ngươi nhiều dẫn người tay đi theo tiểu tiên tùy thân hộ vệ nay trong đó có ẩn tình hy vọng có thể được đến chân tướng nhưng không cần hãm đến quá sâu, càng không thể xảy ra chuyện. Hoa giật cầm ôm quyền không người, cùng kỳ tiểu tiên cùng nhau lui đi ra ngoài. Vô ưu đảo tông môn nơi dừng chân, sử văn vẻ mặt nôn nóng, nhìn tông chủ, tông chủ, người lão nhân già phát cái lời nói a. Vệ vô kỵ trở thành phản địch, đã thành định cư, ta cũng không pháp xoay chuyển. Tông môn có tông môn sử thế chi đạo, sẽ không đối thế tục gia tộc tạo áp lực. Ngọc phách thượng nhân liền tính lại như thế nào bạo nộ, cũng sẽ không đối vệ thị gia tộc xuống tay hết bước. Sở lữ bất quá là cái khác thế tục gia tộc, được đến tiếng gió lúc sau, hướng vệ thị gia tộc các bách. Vô ưu đảo tông chủ nhìn sử văn, cười nói, thải thạch trấn vệ thị gia tộc vệ nhất kiếm, lại là chúng ta vô ưu đảo đệ tử. Nếu ai dám động vệ thị gia tộc, chính là không cho ta vô ưu đảo mặt mũi, giết chính là. Cẩn tuân sư mệnh, ta đưa tin nhất kiếm, làm hắn mang chút đệ tử đi thải thạch trấn bảo hộ gia tộc. Sử văn chắp tay nói, chấm đã, việc này có thể thoáng đi từ từ. hiện tại ngươi mang theo người chạy đi xem một chút náo nhiệt tốt nhất lộng minh bạch ngươi bạn tốt vệ vô kỵ rốt cuộc vì cái gì muốn phản ra tông môn chuyến này ta phỏng chừng sẽ coi hung hiểm khiến cho ngươi hai vị sư huynh bồi ngươi đi một chuyến vô ưu đảo tông chủ nói có hai vị sư huynh làm bạn đệ tử cho là vô ưu vô lự cẩn tuân sư mệnh sử văn ôm quyền con người sau đó lui ra cùng lúc đó lưu vân thành tông môn cũng được đến tin tức lập tức phái ra nhân thủ sở hữu tông môn đều động lên Phái gia nhân thủ hướng vệ vô kỵ đào tẩu phương hướng, truy tung mà đi. Bọn họ phản ứng, đúng là Ngọc Phách Thượng Nhân sở yêu cầu. Bởi vì Ngọc Phách Thượng Nhân biết, thuốc viên ở hiến cửu vân trên người, cho nên hiến cửu vân mới là trọng điểm. Nhưng điểm này lại không thể làm cái khác tông môn biết, cho nên mới tung ra vệ vô kỵ, dù dẫu cái khác tông môn. Mặc kệ nói như thế nào, Ngọc Phách Thượng Nhân mưu kế thành công. Một canh giờ lúc sau, vệ vô kỵ hành tung, thành năm đại tông môn chú ý trọng điểm. chương định hải đan hoang vu dân cư mang hoang một mảnh rậm rạp trong rừng cây vệ vô kỵ ngồi dưới đất thở hứng hộp thể lực chống đỡ hết nổi vệ vô kỵ đuổi đi kim nhãn điêu tọa kỵ mà là sử dụng hư không thần hành chi thuật về phía trước lên đường liên tục xuyên qua vài lần hắn cảm giác tinh bị lực tẫn long thiên rõ ràng là một đạo mờ mịn chi khí nhưng mang theo hắn hư không xuyên qua lại là giống nhau mệt nhọc vệ vô kỵ cần thiết hao phí gấp đôi trở lên chân khí mới có thể thành công lao long mau ra đây Ta muốn nghỉ ngơi trong chốc lát. Vệ vô kỵ thở hồn hển nói. Một đạo mở mịt chi khí, từ vệ vô kỵ trong túi chui ra tới, diễn hóa ra long thiên hình người. Vệ vô kỵ đi vào hồ lô tiên cảnh nghỉ ngơi, mười tức không đến thời gian, liền lui ra tới khôi phục như lúc ban đầu. Tiểu vệ, chúng ta xuyên qua hư không lên đường, phỏng chừng là đã chạy ra tới đi. Long thiên hỏi. Vệ vô kỵ lắc lắc đầu, trên mặt đất vẽ một vòng tròn, ở trung tâm điểm một chút. Lao long, ngươi xem thường tông môn thực lực. Tông môn đệ tử còn lại là trải rộng thiên châu quốc bốn phương tám hướng, chúng ta ở bên trong, chỉ cần một tiếng hiệu lệnh, liền sẽ vây lại đây. Mặt khác còn có thượng cổ lưu lại tới truyền tống trận, bởi vì muốn tiêu hao linh thạch duyên cớ, cho nên ngày thường đều không bắt đầu dùng, ta tưởng lúc này tông môn sẽ bắt đầu dùng. Mặt khác, tông môn còn có loại nhỏ truyền tống trận, bảy thước vương ngọc thạch bản, một lần chỉ có thể truyền tống một người, khoảng cách ở 300 dặm trong phạm vi. Tóm lại, tông môn muốn an tâm đuổi bắt một người, phương pháp quá nhiều. Còn có thể thuật số đẩy diễn, tính ra chúng ta hành tung. Chúng ta chỉ có tiến vào đông hán cánh đồng hoang vu bí cảnh, mới có thể thoát khỏi tông môn truy tung. Đúng rồi Lão Long, hiện tại ngươi có thể nói nói, vì cái gì làm ta từ bỏ thuốc viên? Ta cảm giác được thuốc viên bất phạm, liền tính là nghe dược hương, hư mạch cũng có đột phá cảm giác. Ta phỏng đoán tổ sư lưu lại này cái thuốc viên, mới là dẫn phát tiến cựu vân, ngọc phách thượng nhân đám người xung đột chân chính nguyên nhân. Vệ vô kỵ nói xong lời nói, nhìn phía Long Thiên. đó là một quả định hải đan, luyện khí cảnh hư mạch kỳ thực lực, ăn vào lúc sau sẽ vượng mê ba ngày, sau đó thuận lợi đột phá đến thần hải cảnh. Bất quá định hải đan có đại hại, quả thực chính là độc dược, sẽ ức chế trụ khí hải đan điển, về sau mặc kệ như thế nào tu luyện, thực lực cũng sẽ không tăng lên. Long Thiên nói, vệ vô kỵ bừng tỉnh đại ngộ, tiếp tục hỏi, ngươi cấp tiến cửu vân thuốc viên là thật sự giải dược, bổ tọa luyện chế thuốc viên không có giải dược, cho hắn một quả thuốc viên, là làm hắn an tâm. nếu hắn dám đối với chúng ta bất lợi, lập tức làm hắn ngã lăn bạo vong. Long thiên đáp, định hải đan ở hiến cửu vân trên người, không cần ngươi ra tay, ta tưởng ngọc phách thượng nhân chắc chắn chết cuốn lấy hắn không bỏ, diệt trừ cho sảng khoái. Vệ vô kỵ gật gật đầu, thi triển hư không thần hành chi thuật, vệ vô kỵ liên tục ba lần không ngừng truyền tống, xuất hiện ở 600 dặm ở ngoài. lúc này hắn đã mệt đến đổ mồ hôi đầm địa, thở dốc không chừng, mới từ hư không rớt xuống mặt đất, hai người còn không có tới kịp thở dốc. liền có lưỡng đạo bóng người liền xông tới vệ vô kỵ xem người hướng chỗ nào trốn một người hơn 40 tuổi trung nhân nhân luyện mạch kỳ thực lực đi rồi đi lên xem các hạ quần áo thượng đánh dấu hình như là lưu vân thành tông môn người vệ mộ không có trêu chọc ngươi lưu vân thành đi vệ vô kỵ nói nam đại tông môn đồng khí liên tri quy nguyên tông phản địch chính là lưu vân thành phản địch cũng là người trong thiên hạ phản địch trung niên nam tử nói thí sư thông đồng với địch ai cũng có thể giết chết hắn có cái gì hảo giảng bên cạnh nam tử hơn 30 tuổi cũng là luyện mạch kỳ thực lực, rút ra một phen trường đao, lấp kín vệ vô kỵ đường đi. vị này huynh đệ, lời nói cũng không thể nói bậy, ta như thế nào thí sư thông đồng với địch? vệ vô kỵ hỏi, quy nguyên tông lưu vân tử tông chủ chính là chết ở trong tay của ngươi, ngươi dám nói ngươi không có thí sư? thả chạy tông môn trọng phạm chính là thông đồng với địch. xem ngươi thở hừng hực, tượng điều chết cầu, còn không thúc thủ chịu trói. trung niên nam tử nói xong. Huy kiếm mà thượng, hướng vệ vô kỵ công tới. Vệ vô kỵ lắc mình ra tay, một đạo trưởng ảnh phá không tới, khắc ở trung niên nam tử ngực, phanh. Nam tử thân hình bay ngược đi ra ngoài, ngã trên mặt đất. Ngươi, ngươi thế nhưng là hư mạch kỳ trung niên nam tử một câu không có nói xong, liền ôm hận chết chết đi. Một khắc danh trường đao nam tử trong lòng kinh hãi, vội vàng hướng nơi xa trốn chạy. Vệ vô kỵ đuổi kịp trước, một đạo kiếm khí hư ảnh, đem này chém giết. Hô vệ vô kỵ toàn lực chém giết hai người cảm thấy càng là mệt mỏi vội vàng gọi ra long Thiên, chính mình đi vào hồ lô tiên cảnh nghỉ ngơi khôi phục mười tức lúc sau vệ vô kỵ rời khỏi hồ lô tiên cảnh tìm tòi hai người trên người được đến hai quả chữ vật không gian sau đó hướng nơi xà cực nhanh mà đi liên tiếp mười mấy ngày vây đi lên người càng ngày càng nhiều phỏng chừng là được đến tin tức hướng cái này phương hướng đuổi theo mà đến hư không thần hành xuyên qua tiêu hao quá nhiều mệt mỏi dưới bị vây quanh liền phiền thoái Vệ vô kỵ không thể lại thi triển hư không thần hành, chỉ có thể ẩn nấp hơi thở, về phía trước lên đường. Cơ hồ mỗi ngày đều có thể gặp gỡ cản lại người, vệ vô kỵ ở Long Thiên trợ rút, đều có thể nhẹ nhàng tránh đi, lặng yên mà qua. Tiểu vệ chú ý, phía trước tới ba người, có thanh âm chuyển đến. Long Thiên nhắc nhở nói, Lão long, người âm chi ý cảnh sao có thể như vậy cường. Thực lực của ngươi không bằng ta, ta âm chi ý cảnh, khoảng cách thuần túy tiên thiên cảnh giới, cũng chỉ kém một đường mà thôi. Không có khả năng cùng ngươi tranh lệch lớn như vậy à? Vệ vô kỵ nhịn không được hỏi. bổn tọa thiên phú kinh người, nay cùng thực lực không quan hệ, ngươi học không tới. Gì? Lại có rất nhiều người xông tới, bốn phương tám hướng đều là, bên trái người ít nhất, có thể sát đi ra ngoài. Long thiên truyền ra một đạo ý niệm. Vệ vô kỵ lặng yên lén đi, hướng bên trái cực nhanh mà đi. Hô hô hô, vệ vô kỵ một đường bay nhanh, ở trong rừng xuyên qua, đột nhiên phía trước lao ra một bóng người. vệ vô kỵ giơ tay công qua đi phanh người tới trên người buộc phát ra một đạo hộ thân phủ văn ánh huỳnh quang về phía sau lăng không bay đi thé rứt trên mặt đất thế nhưng là ngươi y tâm ảnh vệ vô kỵ kinh ngạc nói vệ vệ sư huynh nam đại tông môn vận dụng sở hữu lực lượng toàn lực đuổi bắt ngươi ngươi rốt cuộc làm cái gì nha muốn phản bội ra tông môn y tâm ảnh có phủ văn hộ thể chỉ là bị một chút vết thương nhẹ đứng lên hỏi ân việc này nguyên do Hiện tại là vô pháp nói rõ, nhưng ta không có thi sư, thông đồng với địch. Này muốn xem nói như thế nào, dù sao ta không có bán đứng tông môn. Vệ vô kỵ đáp. Vậy ngươi đi nhanh đi, vệ sư minh, mặt khác tông môn người muốn vây lên đây, y tâm ảnh đáp. Đa tạo y sư muội, viện thủ chi đức, vô kỵ ghi nhớ trong lòng. Vệ vô kỵ chắc tay, hướng nơi xa chạy đi. Tên này y sư muội, đối với ngươi không tệ à, thấy ngươi một lòng nhảy đến bùm bùm lòng thiên truyền ra một đạo ý niệm. mỗi người tâm đều ở nhảy lên nàng vừa rồi giao thủ tim đập nhanh một chút ngươi không thể nói tim đập mau một chút chính là cố ý đi vệ vô kỵ đánh gãy long thiên nói chuyển ra một đạo ý niệm phản bác nhưng là vị này y sư muội tâm nhảy thật sự không giống nhau long thiên tiếp tục nói vệ vô kỵ gặp gỡ nói như vậy để chỉ có thể là câm miệng yên lặng mà lên đường vị này y sư muội ân không hảo y sư muội gặp nạn long thiên nói vệ vô kỵ lười đi để ý Tiếp tục về phía trước lên đường. Tiểu vệ, y sư muội thật sự gặp nạn, bị người chế trụ, ngươi thật sự không quay về cứu nàng. Long thiên hỏi. Không phải gạt ta đi. Vệ vô kỵ dừng lại hỏi. Lúc này, ta như thế nào sẽ lửa ngươi? Long thiên đáp. Vệ vô kỵ phản thân, hướng vừa rồi cùng ý tâm ảnh chia tay địa phương, bay nhanh mà đi. mươi 826, Đạo Văn dấu vết. Lúc này ý tâm ảnh bị người chế trụ kinh mạch, ngồi ở đại thụ phía dưới, mất đi sức phản kháng. Bên cạnh ba gã huyền thiên tông đệ tử, hai nam một nữ, trong đó nữ tử đúng là Liêu Doanh Nguyệt. Vừa rồi vệ vô kỵ chính là từ cái này phương hướng đào tẩu, ngươi tốt nhất nói thành thật lời nói, vệ vô kỵ đối với ngươi nói gì đó. Liêu Doanh Nguyệt hỏi, huyền thiên tông tiếng người xưng trợ giúp quy nguyên tông, lại đối quy nguyên tông người ra tay, thật không biết các ngươi giáp tâm ở đâu. Chờ việc này chấm dứt, ta nhất định báo cáo tông chủ, muốn thảo một cái công đạo, y tâm ảnh nói. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội. Nếu không nói ra vệ vô kỵ đối với ngươi nói gì đó, nơi này chính là ngươi nơi táng thân. Liêu Doanh Nguyệt cười lạnh nói. Vệ vô kỵ hướng ta ra tay, cũng may ta có phủ văn phòng hộ, chỉ bị vết thương nhẹ. Ngươi cảm thấy hắn sẽ đối ta nói cái gì sao? Cái gì cũng không có nói, đã thương ta bỏ chạy đi rồi ý tâm ảnh nói. Hỏi lại ngươi một lần, vệ vô kỵ đối với ngươi nói gì đó? Còn có, vệ vô kỵ vì cái gì phản ra tông môn, hắn đánh cắp tông môn thứ gì? Liêu Doanh Nguyệt hỏi. đệ nhất. Vệ vô kỵ không có đối ta nói bất luận cái gì sự, đệ nhị, hắn vì cái gì phản ra tông môn, ta không biết, đệ tam, hắn đánh cắp tông môn chi vật, ta càng không biết. Ta chỉ là phụng mệnh tập nã phản địch, đến nỗi vì cái gì, ngươi sao không làm lệnh hồ huyền thiên, đi hỏi chúng ta tông chủ, y tâm ảnh đáp. Bang! Liêu doanh nguyệt phủi tay một cái bàn tay, phiến ở y tâm ảnh trên mặt. Tông chủ tên huý, há là ngươi có thể tùy tiện kêu xuất khẩu. Ta xem ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Liêu Doanh Nguyệt vung tay lên, đối hai gã tông môn đệ tử hạ lệnh, cho ta dụng hình, thế nào cũng phải tại ra nàng miệng không thể. Hai gã đệ tử tiến lên, đang muốn động thủ, đang. Một đạo tiếng chung từ nơi xa truyền đến, hai gã đệ tử tức khắc ôm lấy đầu, lung lay sắp đổ, lộ ra vẻ mặt thống khổ. Liêu Doanh Nguyệt cũng thân hình không xong, vội vàng hướng nơi xa chạy trốn mà đi. Long Thiên xuyên hồi chính mình quần áo, đứng ở nơi xa, trong tay cầm một tòa đồng trung, tiểu vệ mau thượng, đồng trung thanh âm loạn. chỉ có thể mấy phút thời gian. Vệ vô kỵ thân hình bạo khởi, hướng ý tâm ảnh vị trí điện xạ mà đi. Phốc phốc. Lưỡng đạo kiếm khí xuyên vào hai gã huyền thiên tông đệ tử tâm mạch, vệ vô kỵ đem này chém giết. Liêu Doanh Nguyệt cũng đã xa đột, trốn vào rừng rậm bên trong. Vệ vô kỵ lấy ra phần thiên cung, dương cung cải tên, mũi tên trị ý cảnh gắt gao mà khóa trụ liêu Doanh Nguyệt thân ảnh, băng mèo. Mũi tên hóa thành một đạo tàn giống, hướng Liễu Doanh Nguyệt bay đi. Liều Doanh Nguyệt nghe thấy tiếng chuông. cảm giác được thần thức chấn động vội vàng hướng nơi xa bỏ chạy đột nhiên cảm thấy phía sau truyền đến một đạo sởn tóc gáy kinh tùng chi ý lưng như kim chích, lệnh nàng tức khắc cả người cứng lại không tốt đây là mũi tên chi ý cảnh Liêu doanh nguyệt nhanh chóng phản ứng lại đây tránh thoát mũi tên ý gông cùng xiềng xích hướng bên cạnh đại thụ tranh né phanh mũi tên bắn ở trên đại thụ yêu cầu ba người ôm hết đại thụ đống nhiên lắc lư đoạn chi lá dụng sôi nổi mà xuống mũi tên nháy mắt xuyên thấu đại thụ Bắn vào Liếu Doanh Nguyệt đầu vai. a Liếu Doanh Nguyệt một tiếng thở nhẹ, nhịn đau hướng nơi xa bỏ chạy. Vệ vô kỵ không có đuổi theo, tiến lên đem hai gã huyền thiên tông đệ tử thi thể, thu vào chữ vật không gian, sau đó hướng y tâm ảnh đi đến. Không cần lại đây, y tâm ảnh la lớn. Vệ vô kỵ trong lòng ngần ra, không rõ ý tâm ảnh dùng cái gì như thế. Không cần lại đây, vệ sư huynh, người đi nhanh đi, ta sẽ chăm sóc chính mình. Che mặt đã xé rách rừng ở nơi xa. y tâm ảnh dùng bàn tay che khuất chính mình nửa bên mặt bảng không cho vệ vô kỵ thấy ta không giúp ngươi giải trừ bị quản chế kinh mạch tại đây phiến rừng rậm bên trong ngươi sống không quá nửa khắc thời gian vệ vô kỵ đi qua giơ tay giúp ý tâm ảnh giải trừ bị quản chế kinh mạch kinh mạch nối liền là lúc y tâm ảnh cả người run lên bàn tay vô lực chảy xuống lộ ra khuôn mặt thượng một đạo bớt hôi đốm phảng phất một con bay vút chim én có phải hay không rất khó xem y tâm ảnh lưỡng đạo nước mắt chạy xuống dưới trên mặt bớt Nàng là cả đời cũng không nghĩ làm người thấy, đặc biệt là làm vệ vô kỳ thấy. Nhưng trong lòng nhất không nghĩ phát sinh sự, cố tình liền như vậy đã xảy ra. Trong lời đồn y tâm ảnh, khuynh quốc khuynh thành chi sắc, thiên tiên chi tư. Ở tông môn bên trong, cũng là như chúng tinh phủ nguyệt giống nhau, có vô số ủng độn cùng người theo đuổi. Bởi vì bất kham này nhiễu, cho nên hàng năm che mặt, liền tính bai kiến tông chủ, cũng không lấy phía dưới xa. Ai lại sẽ nghĩ đến, ở y tâm ảnh che mặt dưới, là một khối màu xám ớt. Vệ vô kỵ minh bạch loại này cảm thụ, biết ý tâm ảnh trong lòng thống khổ dễ rùa. Rất giống một con nhẹ nhàng bay vút chím én, nhìn qua thực không tồi. Ta thấy không ít người đều thích hình xăm, ở trên người văn thượng các loại đồ án, cái này cùng hình xăm không sai biệt lắm. Vệ vô kỵ nói. Người gặp ta, rõ ràng rất khó xem ý tâm ảnh nẹn nào nói. Tiểu vệ đi mau, có không ít người từ nơi xa tới. Long thiên ở bên cạnh ý niệm truyền âm. Ý thìa sư muội, ta không gạt người, nói chính là nói thật. vệ vô kỵ cười cười xoay người hướng nơi xa rời đi mà đi long thiên theo ở phía sau thân hình diễn hóa một đạo mờ mịt chi khí trốn vào vệ vô kỵ tối áo. vệ vô kỵ thuận tay đem long thiên quần áo thu hồi tiếp tục cực nhanh mà đi người y sư muội thật sự không tồi đặc biệt là trên mặt kia nói hôi đốm long thiên truyền đến một đạo ý niệm lao long ngươi chừng nào thì nói chuyện như vậy khắc nghiệt vệ vô kỵ nói thiên đại hoan uổng trên mặt nàng kia nói hôi đốm là đạo văn dấu vết Bao nhiêu người muốn còn không có đâu, chỉ có tuyệt đỉnh thiên phú, mới có như vậy vằn Không, là đạo văn dấu vết. Long thiên vội vàng biện bạch nói. Thật sự. Vệ vô kỵ dừng bước, hỏi. Ngươi cảm thấy ta sẽ lửa ngươi sao? Ta người này cũng không nói dối. Long thiên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Đạo văn là thiên địa đại đạo ở diễn hóa vận chuyển chung, lơ đãng mà biểu lộ, lưu lại một chút dấu vết. Bẩm sinh ý cảnh, theo thực lực tăng cường, tới nhất định độ cao lúc sau. liền có thể lĩnh ngộ loại này đạo văn bất quá đạo văn lĩnh ngộ là tân chức thần hải cảnh truyện sau đó vệ vô kỵ cũng là từ long thiên châu đó mới hiểu được đạo văn chân chính ý nghĩa có chút tu luyện thiên tài sinh ra là lúc liền mang theo bẩm sinh thiên phú năng lực nếu thiên phú năng lực càng cường một ít trên người liền sẽ xuất hiện đạo văn dấu vết trên người có loại này đạo văn dấu vết người càng dễ dàng cảm giác được đại đạo vận chuyển lĩnh ngộ đến trong đó đạo văn bất quá loại này màu xám đạo văn dấu vết không bị người biết sẽ bị ngộ nhận vì là tầm thường bớt vệ vô kỵ nghe xong long thiên nói xoay người chạy như bay mà đi đi vào y tâm ảnh bên cạnh y tâm ảnh đã đứng lên đang ở sửa sang lại trên người bùn đất dơ bẩn nàng thấy vệ vô kỵ đi mà quay lại không khỏi kinh ngạc lên y thìa sư muội ta vừa rồi nhớ tới ngươi trên mặt phi yến hôi đốm là đạo văn dấu vết một loại mạnh nhất thiên phú năng lực đây là ta ở một quyển điện tịch thượng thấy tuyệt không lừa ngươi vệ vô kỵ nói Vệ sư minh ý tâm ảnh có chuyện muốn nói. Lúc này, nơi xa truyền đến phá không buôn tàu thanh, một bóng người hướng bên này mà đến, đúng là bạch thuyền quân mang theo mọi người đổi tới. Ta đi trước. Vệ vô kỵ không muốn cùng bạch thuyền quân gặp mặt, thân hình giống như một đạo hảo giác hư ảnh, vội vàng về phía nơi xa chạy đi. mươi 827, vây truy chặt đường. Bạch thuyền quân xa xa mà thấy vệ vô kỵ thân ảnh, bước nhanh đuổi lại đây. Vệ vô kỵ, người chạy không thoát. Cho ta đứng lại. đủ gan cho ta đứng lại bạch uyển quân trong cơn giận dữ hận không thể nhéo vệ vô kỵ hỏi cái rõ ràng minh bạch vệ vô kỵ nghe thấy phía sau bạch tuyển quân giống giận thân hình bỗng dưng nhanh hơn vài phần bỗng chốc trôi đi ở nơi xa tâm ảnh ngươi không có chuyện đi vệ vô kỵ thế nhưng hướng ngươi ra tay này cái này phản tặc bạch uyển quân thấy ý tâm ảnh bộ dáng tức giận nói không phải như vậy là huyền thiên tông liếu doanh nguyệt thực lực của nàng so với ta cường ra tay đánh lén Ta vô pháp ngăn cản. con hảo vệ vô kỵ ra tay tương trợ, đã cứu ta, chém giết hai gã huyền thiên tông đệ tử y tâm ảnh giải thích nói. Giết rất tốt. Huyền thiên tông nhân thủ, quần quần không ngừng mà tới rồi, chính là tưởng đục nước béo cỏ, tay chân cũng rôi đến quá dài. Liêu doanh nguyệt. Việc này tổng hội có cái kết thúc, bất quá trước mắt chính yếu chính là bắt lấy vệ vô kỵ, đem sự tình lộng cái cha ra manh mối. Bạch huyền quân nói. Vệ vô kỵ nói, hắn không có thí sư. cũng không có bán đứng tông môn ích lợi y tâm ảnh nói ta đuổi giết đếm rõ số lượng 10 tên tông môn phản địch cơ hồ mỗi người đều phủ nhận chính mình phản bội tông ta muốn cho chính hắn chính miệng đối ta nói tông môn phi hành vân chu đã toàn bộ hướng bên này đại gia không cần nghỉ ngơi cùng ta truy đi xuống bạch tuyển quân trong lòng phẫn nộ đạt tới đỉnh điểm mọi người cùng kêu lên trả lời đi theo ở bạch tuyển quân phía sau hướng vệ vô kỵ đào tẩu phương hướng đuổi theo sương mù bao phủ rừng rậm Bị kinh động ma thú thỉnh thoảng lại truyền ra kêu gào, Bốn phía sương mù trùng, truyền đến sàn sạt tiếng bước chân, còn có vả táo chấn động thanh âm, không ít tông môn người xuống lại lại đây. Vệ vô kỵ ở tre trời đại thụ chi gian, phảng phất lưu vân ảo ảnh giống nhau, về phía trước phiêu thệ, mau đến quả thực nhìn không thấy thân hình. Đông dưng, phía trước truyền đến một tiếng ma thú kêu thảm thiết, thanh âm tuy rằng rất nhỏ, nhưng vẫn là bị vệ vô kỵ phát giác. Phía trước có người lại đây, một con không có mắt ma thú, bị chém giết. Vệ vô kỵ hướng Long Thiên truyền ra một đạo ý niệm. Bên trái không có người, hướng bên trái đi. Long Thiên dùng ý niệm truyền âm trả lời. Vệ vô kỵ thân hình lăng không chuyển hướng, hướng bên trái cực nhanh mà đi. Dựa vào Long Thiên âm chi ý cảnh, Vệ vô kỵ một đường né tránh, thuận lợi mà tránh đi đổi bắt. Mười mấy ngày sau, hắn đi vào rừng rậm bên cạnh. Phía trước là một mảnh mãng cánh đồng hoang vu dã, mênh mông vô bờ, cây cối thưa thớt, mặt đất tất cả đều là cỏ dại bụi cây. Vệ vô kỵ dương mắt hướng không Chung nhìn lại. tam con thật lớn hắc ảnh từ nơi xa hướng bên này mà đi thông môn có tam con phi hành vân chu toàn bộ đều tới vệ vô kỵ nói long thiên tử túi láo chui ra tới ngửa đầu nhìn nhìn cười nói loại này rách nát hóa cũng được xưng phi hành vân chu bổn tọa liền tính nhắm mắt lại làm được phi hành vân chu cũng tốt hơn cái này mấy lần liền tính là rách nát hóa tốc độ cũng mau qua ta ta dám cam đoan vân chu thượng nhất định có người dùng đẩy diễn chi thuật tính ra ta hành tùng phương vị cho nên mới có thể tới nhanh như vậy vệ vô kỵ nói nếu không bổn tọa giúp ngươi đẩy diễn một chút nhìn xem cái kia phương vị càng dễ dàng thoát khỏi truy tung long thiên nói lao long ngươi cũng sẽ đẩy diễn chi thuật vệ vô kỵ ngạc nhiên nói bổn tọa cái gì cũng biết đẩy diễn chi thuật tự nhiên cũng không ngoại lệ ở thiên thanh đảo ta chính là dùng đẩy diễn chi thuật biết có thể đem ngươi đưa tới mới bắt đầu phá hư cửa đá phù văn long thiên bắt đầu khoe khoang lên đẩy diễn liền tính về sau có cơ hội tái kiến thức ngươi đẩy diễn tuyệt học trước mắt muốn chạy trốn ly vây khốn chỉ có thi triển hư không thần hành chi thuật xuyên qua không gian hắc động mà đi hy vọng đi ra hư không hắc động lúc sau không có tông môn người ở phụ cận vệ vô kỵ ý bảo long thiên trở lại túi láo sau đó thi triển hư không thần hành đôi tay trước rồi đem hư không phá vỡ một đạo hắc động xuất hiện ở trước mặt vệ vô kỵ chui đi vào hắc động ngay sau đó khép lại biến mất tại chỗ liên tiếp ba lần hư không xuyên qua Vệ Vô Kỵ tới 600 dặm ở ngoài, nhưng cũng mệt đến ngã trên mặt đất. Con hảo không có gặp gỡ trở lại, "Lao Long, chúng ta vận khí không tồi. 600 dặm lộ trình, Vân Chu Thực mau liền sẽ đuổi theo, chúng ta đi mau. Vệ Vô Kỵ nghỉ ngơi khôi phục lúc sau, hướng nơi xa mà đi. "Kỳ thật lấy thực lực của ngươi, đối mặt truy binh, hoàn toàn có thể một đường chém giết qua đi." Long Thiên nói. "Ta không nghĩ gặp phải tông môn cố nhân." Vệ Vô Kỵ đáp. "Gặp gỡ đồng tông người, rút kiếm tương hướng." Trong lòng xác thật không đành lòng. Bất quá đến bây giờ mới thôi, chúng ta đều không có gặp gỡ hư mạch kỳ tu giả, cũng coi như là vận may. Long thiên nói. Ha ha, Ngọc Phách Thượng Nhân tự cho là có thể giấu trời qua biển, nhưng cái khác tông môn người, cũng không phải đầu nốc. Vệ vô kỵ cười đáp. Chỉ giáo cho. Long thiên hỏi. Định Hải Đan ở hiến cửu vân trên người, Ngọc Phách Thượng Nhân không nghĩ khiến cho cái khác tông môn chú ý, liền giống trống khua chiêng mà truy đổi ta, tạo thành biểu hiện giả dối. Đem mặt khắc tông môn lực chú ý hấp dẫn lại đây. Nhưng là hiện tại không sai biệt lắm qua 30 dư thiên, mặt khắc tông môn liền tính lại xuẩn, cũng phát hiện trong đó cổ quái. Vệ vô kỵ đáp. Cái gì cổ quái? Long thiên vẫn là không có nghĩ thông suốt. Nếu là giống trống khua chiêng mà đuổi giết ta, Ngọc Phách thượng nhân lại không tỏa chấn chỉ huy. Mặt khắc tông môn liền sẽ đoán được Ngọc Phách hành tung, mới là lần này trọng điểm, ta bất quá là tung ra tới mùi thôi. Vệ vô kỵ phân tích nói, cho nên ta phòng trường. mặt khác tông môn hư mạch kỳ người đều truy đuổi ngọc phách thượng nhân đi, truy đuổi ta người trung, dù có hư mạch kỳ thực lực cũng sẽ không rất nhiều, hai ba người mà thôi. Long thiên hiểu được, hai người nghỉ thở dốc, hướng nơi xa bỏ chạy đi. Mấy ngày sau, hai người đi vào một mảnh hồ nước phía trước, vệ vô kỵ lấy ra bản đồ phân biệt phương hướng, nơi xa một con thuyền phi hành vân chu nhanh chóng hướng hai người vị trí tới gần, giảm xuống đến khoảng cách mặt đất hơn trăm trượng vị trí, mười mấy đạo bóng người từ vân chu trung nhảy ra tới. bay nhanh về phía vệ vô kỵ chạy tới nơi này khoảng cách đông hán cánh đồng hoang vu không xa chỉ có 10 ngày lộ trình nhưng vẫn là bị vây quanh vân chu thượng là huyền thiên tông đánh dấu nếu không phải quy nguyên tông trực tiếp giết qua đi là được vệ vô kỵ đứng lên ý bảo long thiên hướng bên cạnh né tránh tiểu vệ yêu cầu ta ra tay liền nói một tiếng long thiên hóa thành một đạo mờ mịn chi khí hướng bên cạnh giấu đi huyền thiên tông người nhanh chóng vây quanh lại đây lấp kín vệ vô kỵ đường đi liêu doanh nguyệt chấp kiếm đi ra vệ vô kỵ chúng ta lại gặp mặt ha ha. bên cạnh đinh mộ nhi cũng phát ra cười lạnh thật là ý trời như thế à ngươi trung quy vẫn là sẽ chết ở tay của ta thượng đối với liêu doanh nguyệt vệ vô kỵ đã sớm muốn giết chi rồi sau đó mau chỉ là vẫn luôn không có cơ hội hắn lười đến nói chuyện lấy ra ngược do kiếm dỗi tay ý bảo đối phương phóng ngựa lại đây ngươi không chuẩn bị ở trước khi chết nói điểm cái gì liêu doanh nguyệt cười nói đối với người sắp chết ta không có gì hảo thuyết. Vệ vô kỵ huy kiếm chỉ phía xa đối phương mọi người. Chương 828, phi hành vân chu. Bên cạnh truyền đến một tiếng hừ lạnh, một người lao giả cất bước đi đến phía trước. Bên cạnh đệ tử vội vàng tránh ra một cái con đường, cung kính mà né qua một bên. Tiểu Hoa Nhi, ngươi thật lớn khẩu khí. Có thể ở nam đại tông môn đệ tử đuổi bắt hạ, mấy chục ngày trốn tránh chạy trốn tới nơi này, cũng coi như là có chút thực lực. Đáng tiếc a, Ngọc Phách mắt bị mù. Giữa ngươi này một con khi sư diệt tổ tiểu xuất sinh lao giả nói lao thất phu ngươi lại là chỗ đó chui ra tới lão cẩu vệ vô kỵ nhìn đối phương không chút khách khí mà đáp lê nói ngươi lớn mật dám đối với huyền thiên tông đại trưởng lão vô lễ liêu doanh nguyệt huy kiếm hướng vệ vô kỵ chạy vội qua đi keng trường kiếm tương kích lưỡng đạo bóng người trùng hợp tách ra một bóng người lảo đảo hướng bên cạnh mà đi liêu doanh nguyệt che lại tâm mạch vị trí ánh mắt lộ ra không thể tin được thần sắc nàng biết vệ vô kỵ là quy nguyên tông thiên bảng đệ nhất nhưng không có dự đoán được chính mình nhất chiêu đều ngăn không được bất quá lúc này liêu doanh nguyệt tưởng cái gì đều không có dùng nàng ngã trên mặt đất khoảnh khắc mất mạng vệ vô kỵ trường kiếm chỉ xéo nạo nghễ mà đứng nhìn đối phương mọi người bình tĩnh đến như đã cứng giống nhau bốn phía đệ tử sắc mặt phát lệnh trong ánh mắt lộ ra sợ hãi ngươi ngươi thế nhưng giết liêu sư tỷ đình mộ nhi sắc mặt tái nhợt thanh âm nàng đã sớm nên chết đi có gan hướng vệ mộ xuất kiếm đến ước lượng một chút thực lực của chính mình vệ vô kỵ đứng ở giữa sân nhàn nhạt mà nói hào một cái vệ vô kỵ ta hôm nay muốn đem ngươi bắt sống bắt sống nên biến các loại khổ hình tra tấn mà chết đại trưởng lão về phía trước cất bước đã đi tới lão cẩu ngươi nếu là dám ra tay kết cục cùng nàng giống nhau vệ vô kỵ trường kiếm chỉ chỉ liễu doanh nguyệt thi thể hô một đạo chí cường hơi thở từ đại trưởng lão thân hình phát ra ra tới quét ngang tứ phương hư mạch kỳ thực lực uy áp tràn ngập toàn trường phảng phất một hồi cuồng phong gào thét mà đến bốn phía đệ tử ngăn không được này nói áp lực sôi nổi lui về phía sau lao giảm một bước về phía trước giơ tay hướng vệ vô kỵ lăng không trộm tới hô trong hư không diễn hóa ra một con thật lớn bàn tay giống như một đạo ngọn núi rơi xuống hướng vệ vô kỵ chấn áp xuống dưới vệ vô kỵ ngược gió kiếm huy động một đạo kiếm khí ở trên hư không ngưng tụ thành thật lớn kiếm hình hướng đối phương diễn hóa cự trường chém tới cho ta quy xuống lao giả một trưởng trở về không trung cự trưởng đóng dưng ra tốc để ép xuống dưới ở trong mắt hắn kẻ hèn một người hậu bối thực lực lại cường cũng so bất quá hư mạch kỳ chính mình một trưởng đi xuống đối phương phải quỳ trên mặt đất frank vệ vô kỵ diễn hóa kiếm hình bổ ra không trung cự trưởng dư thế bất biến hướng đối phương lăng không đánh tới lao giả một tiếng kêu rên cự trưởng đánh bại phản vệ thêm ở hắn trên người không tự chủ được về phía lui về phía sau đi mà không trung cự kiếm cũng tùy theo rơi xuống Lão giả muốn tránh cũng không được, chỉ có thể đón đỡ. Chỉ thấy hắn một tiếng hét to, song trưởng hướng thiên trục đi, phản phất muốn nâng rơi xuống cử kiếm. Hô! Một đạo chí cường hơi thở từ lão giả đỉnh đầu xông ra ngoài, diễn hóa ra một đạo thật lớn hình người hư ảnh, đôi tay cùng lão giả giống nhau tư thế, ngăn trở rơi xuống cử kiếm. Đang trong hư không phản phất có chuông lớn đại lựu gõ vàng, công kích dư thế, phản phất thực chất vào nước, hướng tứ phương nộn nhạo mà đi. Bốn phía đệ tử một đám mặt như màu đất. thân hình không xong toàn bộ lùi về phía sau mà đi, không ít người đột nhiên không kịp dự phòng, ngã xuống trên mặt đất, hiện trường một mảnh hỗn loạn, cự kiếm bị người khổng lồ hư ảnh ngăn trở, kiếm hình hư ảnh đảo mắt tiêu tán ở trên hư không, vệ vô kỵ không có hoang tay, nếu đối phương một bước tính sai, mất tiên cơ, vậy chết đi đi, ngâm, ngược gió kiếm phá không chém giết, phảng phất một đạo không chân thật tàn giống, hướng lao giả chém giết mà đi, lao giả sắc mặt lộ ra hoảng sợ, bởi vì lúc này hắn đã đã nhìn ra. Đối phương vệ vô kỵ cũng là một người hư mẠch kỳ tu giả, thực lực cũng không ở chính mình dưới. hắn vươn một bàn tay, hướng công tới ngược gió kiếm chụp tới. Hô! Trên đỉnh đầu người khổng lồ hư ảnh, theo lão giả động tác, cũng vươn một con bàn tay to hướng công tới ngược gió kiếm chụp tới. Phanh! Ngược gió kiếm trước lọt vào người khổng lồ hư ảnh bàn tay to, kiếm mang bốn phía, hư ảnh bàn tay to tức khắc tàn ra. Lão giả sắc mặt thanh thiết, hư ảnh bị hao tổn là lúc, khỏe miệng cũng tràn ra vết máu. Nhưng lúc này hắn đã không đường tối lui, chỉ có thể cắn răng phất tay, tiếp tục hướng ngược gió kiếm trộm tới. Phúc! Ngược gió kiếm một đạo hàn quang, đem lão giả một cái cổ tay chém xuống xuống dưới. lão giả hét thảm một tiếng, xoay người hướng nơi xa đào tẩu. Hô hô hô! Tam cái năm tấc tiểu kiếm, hóa thành ba đạo hư ảnh công sát, nháy mắt đuổi theo lão giả, xuyên vào thân hình hắn, đem này chém giết. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Giết đại trưởng lão Đinh mộ nhi nhìn phía vệ vô kỵ Hoảng sợ đến liên tục lui về phía sau, cảm giác từ đầu đến chân đều là một mảnh lạnh lẽo. Lúc này, bốn phía Huyền Thiên Tông đệ tử, toàn bộ một người tiếp một người mà ngã xuống trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Đinh Mộ Nhi cũng ở hoàng sợ chung, cũng ngã xuống trên mặt đất. "Lao Long, là ngươi ra tay?" Vệ Vô Kỵ truyền ra ý niệm hỏi. "Đúng là bổn tọa." "Ha ha, đối phương đưa tới cửa Vân Chu, vừa lúc dùng để thay đi bộ." Long Thiên mở mị thân hình ở bên cạnh ngưng tụ, hiện thân ra tới. Đều đã chết. Vệ vô kỵ nhìn nhìn bốn phía nằm đảo mười mấy người, đối Long Thiên lặng yên không một tiếng động sát phạt thủ đoạn, cũng là trong lòng sợ hãi. Chúng ta đi mau. Long Thiên mở mịt chi khí đảo qua toàn trường, đem mọi người trên người chữ vật không gian thu vào trong túi, hướng không trung Vân Chu bay đi. Mấy phút lúc sau, Long Thiên khống chế Vân Chu rớt xuống xuống dưới, huyền ngừng ở khoảng cách mặt đất 30 trượng vị trí. Hô! Vệ vô kỵ điều khiển một đạo gió xoáy, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên. hướng về phía trước thăng đi bước lên vân chu vân chu cũng không lớn chiều dài 8 trượng tả hữu khoan chỉ có hai trượng phảng phất thuyền gỗ dường như bốn phía khắc đầy phù văn không có dư thừa trang trí ở vân chu trung gian có một cái khoang thuyền bên trong là thao tác vân chu phù văn pháp trận long thiên đang ngồi ở bên cạnh thao tác pháp trận điều khiển vân chu loại này vân chu phi thường mà đơn sơ thao tác cũng tương đối đơn giản dựa vào linh thạch sử dụng pháp trận thông qua pháp trận nắm giữ tốc độ phương hướng Tiểu vệ, ngươi đem hai cổ thi thể ném xuống, bản đồ đưa cho ta. Long thiên thấy vệ vô kỵ tiến bảo, đối hắn nói. Vệ vô kỵ đem bên cạnh hai cổ thi thể, thuận tay ném đi ra ngoài, lấy ra bản đồ ở Long thiên trước mặt triển khai. Long thiên nhìn bản đồ, tìm đúng phương hướng, điều khiển vân chu thăng lên trời cao, hướng đông hán cánh đồng hoàng vu bay đi. Liên ở vệ vô kỵ rời khỏi sau, mặt đất thi thể trùng, đinh Mộ Nhi ngồi dậy. Vệ vô kỵ, ngươi không nghĩ tới ta thiên phú, không chỉ là thủy cùng một đi. nói cho ngươi bản nhân thân là huyền thiên tông ngàn năm khó gặp thiên tài thân cụ bốn loại bẩm sinh thuộc tính trạng thái chết giả định chi ý cảnh liền tính là ngươi hư mạch kỳ thực lực cũng vô pháp nhìn thấu ha ha ha ha đinh mộ nhi chạy ra sinh thiên phảng phất kẻ điên giống nhau đối với vân chu biến mất phương hướng kêu to nở nụ cười ta thể vệ vô kỵ ngươi nhất định sẽ chết ở trong tay của ta nhất định phải làm ngươi chết lúc này bên cạnh truyền đến tiếng xe gió có người hướng bên này lượt tới ai Đinh Mộ Nhi xoay người quát, chỉ thấy bốn đạo bóng người từ sau thân cây xoay ra tới, đúng là Thiên Tuyết Cốc tông môn, Kỷ tiểu tiên, Hoa giật cầm bốn người. Nguyên lai là Thiên Tuyết Cốc đạo hữu, tại Hạ Huyền Thiên Tông Đinh Mộ Nhi, vệ vô kỵ cướp đoạt Vân Chu, hướng nơi xa đảo tẩu. Các ngươi mau đuổi theo, bất quá phải cẩn thận, vệ vô kỵ là hư mạch kỳ thực lực. Đinh Mộ Nhi thấy người tới, lớn tiếng mà nói. Chương 829, Kỷ tiểu tiên tiên phú. Kỷ tiểu tiên cùng Hoa Giật cầm được nghe Đinh Mộ Nhi nói, trong lòng khiếp sợ trên mặt lộ ra hoảng sợ chi sắc ngươi nói cái gì vệ vô kỵ thế nhưng là hư mạch kỳ thực lực hoa giật cầm tiến lên một bước gấp giọng truy vấn nói thiên chân vạn xác này đó huyền thiên tông đệ tử chính là hắn hạ độc thủ đinh mộ nhi nói vệ vô kỵ là tại hạ bằng hữu đinh mộ nhi ta cũng nghe nói qua ngươi nhân vật này cũng rõ ràng các ngươi chi gian dây dưa ngươi cuối cùng ở luận võ chung, bại bởi vô kỵ kỳ tiểu tiên trầm giọng nói ngươi ngươi, ngươi Đinh Mộ Nhi sắc mặt đại biến, đối phương trong lời nói có vẻ thực thân mật, cư nhiên thẳng hô vô kỵ, xem ra giao tình tuyệt phi giống nhau. Ta không biết lúc trước đã xảy ra sự tình gì, ngươi cư nhiên dùng từ hôn tới nhục nhã vô kỵ. Hiện tại ngẫm lại thật đúng là buồn cười, ngươi đem một người hư mạch kỳ thực lực vị hôn phu, cự chi ngoài cửa. Kỳ tiểu tiên cười lắc đầu, ngươi hiện tại trong lòng, nhất định là hối hận đến ruột đều thanh. Ta không hối hận, ngươi thích nhường cho ngươi đã khỏe, tại hạ phải đi. Đinh Mộ Nhi xoay người phải đi. hoa giật cầm cùng mặt khác hai người cùng nhau tiến lên ngăn lại đinh mộ nhi đường đi đinh mộ nhi ngươi vừa rồi nổi điên dường như ác độc nói chuyện ta không sai biệt lắm đều nghe thấy được xem ra ngươi chính là một cái mầm thai họa ta không biết ngươi dùng cái gì hoa ngôn xảo ngữ làm vô kỵ buông tha ngươi nhưng hiện tại đem ngươi trừ bỏ cũng không tính vãn đỡ phải về sau vô cùng phiền thoái kỷ tiểu tiên vẻ mặt sắt lạnh rút kiếm cất bước hướng đinh mộ nhi đi tới xem ngươi kêu đến vô kỵ vô kỵ cỡ nào thân thiết còn không phải ta ném xuống không cần mặt hàng bất quá ta liền tò mò vệ vô kỵ rốt cuộc có biết hay không nha nhìn dáng vẻ ngươi chính là tự mình đa tình tương tư đơn phương đi ha ha. đinh mộ nhi biết trốn không thoát chấp kiếm nơi tay một bên nói móc kỷ tiểu tiên hy vọng đối phương tức giận một bên suy tư kế thoát thân kỷ tiểu tiên không dao động trường kiếm chỉ phía xa một cái tay khác lấy ra ngân thương trường kiếm ngân thương song sát hướng đinh mộ nhi công sát mà đến đinh mộ nhi ánh mắt biến đổi Thân hình về phía trước đón nhận, chuẩn bị đem hết toàn lực đoạt công qua đi, áp chế đối phương, sau đó hướng bên cạnh đào tẩu. Bên cạnh chính là hồ nước, chỉ cần đi vào trong nước, liền tính đối phương bốn người, cũng không cần sợ hãi, đánh không thắng, có thể trốn. Ở một mảnh khu vực rộng lớn đầm nước chung, liền tính là huyền thiên tông phó tông chủ, sư tôn Mai Anh, cũng rất khó chế trụ nàng. Bất quá hai người mới vừa vừa tiếp xúc, Đinh Ngộ Nhi lập tức cảm giác không ổn. Đối phương thương kiếm công giết trên đường. Thực lực không thể tưởng tượng mà đột nhiên bay lên, đề cao không sai biệt lắm một thành. Mà thực lực của chính mình bị mạc danh lực lượng áp chế, hạ thấp không sai biệt lắm một thành. Hai hạ tương so, trên lệnh có hai thành, đinh mộ nhi trong lúc nhất thời tiếng lòng rối loạn, kiếm chiêu sơ hở chống chết. Phúc! kỳ tiểu tiên ngân thương xuyên vào đối phương thân thể, từ phía sau lưng lộ ra, ngươi là thiên tài, có bốn loại thiên phú thuộc tính, mà ta thiên phú lại chỉ có một loại. kỳ tiểu tiên thu thương lui về phía sau, đinh mộ nhi ngã trên mặt đất. như vậy chết chết đi trời cao phía trên vô tận biển mây một con thuyền vân chu phá vỡ biển mây mang theo mây tản ở không trung vẽ ra một đạo quỹ đạo bay nhanh về phía trước mà đi vệ vô kỵ cũng không biết chính mình đi rồi đã phát sinh hết thảy hắn chính nhìn long thiên đem linh thạch bó lớn bó lớn mà đặt ở pháp trận trung ương diện hóa thành linh khí bổ sung vân chu tiêu hao như vậy tiêu hao quá kinh người gần là vì lên đường không quá có lời khó trách tông môn đều không thế nào vận dụng vân chu Vệ vô kỵ ở bên cạnh nói, thượng cổ là lúc, linh thạch cũng không có hiện tại như vậy chân quý, chân quý nhất chính là thiên thạch. Hơn nữa thao tác vân chu linh khí, có thể ở ngày thường dùng câu linh trận tụ tập chứa đựng sử dụng. Này con rách nát hóa lại không giống nhau, chỉ có thể dùng linh thạch, quá xuẩn. Long thiên nói, thượng cổ luyện khí chi thuật, đánh rơi quá nhiều, thêm chi khuyết thiếu luyện chế tài liệu, có thể làm ra tới liền không tồi. Bất quá này vân chu thật đúng là mau A, hơn 10 ngày hành trình, hai ngày liền đến. vệ vô kỵ nhìn bên ngoài gào thét mây mù trong lòng cảm khái còn có nửa canh giờ hành trình là có thể đến đông hán cánh đồng hoang vu sau đó truyền tống tiến vào bí cảnh hết thể đều an toàn đột nhiên vệ vô kỵ phát hiện gào thét tiếng gió có dị đống nhiên đứng lên đi đến vân chu bên cạnh về phía sau nhìn lại chỉ thấy hai con vân chu theo sát mặt sau đuổi theo lão long mặt sau có vân chu đuổi theo chạy nhanh toàn lực về phía trước vệ vô kỵ nói long thiên vội vàng lắc mình lại đây Về phía sau nhìn thoáng qua, quay lại pháp trận trước, sử dụng Vân Chu về phía trước gia tốc mà đi. Tam con Vân Chu nhanh như điện chớp, ở trời cao truy đuổi mà đi. Mặt sau đuổi theo Vân Chu, tốc độ rõ ràng muốn mau một ít, dần dần mà tới gần mà đến. Tiểu vệ, chúng ta này con rách nát hóa, mau bất quá mặt sau Vân Chu. Dùng phần thiên cung công kích, trời cao phía trên, ngươi phong chi ý cảnh chiếm ưu thế. Long thiên la lớn. Vệ vô kỵ nhìn dần dần tới gần Vân Chu, thở dài, lao long. Đem vân chu dừng lại, chúng ta vẫn là đi thôi. Vì cái gì? Long thiên khó hiểu hỏi. Mặt sau hai con vân chu, là quy nguyên tông môn vân chu, ta không hảo xuống tay. Ra bên ngoài xem đáp. Long thiên trầm mặc, chầm rãi thở dài, hảo đi, hy vọng bọn họ đuổi theo thời điểm. Cũng có thể như ngươi như vậy ý tưởng, bất động căn qua, thả ngươi một con ngựa. Phía trước dây núi san sát, người đem vân chu hàng đến đáy cốc chúng ta nghĩ cách rời đi. Vệ vô kỵ nói. Hô hô hô. Vân Chu ra tốc xuống phía dưới rất xuống, bay vào dây núi bên trong. Mặt sau đuổi theo Vân Chu, thấy vệ vô kỵ Vân Chu hướng dây núi bên trong mà đi, tức khắc ngừng lại. Vì cái gì dừng lại, cho ta đuổi theo đi, không thể làm hắn chạy thoát. Bạch huyền quân đứng ở Vân Chu thượng, lớn tiếng nói. Bạch Đường chủ, Vân Chu tốc độ mau, phía dưới địa thế hiểm ác, ngọn núi san sát như kiếm, đi qua trong đó sẽ đánh vào trên ngọn núi. Không chế Vân Chu tông môn đệ tử, đối Bạch tuyển quân nói, tuy rằng tông môn có lệnh đem phi hành Vân Chu về Bạch Đường chủ sử dụng, nhưng cũng không thể tùy ý làm vậy, tăng thêm hủy hoại. Tông chủ có lệnh, toàn lực tập nã phản nghịch vệ vô kỵ, hắn như vậy đào tẩu, ngươi muốn gánh vác sở hữu phụ trách. Bạch Huyền Quân cả giận nói. Lúc này, một người đệ tử vội vàng đi tới, khởi bẩm Bạch sư tỷ, đối phương Vân Chu đánh vào trên ngọn núi, tổn hại nghiêm trọng, rơi xuống đáy quốc. Bạch Huyền Quân vội vàng đi đến Vân Chu bên cạnh, hướng nơi xa nhìn xung quanh, chỉ thấy Vân Chu đánh toàn liên tục va chạm vách núi. biến mất ở sơn quốc xương mù bên trong người đem vân chu hạ thấp chúng ta phải rời khỏi vân chu dọc theo sơn Cốc tìm tòi. bạch uyển quân nói cần tuân bạch đường chủ chi lệ thao tác vân chu đệ tử vội vàng hạ thấp vân chu độ cao bạch uyển quân phu khai bản đồ cấp mọi người bố trí nhiệm vụ cấp cái khác sở hữu tông môn đệ tử liên hệ làm cho bọn họ đều hướng bên này dựa sát lưu lại ba người phòng thủ vân chu còn lại người đi theo ta hiện tại đại gia đem truy tung trận đồ đều lấy ra tới Bên người tông môn đệ tử, lấy ra một khối một thước vương mâm ngọc, trên mâm ngọc tạo hình phù văn pháp trận, mặt trên hiện ra một chút hồng mang. Hồng mang chính là vệ vô kỵ vị trí, đại gia lần này nhất định không thể làm hắn chạy thoát, cùng ta tới." Bạch truyền quân nói xong, đi đến vân chu bên cạnh, nhảy thân mà đi, hướng mặt đất bay xuống mà đi. Phía sau hơn 10 người đệ tử, cũng đi theo nhảy ra vân chu, hướng mặt đất hàng đi. Vệ vô kỵ cùng Long Thiên rớt xuống đáy cốc, nhanh chóng về phía trước bún đầu, rốt cuộc tiếp cận Đông Hàn cánh đồng hoang vu. Bất quá quy nguyên tông đệ tử, cũng khóa cứng hắn vị trí, từ bốn phương tám hướng xung tới. chương 830, đồng tông gặp nhau, chỉ có rút kiếm. Đang lúc hoàng hôn, mặt trời lặn chiếu dọi một mảnh kim hoàng, vệ vô kỵ đi vào một đỉnh núi đỉnh. Chính là nơi này, lần trước từ bí cảnh truyền tống ra tới, chính là vị trí này. Ở chỗ này bố trí truyền tống phát trận, là có thể tiến vào bí cảnh. Lao long, người giúp ta nhìn điểm, ta muốn nghỉ ngơi khôi phục Vệ vô kỵ ngồi ở dưới tàng c thở hồng hộc mà nói một đạo mở mịt chi khí từ túi gáo phiêu ra tới dừng ở bên cạnh diễn hóa ra hình người vệ vô kỵ lập tức đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong nắm chặt thời gian điều tức khôi phục mười tức thời gian vệ vô kỵ khôi phục như lúc ban đầu rời khỏi hồ lô tiên cảnh hắn đi vào vách núi trước một khối trên đất bằng mặt bình núi đá lấy chỉ ví bút bắt đầu ở mặt trên phát họa truyền tống phù văn. nửa canh giờ qua đi truyền tống pháp trận hoàn thành hơn phân nửa Long thiên đột nhiên truyền đến một đạo ý niệm, tiểu vệ, có người tới, nửa khắc thời gian là có thể đuổi tới nơi này. Vệ vô kỵ ngẩn ra, thở dài, yên lặng mà đứng thẳng thân hình. Long thiên tiếp tục nói, tới người không ít, ta giúp người giải quyết đi. Buồn tọa huyện tri ý cảnh, nếu hơn nữa ngươi ra tay, có thể thắng tuyệt đối bọn họ. Không cần, vẫn là ta chính mình đến đây đi, nên đối mặt tổng muốn chính mình đi đối mặt, ta cũng tưởng đem sự tình nói rõ ràng. Vệ vô kỵ đánh gãy Long thiên nói chuyện, lao lòng. ngươi chỉ cần ở bên cạnh tàng hảo không cần lộ ra sơ hở cũng ngàn vạn không cần ra tay long thiên không nói gì thêm hướng bên cạnh né tránh biến mất ở bên vách núi khe đá bên trong vệ vô kỵ khoanh chân ngồi ngay ngắn hai mắt hơi hạp lặng lặng chờ đợi nơi xa truyền đến tiếng xe gió ước chừng hơn 20 người hướng vách núi vây quanh lại đây bạch tuyển quân người đầu tiên xuất hiện ở bên vách núi hướng vệ vô kỵ đã đi tới vệ vô kỵ người rốt cuộc dừng lại bạch tuyển quân nhìn vệ vô kỵ tâm tình ngược lại mạc danh mà khẩn trương lên. Bạch Sư tỷ Vệ Vô Kỵ đứng lên, chắp tay hướng Bạch Huyền Quân thi lễ. Cùng ta trở về, thiên đại sự tình đều có thể giải thích rõ ràng." Bạch Huyền Quân nói. "Bạch Sư tỷ ta không thể trở về, rất nhiều chuyện giải thích không rõ ràng lắm." Vệ Vô Kỵ lắc lắc đầu. "Ngươi thí sư thông đồng với địch, trộm đạo tông môn chi vật, hiện tại là tông môn phản địch. Trong thiên hạ, hay là tông môn, năm đại tông môn đều ở đuổi bắt người ngươi có thể chạy trốn tới chỗ nào đi?" Bạch huyền quân nói, Bạch sư tỷ, ta đệ nhất không có thi sư, đệ nhị không có làm tổn hại tông môn việc, đệ tam không có trộm đạo tông môn chi vật. Ta lưu tại nơi này không có đi, chính là tưởng hướng Bạch sư tỷ giải thích. Vệ vô kỳ đáp, ngươi nói ta đều không tin, chỉ có ngươi cùng ta phản hồi tông môn, ở tông chủ trước mặt biện Bạch giải thích. Bạch huyền quân rút kiếm nói,